t r ư ơ n g c u n g nội tâm vô cùng nghiêm trọng lúc này ma thần chi phó cũng nói đến tránh sự liêu trẻ tuổi loài người ngươi có thể đi vào cũng xông qua trước mặt ảo cảnh đi tới ma thần chi điện nói rõ ngươi là số mạng chỉ định người nhưng là ngươi tới được quá trễ mấy tầng chức đích thủ quan người đều đã chết đi thực lực của ngươi không có được nguyên vẹn chứng minh cho nên ngươi nghĩ lấy được ta vương ma thần công nhận nhất định phải đón thêm bị khảo nghiệm của ta t r ư ơ n g c u n g nghe phúc phì không dứt hắn tình nguyện đối mặt mười đầu l ĩ n h chủ cấp quái vật chiến đấu cũng không nguyện ý đối mặt một ma linh cấp một chẳng qua là hắn không có những khác lựa chọn dù sao nói gì cái này chiến đấu cũng là một đánh vậy thì bất luận đối phương là cấp bậc gì một chữ chiến t r ư ơ n g cùng hít sâu một hơi trầm giọng nói đã như vậy vậy thì đến đây đi ma thần chi phó thấy trương quần đích biểu lộ thần thái sau lại ý vị thâm trường nói nói một câu hảo hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi t r ư ơ n g cùng n g ầ n ra chưa kịp hỏi ma thần chi phó có ý gì bên hai lại đột nhiên chuyển tới hệ thống đề kỳ đinh đặc thù chiến đấu bắt đầu ngươi chỉ có một lần sinh mạng một khi tử vong nhiệm vụ đem trực tiếp thất bại trò chơi của ngươi vai trò sẽ cưỡng chế thủ tiêu cái gì ba t r ư ơ nhưng g Cùng giống n ũ lôi lầm không? hoành đính, hắn nghe hay Đặc có trương h chiến sinh nhiệm thất thể, hắn muốn đối mặt nhưng là ma linh cấp đích quái vật. Nhưng ù có cấp liền bại. Điều đối quái lần mạng. vong này muốn đấu. Một mặt ma Tử vật. t là sao vụ cùng lý trí đ ể kỳ hắn bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm bởi vì chiến đấu đã bắt đầu trương cùng lập tức uống xong tất cả tăng lít hình chất thuốc sau đó bày ra phòng ngự tư thế tiểu tâm rực rực nhìn chằm chằm ma thần chi phó nhưng ma thần chi phó màu đen kia đấu đồng dưới đột nhiên đưa ra một con trắng b ậ tay của ngay sau đó cánh huyễn hóa ra một con to l ư ớ tay cách hơn mười thức cứ như vậy hướng trương cùng đã năm tới Chỗ c đi qua, vì vậy chương cùng lựa chọn bỏ mạng chạy trốn trừ trốn hắn không nghĩ tới có bất kỳ biện pháp ứng đối ma thần chi phó bởi vì không thể chết được mất hắn không thể giống như t r ư ớ c cùng ma pháp tam đầu khuyển chiến đấu như vậy không ngừng thí nghiệm đối phương kỹ năng và khắp mọi mặt thuộc tính tâm tính cũng hoàn toàn khác nhau trước mặt trương quần còn có thể mỉm cười chiến đấu bây giờ gọi hắn như thế nào cười được nhưng là con tia trắng bệnh bàn tay khổng lồ bây giờ quá nhanh trương quần lẫn mất vô cùng chật vật cái chán cùng sau lưng đã dịn ra đại lượng mồ hôi mà hỏng bét là ở một lần tránh n ẽ thời điểm trương quần chân của bước thoáng chậm linh điểm mấy giây cũng không may mắn bị ma thần chi phó bàn tay khổng lồ bắt lại cũng đem cả người hắn cũng g i đến giữa không trung ngươi qua chậm ma thần chi phó thanh âm của lại một lần vang lên nhưng lần này không còn là bình thản t r u n g mang theo chủ trướng mà là tràn đầy nồng nặc không thèm ngươi nhỏ yếu như vậy thì không cách nào lấy được ta vương công nhận nghe vậy trương c u ù n g trên mặt của rốt cục lộ ra sợ hãi hắn không thể chết được chết nhiệm vụ sẽ thất bại đưa đến xa số trong vòng một năm cũng vào không được trò chơi như vậy thông qua trò chơi kiếm tiền một chuyện liền không cách nào thực hiện đến lúc đó bi kịch sẽ gặp lần nữa phát sinh mà đang ở trương c u ù n g trong lòng khủng hoảng đạt tới cực hạ n thời điểm ma thần chi phó thanh âm lánh khóc lại một lần vang lên loài người ta xem ra khỏi ngươi sợ hãi mà sợ hãi bởi vì nhỏ yếu mà sinh ở ma tộc bên trong người yếu là nhất làm người ta xem thưởng loài người ngươi quá làm ta thất vọng không chiếm được ta vương công nhận ngươi đã không có giá trị tồn tại vì mình nhỏ yếu mà x á m hối đi không không trương c u n g bắt đầu tuyệt vọng địa lắc đầu nhìn về phía ma thần chi phó trong ánh mắt mang theo cầu xin cầu xin ma thần không nên giết hắn hắn buông tha cho nhiệm vụ này không muốn tưởng thưởng còn không được sao nhưng hết thể đã quá trễ ma thần chi phó phát ra c ư ờ i tàn nhẫn thanh bàn tay khổng lồ năm ngón tay khép lại dùng sức nắm chặt sáu nghìn một to lớn con số xuất hiện khác ở trương cùng đích trong con ngươi mặt hết thể đều vào thời khắc này đ ị n h cách hắn lại muốn thất bại hối hận nước mắt bắt đầu mơ hồ tầm mắt tình cảnh trước mắt đã từ từ biến thành đời trước lâm thi nhã trước khi đi đời trước kia tờ tái nhật mà không g i ú p mặt đáp ứng ta thật tốt địa s ố n g tiếp không cho không nghĩ ra biết không ngàn vạn đừng nghĩ chứ đổi ý bởi vì t ỷ t ỷ sẽ ở thiên đường nhìn ngươi nhìn ngươi cả đời lại một lần nữa nhìn lâm thi nhã dùng vô hạn lưu luyến cùng sùng ái giọng của đối với hắn nói ra câu này hắn kiếp trước kiếp lầy đều không muốn được nghe lại lời của trương cùng cả người r u n lên trong lòng sợ hai cùng tuyệt vọng vào giờ khắc này toàn bộ biến mất chuyển hóa thành vô tận tức giận cùng với côn bạo ta đã thấy đích không người nào có thể lại một lần nữa từ bên cạnh ta mang đi nàng a mười ba chương cùng đệ nén đến mức tận cùng thanh â m của vang lên vốn là xì、si、hơi đích thân thể đột nhiên tràn đầy lực lượng sau đó buộc phát ra kinh khủng giống to hai t r ò n g mắt chỉ còn dư lại một mảnh màu đen biểu lộ dữ t ậ n mà đ i ê n cuồng giống như ma thần trên đời không bao lâu t r ư ơ n g cùng trên tay ma thủ bộ rốt cục tản mát g i tia sáng chói mắt đinh người lĩnh ngộ đặc thù kỹ năng đạt được cần núp nghề nghiệp ma thần thủ sinh mạng trị giá năm trăm ma pháp trị giá hai trăm l ự c công kích hai trăm phòng ngự lực hai trăm đinh ngươi học được ma thần thủ dành riêng kỹ năng sáu đinh ngươi ma thần thủ phẩm cấp tăng lên đinh bàn tay khổng lồ ẩm ẩm bệ tăng cảnh chương bốn mươi hai cấp bậc bảng mở ra người sống ở đời có một có thể để cho ngươi bỏ ra hết thể đi phấn đấu cả đời người là một loại hạnh phúc ai cũng không thể cướp đi hạnh phúc của ta trong mắt bắn r a khiếp người ánh sáng thân ảnh trận lóe đã đến ma thần chi phó trước mặt hữu quyền hơ g a nặng nề nện ở ma thần chi phó trên người 523. b ạ o kích một d ự liệu không tới tổn thương con số bán ra ma thần chi phó thân thể t r ợ t hơi chậm lại sau đó cả người cũng về phía sau bay rớt ra ngoài nhưng t r ư ơ n g cùng tốc độ trở nên vô cùng kinh khủng thân ảnh lần nữa t r ợ t lóe cánh đổi kịp ma thần chi phó bay ra ngoài thân thể quả đ ấm như cuồng phong mưa sa một loại rơi vào ma thần chi phó trên người ba trăm năm mươi ba ba trăm năm mươi ba trăm bốn mươi bốn năm trăm hai mươi mốt ba trăm sáu mươi mốt một quyền nhận một quyền địa đánh vào ma thần chi phó trên người hoàn toàn mất đi lý trí đáng sợ là ma thần chi phó c ư nhiên bị trương c u ồ n g đánh phải còn không tay mà một quyền có thể đánh ra ba trăm trở lên không chấm bảy mươi lăm giây một quyền cái này thâu suất là vô cùng t i n h khủng coi như ma thần chi phó có hơn vạn sinh mạng trị giá cũng chống đỡ không được bao lâu nhưng trương c u ồ n g trong đầu trừ đánh bại ma thần chi phó ý tưởng ra đã không kịp những khác cũng không biết trải qua bao lâu ma thần chi phó trên người không hề nữa có thương tích hại bắn lên trương c u ồ n g quả đấm của cũng đánh không chúng ma thần chi phó nhưng ma thần chi phó rõ ràng đang ở trước mặt của hắn làm sao sẽ không có đánh trúng từ từ điên cuồng từ trương cuồng trong mắt rút đi lý trí trở lại định thần nhìn lại chương cuồng mới biết vì sao không có đánh trúng ma thần chi phó thì ra là quả đấm của hắn trực tiếp xuyên qua ma thần chi phó thân thể ma thần chi phó thân thể hư hóa đây là chuyện gì xảy ra trong lúc bất trợt chương cuồng nghĩ tới một loại có thể lập tức lui về phía sau hai bước nghiêm túc quan sát ma thần chi phó quả nhiên phát hiện ma thần chi phó đang tàn phát ra nhàn nhạt thủy quang hơn nữa dần dần tiêu tán người này muốn chết ta tháng chương cuồng mê mang hỏi ánh mắt tràn đầy không dám tin ma linh cấp ma thần chi phó c ư như vậy bị hắn loạn quyền đã chết có phải hay không quá giản đáp chút đúng vậy ngươi thắng ngươi không để cho ta thất vọng thành công kích thích ma thần thủ vào ẩn chứa lực lượng lấy được ta vương công nhận ma thần chi phó thanh âm của cánh mang theo một k i a vui mừng cái gì chương cùng nhìn ngay lập tức hướng đ e o vào mình hai tay ma thần thủ lúc này cái bao tay đã xảy ra phiên thiên phúc địa sửa đổi màu đen mặt ngoài lưu động nhàn nhạt q u a n thải thần bí mà quỷ dị thì ra là hai cái bao tay này mới là ma thần nhiệm vụ mấu chốt cực hạn đích tâm tình có thể mang đến cực hạn lực lượng ngươi trong lòng có một khổ sâu đậm c h ấ c h nhiệm đó chính là ngươi lực lượng cường đại nhất mà sứ mạng của ta đã hoàn thành trẻ tuổi loài người hy vọng ngươi có thể thích đáng địa vận dụng ma thần thủ năng lực tránh ta không co ở đây với lực lượng mà là ở lòng người t r ư ơ n g cùng ánh mắt phức tạp không có trả lời hắn đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi phát sinh chiến đấu có chút kỳ quái nhưng kỳ quái ở đâu còn nói không ra được tiếp theo ma thần chi phó lại nói đi đi trẻ tuổi loài người dùng ngươi đạt được lực lượng đi song thành chuyện ngươi muốn làm ta cũng nên đi chúc ngươi nhiều may mắn ma thần chi phó cuối cùng thanh â m trở nên hòa ái mà hiền lành t r ư ơ n g cùng không khỏi có chút cảm động chiến đấu sau ma thần chi phó so lúc chiến đấu ma thần chi phó khả ái nhiều mà ma thần chi phó sau khi nói xong thân ảnh liền hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí ma thần chi điện năm tầng lần nữa khôi phục bình tĩnh t h ế vậy t r ư ơ n g cùng trong lòng cảm giác kỳ quái lại buộc phát rõ ràng hắn rốt cuộc bỏ quên cái gì nhìn tới nhìn lui đang nhìn đến trạng thái của mình sau này t r ư ơ n g cùng rốt cuộc phát hiện chỗ không ổn trên người mình lại không có bất kỳ chất thuốc gia trì bao gồm cường lực sinh mạng chất thuốc nhưng trước hắn rõ ràng uống song chai này chất thuốc coi như ở chiến đấu mới vừa rồi chúng tử vong một lần cái này hiệu quả cũng sẽ không biến mất mới đúng không đúng chương cùng lập tức mở ra túi túi vừa nhìn lại phát hiện cuối cùng một c h a i cường lực sinh mạng chất thuốc còn hoàn hảo địa đặt ở trong túi leo lưng chiến đấu mới vừa rồi là hảo giống chương cùng đột nhiên h i ể u thì ra là chiến đấu mới vừa rồi là giả đó là ma thần chi pho ảo thuật từ kia đoạn giống như quang đãng xét đánh bàn hệ thống đề kỳ bắt đầu đến hắn đạt được gần nút nghề nghiệp trước trong lúc hết thể sợ rằng đều là giả dối với tượng bất quá lấy được gần nút nghề nghiệp sau đích chiến đấu cũng là thật nhưng trương c u â n không hiểu ma thần chi phó vì sao không hoàn thủ chẳng lẽ lấy được gần nút nghề nghiệp sau này coi như hắn thông qua khảo nghiệm mà chủ động chịu chết nghĩ tới đây trương c u â n trong lòng rất là cảm kích ma thần chi phó cái này trung thành ma tộc nở tờ cờ nhưng là dùng tánh mạng thành tựu hắn chuyển t r ư ớ c hắn lấy được ma thần thủ ma thần chi phó liền đem hắn khi người mình đi cảm ơn ma thần chi phó ta sẽ không để cho ma thần thủ nghề nghiệp này ngu dốt thẹp thùng trương quân hứa hẹn chậm chút bất quá hắn sẽ không nứt lời lúc này liên tiếp chối phân chấn lòng người để kỳ thanh cũng rốt c ụ c vang lên đinh người đánh bại ma thần chi phó đinh người lên tới m ộ ư ơ i cấp sinh mạng trị giá m ộ mươi ma pháp trị giá m ộ ư ơ i cũng đạt được năm điểm tự do thuộc tính điểm đinh người lên tới m ộ ư ơ i một cấp sinh mạng trị giá m ộ ư ơ i đinh người lên tới m ộ ư ơ i hai cấp đinh người hoàn thành duy nhất t ầ n nút nhiệm vụ số mệnh chỉ dẫn ma tộc danh vọng năm trăm i n h tinh ngân đại lục tám đại chủng tộc danh vọng một nghìn ma thần chi điện năm tầng ma môn đã mở ra đinh người lên tới liêu m ư ơ i cấp là vị thứ nhất lên tới m ư ơ i cấp nhà chơi người đem mở ra cũng đi lên cấp bậc bảng xếp hạng xin hỏi có hay không ẩn nút tên họ nghe xong cái này liên tiếp chuỗi để kỳ thanh trương cùng kích động đến lệ nóng doanh trọng vô luận trước mặt nhiệm vụ có nhiều gia tân có nhiều cũ kết bây giờ rốt cục đến thu hoạch lúc to lớn hạnh phúc càng bắt đầu thay thế trong lòng hơi phức tạp tâm tình thật sâu hô hấp một hơi trương cùng phải trả lời hệ thống vấn đề hay không sau đó thi điên thí điên chạy vào ma môn bên trong bên trong bảo đ ố i toàn bộ đều là hán mà lúc này toàn bộ tinh ngân đại lục lại vang lên đinh thai nhức góc hệ thống thông báo hơn nữa vang lên ước chừng ba lần、đinh. bởi vì có nhà chơi lên tới m ộ ư ơ i cấp các bậc bảng chính thức mở ra tưởng thưởng mở ra bảng danh sách nhà chơi cùng một điểm toàn chủng tộc danh vọng đinh bởi vì có nhà chơi lên tới m ộ ư ơ i cấp các bậc bảng chính thức mở ra tưởng thưởng mở ra bảng danh sách nhà chơi cùng đinh bởi vì có nhà chơi lên tới liêu m ộ ư ơ i cấp phản p h ấ t bị đầu hạ ba viên uy lực tăng cường bản bom nguyên tử toàn bộ hoa hạ khu với tám tháng hai mươi một ngày dạng sáng không điểm cả hoàn toàn nổ tung tạ là phân chế tuyến hai mươi ba một mươi hai tân thủ thôn t ử vong đất bóng đêm mông lung một chiến sĩ đang lôi kéo thật dài một hàng du đã ngu linh chiến đấu dĩ nhiên phía sau còn đi theo ước t r ư ừ n g hai đội mục sư không di dư lực địa cho chiến sĩ thêm máu cái này tân thủ thôn có thể có loại đ á i ngộ này chiến sĩ cũng chỉ có vì hoàn thành đối với khuynh thành tự yên hứa hẹn mà cố gắng đích phi tướng quân vì trở thành thứ nhất lên tới mười cấp mở ra cấp bậc bảng nhà chơi phi tướng quân cái này hơn một tuần lễ tới tổng cộng mới hạ tuyến nghỉ ngơi không tới nửa ngày thời gian còn lại thời gian cũng ngâm mình ở trò chơi trong chẳng phân biệt được ngày đêm luyện cấp mà là một cận chiến ở tân thủ thôn giai đoạn luyện cấp là vô cùng chật vật nhưng là phi tướng quân thời gian sử dụng đang lúc đền bù luyện cấp tốc độ với ngày hôm qua rốt cục vượt qua thiết huyết lang yên hội trưởng gầm thét tuyết lang trở thành ở diễn đàn thượng để lộ ra tới luyện cấp nhanh nhất nhà chơi vì vậy mới vừa lên tới chín cấp phi tướng quân tâm tình tốt vô cùng chỉ cần kiên trì nữa một lễ bái không chỉ cần năm ngày hắn là có thể lên tới mười cấp lấy hắn luyện cấp tốc độ nhất định là thứ nhất luyện đến mười cấp mở ra cấp bậc bảng nhà chơi đến lúc đó hắn là có thể lấy được hội trưởng thanh lại đi nghĩ tới khuynh thành tự yên lúc ấy cho hắn khảo nghiệm lúc kia một tia c h ơ bừa phi tướng quân liền tràn đầy luyện cấp kiển tính nếu nói cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt rất nhanh hắn là có thể nhất thân phương trạch ha ha ha ha ha mới vừa thanh hoàn một ba ưu linh phi tướng quân liền không nhịn được vui sướng trong lòng bật cười lên nhưng hắc liêu mấy giây phi tướng quân bên thai đột nhiên vang lên hệ thống thông báo thanh đinh bởi vì có nhà chơi lên tới mười cấp cấp bậc bảng chính thức mở ra tưởng thưởng mở ra bảng danh sách nhà chơi cùng một nghìn điểm toàn t r ủ n g tộc danh vọng cái này thông báo vang lên ước chừng ba lần mỗi một lần đều giống như trọng truy đánh vào phi tướng quân lòng của bẩn nụ cười trong nháy mắt định cách ở hai mươi mốt ngày linh điểm hồi lâu sau mới quay đầu lại cười thảm chứ hỏi một câu ta nhất định là nghe lầm đi nhưng phi tướng quân sau lưng chừng mười cá mục sư đồng loạt lắc đầu một cái nhìn phi tướng quân ánh mắt cũng tràn đầy tiếp nối cùng thương hại mà ở nơi này tân thủ thôn một chỗ khác điểm ở dưới ánh trăng một mình luyện cấp điểm khuynh thành tử yên cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại khoe miệng hơi gợi lên một tia hồ độ sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu số tân thủ thôn đông bộ hạc cốc mới vừa lên tới tám cấp nhiều lý n g giao nghe được hệ thống thông báo sau thủy thủ trong tay cũng rơi xuống trên đất ngây ngốc nhìn cấp bậc bảng thượng kia cô linh, linh lại r u n động lòng người tên đệ nhất danh quẩn m ộ mươi hai cấp không phải là hắn nhất định không phải là hắn lý mộng giao rồi lập tức mở ra bạn t ố t lan lại thấy t r ư ơ n g q u ù n g tin tức như c ũ bị che giấu không cách nào biết được t r ư ơ n g q u ù n g là bao nhiêu cấp mà ngay từ lúc một tuần lễ trước t r ư ơ n g q u ù n g tin tức liền bị che giấu lúc ấy lý mộng giao còn vui vẻ không dứt bởi vì chỉ có tiến vào đặc thù cảnh tượng làm ẩn nút nhiệm vụ thời điểm mới có thể bị che giấu mà một loại làm ẩn nút nhiệm vụ luyện cấp tốc độ cũng sẽ giảm xuống nhưng là có một loại tình huống sẽ có tình huống đặc biệt ai biết chương cùng làm là cái gì biến thái nhiệm vụ lý mộng giao không thể nào tin nổi đây là sự thật cánh theo bản năng phát tin tức cho trường cùng đạo huy mở ra cấp bậc bảng nhà chơi không phải là ngươi đi nhưng tin tức mới vừa phát ra ngoài liền bị hệ thống đ ể kỳ lòng tốt của ngươi hữu đang đứng ở đặc thù cảnh tượng không cách nào tiếp thu tin tức lấy k ê u tiểu q u ý đức hạnh hoàn thành như vậy một món vinh dự c h u y ệ n của tỉnh nhất định sẽ trước tiên đi ra hiện bãi đi bây giờ còn không ra được không phải là hắn lý mộng giao như thế an ủi mình đạo nhưng hốt hoảng thần sắc đã bán đứng nội tâm của nàng trò chơi trong nhưng không cho nặng tiến đích lúc này nàng lại bị đề kỳ nhận được điện thơ Cái sau khi t định lên m gửi t nếp như nguyệt mặt rung động lập tức mở ra cấp bậc bảng thấy phía trên tên i sau không khỏi lộ ra vui sướng cùng vẻ mặt kích động hiển nhiên nàng là ở tuyến hạ lấy được tin tức chẳng qua là bình thường nhà chơi không hơn diễn đàn là cơ h ộ i không thể nào nhanh như vậy biết trò chơi trong chuyện đã xảy ra có lẽ như nguyệt ở tuyến hạ thời điểm đang đi dạo diễn đàn đi nhưng kỳ quái là như nguyệt thượng tuyến thấy rõ ràng mở ra cấp bậc bảng nhà chơi chính là cùng sau lại rất mau dưới đất tuyến đem trò chơi nón an toàn vùng b í n h xuống giường ngay cả màu hồng gấu con dép đều không xuyên liền chạy ra khỏi căn phòng mà quý trọng cao cấp trò chơi nón an toàn ở trên trời vẽ một cái xinh đẹp ném vào tuyến cuối cùng rơi vào chất đầy linh thực đồ lót thuốc lá chờ tạp vật trên bàn để máy vi tính bị chấn động ảnh hưởng ba hai món màu đen lôi ti nịt v ũ từ trên màn ảnh máy vi tính chạy xuống lộ ra là từng đạo một như mạng nhện tựa như vết rách thì ra là như nguyện màn ảnh máy vi tính đã sớm hư hại nơi nào có thể đi dạo cái gì diễn đàn ta là phân c h i a tuyến ma thần chi điện chương q u ù n g biết mình lên tới mười hai cấp mở ra cấp bậc bảng cử động nhất định sẽ đưa tới toàn bộ hoa hạ khu chấn động chẳng qua là hắn bây giờ căn bản vô hạ để ý tới bên ngoài chuyện đã xảy ra cũng không bỏ được rời đi ma thần chi điện bởi vì hắn trước mặt đang đóng một tòa tản ra đủ mọi màu sắc núi nhỏ mẹ của ta cái này tất cả đều là ta t r ư ơ n g cuồng kích động dị thường t h u ậ n tay nhặt lên một món trang bị n h ì n kỹ bộ ngực thể chất 25, l ự c lượng 10, phòng ngự 130, đón đỡ tỷ số 2. phẩm cấp bạch ngân trang bị yêu cầu năm cấp cùng năm cấp trở lên là chắn sĩ nghề nghiệp t u y tiện nhặt một món chính là bạch ngân cấp bậc trang bị thật hạnh phúc vừa nói t r ư ơ n g cuồng lại nhặt lên một món khác không phải là trang bị đồ chuyển chức quần c h ú n có thể để cho nhà chơi chuyển chức thành đặc thù nghề nghiệp hiệu quả chuyển chức thành đặc thù nghề nghiệp ma thần triệu hoán giả phẩm cấp ma linh sử dụng điều kiện triệu hoán giả nghề nghiệp nhìn xong quyển c h ụ c này sau này t r ư ơ n g cùng đột nhiên a một tiếng không phải là bởi vì quyển c h ụ c này hẳn là cực kỳ chân q u ý chuyện trước quyển c h ụ c mà là hắn bây giờ mới nhớ tới mình còn không có t r a xét mình ẩn nút nghề nghiệp ma thần thủ ba chương bốn mươi ba ma thần thủ t r ư ơ n g cùng không kịp chờ đợi mở ra kỹ năng lan trước tiên nhìn một chút kích hoạt toàn bộ ẩn nút nghề nghiệp ma thần thủ nòng cốt kỹ năng chỉ có một cấp bị động kỹ năng ma thần công nhận chứng minh hiệu quả khiến cho ngươi có thể sử dụng đặc thù ẩn nút nghề nghiệp ma thần thủ kỹ năng vô sử dụng điều kiện ma pháp tiêu hao lãnh lại thời gian Chú thích. một đạt được này kỹ năng sau n g ư ờ i đem không cách nào trang bị bất kỳ loại hình vũ khí hai ma thần thủ tất cả kỹ năng đều phải sử dụng ma vân nhắc tới thăng ma vân ma thần si vu sau khi chết tán lạc ở tinh ngân đại lục các nơi ma lực tinh hoa một loại ghé vào ma linh cấp quái vật trên người cái này trương cùng kích động cùng vui sướng đang nhìn hoàn miêu tả sau cơ hồ bị chất vấn cùng kinh ngạc thay thế không cách nào trang bị bất kỳ loại hình vũ khí đây là đâu cửa tử quy định làm một tên chiến sĩ làm sao có thể không vũ khí trang bị ma thần thủ chẳng lẽ sau này ta thật muốn tay không chiến đấu xem trước một chút những khắc chiến đấu kỹ năng lại nói t r ư ơ n g cùng trầm ngâm một hồi liên đón nhận sự phát hiện này thực hắn cũng không phải nhất định phải dùng vũ khí chiến đấu tay không hắn cũng rất am hiểu chính là đáng tiếc sau này không thể cầm một thanh lạc phong cao cấp hai tay vũ khí đi trang bước bất quá không cách nào vũ khí trang bị vậy chỉ dùng kỹ năng để đền bù thiếu sót chú thích hai miêu tả để cho t r ư ơ n g cùng đối với cái này ở nút nghề nghiệp kỹ năng tràn đầy mong đợi những thứ này kỹ năng lại cần đánh chết ma linh quái vật đạt được ma vân mới có thể tăng lên tăng lên độ khó lớn như vậy những thứ này kỹ năng nhất định rất biến thái vì vậy chương cùng tiếp tục nhìn xuống những thứ khác kỹ năng ma thần thù đắc ý kỹ năng trước mắt một cấp tổng cộng có năm cấp cận chiến kỹ năng ẩn chứa ma thần lực có tước đoạt sinh mạng năng lực hiệu quả đối với đan g cá mục tiêu tiến hành quyền kích tạo thành một trăm phần trăm tổn thương cũng có một phần trăm tỷ lệ cưỡng chế tước đoạt mục tiêu tổng sinh mạng trị giá một phần trăm công kích khoảng cách một tiêu hao pháp lực trị giá một điểm lãnh lại thời gian vô ma thần tay đắc ý kỹ năng trước mắt một cấp tổng cộng có năm cấp cận chiến phạm vi kỹ năng ẩn chứa ma thần lực có cường đại năng lực công kích hiệu quả về phía trước phương đánh ra một trường đối với phía trước hai năm thước trong phạm vi tất cả mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi phần trăm tổn thương công kích khoảng cách năm thước tiêu hao pháp lực trị giá năm điểm lãnh lại thời gian năm giây ma thần thủ đắc ý kỹ năng trước mắt một cấp tổng cộng có năm cấp cận chiến phạm vi kỹ năng ẩn chứa ma thần lực có cường đại công kích cùng khống chế năng lực hiệu quả huyền hoa ra một con h ư n g cự móng về phía trước bắt đi nhiều nhất có thể đồng thời bắt lại ba cá được nhân đem ném tới ba mươi thước bên trong bất kỳ địa điểm cũng tạo thành hai trăm phần trăm tổn thương công kích khoảng cách ba không thước tiêu hao ma pháp trị giá m ộ ư ơ i điểm lãnh lại thời gian hai không giây chú thích này kỹ năng vì vợ cờ kỹ năng chỉ đối với nhà chơi hữu hiệu ma thần thủ đắc ý kỹ năng trước mắt một cấp tổng cộng có năm cấp bị động kỹ năng ẩn chứa ma lực có bị ảnh một loại tốc độ hiệu quả tăng lên 10% t ố c độ di động vô sử dụng điều kiện ma pháp tiêu hao lãnh lại thời gian năng lực chưa đủ chưa giải phong không cách nào tra xét công hiệu quả năng lực chưa đủ chưa giải phong không cách nào tra xét công hiệu quả chương cuồng đầu tiên là trận mắt hốc một một lúc lâu sau đó xoa xoa ánh mắt nhìn lại một lần trừ cái gì thuộc tính đều không phụ thêm ra kỹ năng lan trong để tổng cộng sáu cá kỹ năng cuối cùng hai cá chưa giải phong tạm thời bất kể mà trước bốn ca kỹ năng hiệu quả chỉ có thể dùng hai chữ hình dung biến thái tin tức miêu tả đơn giản nhất hiệu quả cũng nhất thực dụng bởi vì thiên hạ v õ c ô n g duy mau không phá là tờ cờ kỹ năng đây là tinh ngân một đặc biệt thiết định tờ cờ kỹ năng là độc lập kỹ năng phân c h i cái này loại hình kỹ năng chỉ có thể đối với nhà chơi sử dụng đối với quái vật là không có hiệu quả cho nên ở giã ngoại phó bản bên trong là không biết dùng nhưng đại đa số tờ cờ kỹ năng đều là cực kỳ cường đại đặc thù kỹ năng rất khó đạt được mà bình thường nhà chơi chỉ có thể ở sau này chiến trường bên trong học được một hai quốc dân cờ cờ kỹ năng uy lực không mạnh mà hiệu quả nhưng là vị rời hình khống chế kỹ năng khoảng cách xa nửa bẫy kỹ tạo thành tổn thương lại vô cùng cao tổng kết giết người lợi khí còn lại là thường quy kỹ năng vừa có thể đối với quái vật sử dụng có thể đối với nhà chơi sử dụng mặc dù phạm vi không tính lớn tổn thương cũng không có cao nhưng thắng ở l ã n h lại ngắn chỉ có năm giây cái này nhất định sẽ trở thành t r ư ơ n g cuồng nhất thường dùng kỹ năng một trong đến cuối cùng chương cuồng cho là cực kỳ cực kỳ biến thái kỹ năng là người thứ nhất kỹ năng kỹ năng này nhìn trước nửa đoạn rất một loại một trăm phần trăm tổn thương vậy nếu không có thêm được tương đương với bình thường công kích nhưng phía sau một câu cũng có một phần trăm tỷ lệ cưỡng chế tước đoạt mục tiêu tổng sinh mạng trị giá x một để cho kỹ năng này l ắ c mình một cái biến thành ma thần thủ nghề nghiệp này kinh khủng nhất kỹ năng bởi vì kỹ năng này không có lãnh lại thời gian chỉ cần có pháp lực trị giá là có thể không ngừng sử dụng mà dùng kỹ năng này đánh nhà chơi là không có gì ý nghĩa nhưng dùng để đánh b u ô n đặc biệt là tương lai đối mặt có trên trăm vạn ngàn bạn sinh mạng trị giá một lúc Cái này có á i n à mấy cái này t cường đại kỹ năng chương cùng đã không hề nữa cụ kết không cách nào vũ khí trang bị một chuyện ngược lại vô cùng kích động có lẽ giả bộ không được vũ khí chương cùng thuộc tính có thể so với những khác nhà chơi thấp đặc biệt đến cao cấp sau này thiểu một món trang bị thuộc tính sẽ thấp hơn một đoạn nhưng thuộc tính cũng có thể thông qua những cách khác đền bù cường đại kỹ năng lại không thể hơn nữa nhìn rõ ràng trên tay đã lên cấp ma thần thủ thuộc tính sau chương quẩn cũng không cho là mình không có vũ khí Thủ bộ, vật lý công kích 100, thể chất Trang thần thủ,、ma、thần tay dành riêng trang từ thì trang kích nhạy phòng Phẩm hoàng nghề nghiệp dành không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch, không cách nào phá hủy. Chương quẩn từ nay thì không cách nào vũ khí trang bị, nhưng h bộ, bén bị bị, bị, vì vũ lý lực lượng công cấp cầu ngự riêng nào xuống, nào nào quẩn nay nào giao kim. yêu ma ma rơi cái này trang bị chính là của hắn vũ khí hơn nữa còn là lớn lên hình vũ khí mới vừa lấy được ma thần thủ lúc ma thần thủ chẳng qua là đồng xanh cấp trang bị nhưng bây giờ ngay cả thăng hai cấp biến thành hoàng kim chi khí từ thuộc tính thượng hắn cái bao tay này hoàn toàn có thể dùng đến hai mươi cấp trở lên cái bao tay này sau này nhất định sẽ còn thăng cấp đi trương cùng cầm quả đấm vui vẻ cười tới trước mắt thì ngưng hắn lần này lữ trình thu hoạch đã vô cùng phong phú nhưng là hắn trước người còn có một ngồi núi nhỏ vui mừng vẫn còn tiếp tục vì vậy trương cùng bắt đầu từng món một địa xem từ n ú bước chân thể chất hai mươi lực lượng hai mươi năm bén lẻ một m ư ờ i phòng ngự sáu mươi năm bạo kích tỷ số ba tốc độ di động hai mươi phẩm cấp hoàng kim trang bị yêu cầu năm cấp cùng năm cấp trở lên chiến sĩ nghề nghiệp ma pháp tam đầu khuyển cất dấu chân quý trang bị phi phong thể chất năm mươi phòng ngự năm trăm bạo kích tỷ số năm mệnh trung tỷ số năm né tránh tỷ số năm tốc độ di động 15, trang bị sóc、so, nhưng ẩn nút tên phẩm cấp ma linh trang bị yêu cầu vô ma thần chi phó đấu đồng có lực lượng thần bí trước hai món đ ừ n g nói t r ư ơ n g cùng ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt liền phong tỏa ở ma thần đấu đồng phía trên kia lại là ma linh cấp trang bị mặc dù không tăng lực lượng nhưng cái này thể chất cùng phòng ngự lực thêm trị số cũng quá nhiều đi lại càng không nói còn có ẩn nút tên chức năng t r ư ơ n g cũng đã kích động nói không ra lời lập tức đem cái này ba món một món so một món lợi hại trang bị đều mặc thượng hắn hoàn thành nhiệm vụ này rốt cuộc tăng lên bao nhiêu thực lực từ thuộc tính thượng cũng có thể thấy được tới tính danh cuồng cấp bậc một hai cấp nghề nghiệp ma thần thủ căn bản thuộc tính thể chất một trăm bốn mươi lực lượng một bảy mươi bén nhẹ ba mươi minh tưởng năm đặc thù thuộc tính may mắn năm nộ tính năm sinh mạng trị giá hai n h ì n một mươi ma pháp trị giá ba t sáu mươi vật lý lực công kích sáu m bốn mươi ma pháp lực công kích một mươi vật lý phòng ngự lực một n một ba năm mệnh trung năm tránh một hai bạo kích tỷ số một sáu tốc độ công kích một trăm linh tốc độ di động một năm sáu kinh khủng như vậy thuộc tính nếu là đăng lên trên diễn đàn lại sẽ là một cuộc cả vùng đất chấn nhưng t r ư ơ n g cùng lại bình tĩnh lại hài lòng cười nói ta s ở ước mơ chiến sĩ mau thành hình cao máu cao công cao phòng cao di động chỉ cần nhiều hơn nữa một cao nhanh chóng vui mừng một lại một cá địa tới t r ư ơ n g cùng đã có điểm chết lặng nhưng loại này chết lặng không thể nghi ngờ là hạnh phúc mà t r ư ơ n g cùng biết bây giờ đã có thể triển vọng tương lai trở nên sau chuyện của tình ý định hơi suy tư một hồi t r ư ơ n g cùng liền bắt đầu dọn dẹp còn dư lại trang bị chuẩn bị rời đi nhưng bởi vì một món trang bị liền chiếm túi túi một không gian cách mà không giống như tiếp liệu như vậy có thể vô hạn địa đ i ể ra cho nên chương cùng năm mươi cách túi đeo lưng căn bản không chứa nổi bất quá ma thần bảo vật nhưng là vô cùng toàn diện chương cùng rất nhanh từ núi nhỏ trong tìm được một b ả bối túi đeo lưng có năm trăm cách không gian cách phẩm cấp hoàng kim sử dụng điều kiện vô hoàng kim phẩm chất đáng tin cậy có cái này cấp thấp ma lực túi đeo lưng chương cùng cũng nữa không lo lắng túi đeo lưng sẽ đầy mà trải qua thống kê tia đống núi nhỏ bên trong có một trăm sáu mươi chín món tinh thiết trang bị năm ba món thanh đồng trang bị một không món bạc bạch ngân trang bị ba món hoàng kim trang bị cùng một món ma linh trang bị trong đó kia duy nhất một món ma linh trang bị chính là đã trang bị ở chương cùng trên người mà ba món hoàng kim trang bị bên trong chiếm một món ma thần t h ủ không tính là ở bên trong còn dư lại hai món một món là mục sư dày một món là l á chắn sĩ c h â n vừa lúc có đội h ư u có thể xuyên khắc bạch tránh bị cùng thanh đồng trang bị cũng có một ít là đội h ư u có thể dùng trừ đi những thứ này sau này chương cùng còn có hai trăm hai mươi lăm món vô dụng trang bị mà những trang bị này chính là chương cùng phát nhà t r í phú thùng thứ nhất kim đem trang bị cũng sửa sang lại hảo sau này chương cùng lại dọn dẹp những thứ khác vật phẩm trừ t r ư ớ c thấy chuyển chức quyển trục vẫn còn có một tờ chuyển chức quyền trục có thể để cho nhà chơi chuyển chức thành đặc thù nghề nghiệp hiệu quả chuyển chức thành đặc thù nghề nghiệp ma thần chi nhãn phẩm cấp ma linh sử dụng điều kiện cung tiến thủ nghề nghiệp cung tiến thủ bên người không có cung tiến thủ a t r ư ơ n g cuồng suy tư nhưng đầu linh quang trận lõe nghĩ đến một thích hợp thí sinh bất quá vật như vậy cũng không thể miễn phí đưa người mà còn dư lại một ít tạp thất tạp bắt đồ bên trong tương đối hữu dụng hơn nữa t r ư ơ n g cuồng muốn để lại hạ dùng cũng chỉ có ba công kích quyền trục ó thể cho gọi giá z băng công kích được nhân hiệu quả sử dụng sau đối với quyền trục phát động địa điểm làm trung tâm một trăm l h thức bên trong tất cả mục tiêu tạo thành bảy mươi phần trăm chậm lại hiệu quả kéo dài ba mươi giây phẩm cấp hoàng kim sử dụng điều kiện trừ phó bản gia đích bất kỳ địa điểm mười sáu công kích quyền trục có thể cho gọi c u ồ n g phóng r ồ n g lửa công kích địch nhân hiệu quả sử dụng sau đối với quyền trục phát động địa điểm làm trung tâm một trăm l h thức bên trong tất cả mục tiêu tạo thành hai nghìn đốt lửa hệ tổn thương cũng ở kế tiếp mười giây bên trong bị ngạch ngoại năm trăm bị thương hại phẩm cấp hoàng kim sử dụng điều kiện trừ phó bản gia đích bất kỳ địa điểm mười hai công kích quyền t r ụ có thể cho gọi nhanh chóng phong nhận công kích đ ị c h nhân hiệu quả sử dụng sau đối với quyển trục phát động địa điểm làm trung tâm một trăm h thước bên trong tất cả mục tiêu tạo thành hai nghìn đốt lửa hệ tổn thương phẩm cấp hoàng kim sử dụng điều kiện trừ phó bản ra đích bất kỳ địa điểm thu thập xong toàn bộ đồ sau chương cùng liền khoái trá địa đi tới trước mặt một thủy tinh c ầ u trước đem tay để đi lên sau đó cả người liền biến mất không thấy ta trở lại tinh ngân đại lục chương bốn mươi b ố lại thấy túi tràng c ấ p bậc bảng mở ra rốt cuộc cho hoa hạ khu tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng từ trò chơi diễn đàn ngắn ngủi tám giờ liền bị nhà chơi cựa t r e n bạo mười tám lần tình huống cũng có thể thấy được tới mà nhà chơi cựa ở diễn đàn thượng c ù n g cà thiếp chủ yếu nhất một cái vấn đề là cái này c ù n g rốt cuộc là người nào bởi vì cấp bậc bảng sẽ không biểu hiện nhà chơi rốt cuộc ở đâu một tân thủ thôn cho nên trừ cực ít một nhóm người biết cái này mở ra cấp bậc bảng c ù n g cùng thủ thông khó khăn cấp sơn lính đích đội ngũ giống nhau ở sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu số tân thủ thôn ở ngoài những khác nhà chơi cũng chỉ có thể bằng ý nguyện của mình đi phỏng đoán vì vậy hồ diễn đàn thượng thì có rất nhiều tựa đề giống như vậy t i ệ p cùng ở chúng ở thế ta kỷ đúng ộ c cá chữ cũng có được cực c thân tân thủ thôn. Từ hắn kia đàn cá chữ vai trò tên cũng có thể thấy được tới. Ta là hai hai hai hai hai cực kỳ hai tân thủ thôn, ta từng ra mắt hắn hắn h đàn người này, kia kỳ vai ra là là ta tân thủ thôn. Có đồ có chân tướng. Cùng là chúng ta 38 tân thủ thôn. chân Cùng chúng Đúng Có có đồ là vậy nhà chơi cửa sau khi hết khiếp sợ liền bắt đầu cấp sửa trường cùng thân phận trong một đêm trương cùng cơ hồ đến hoa hạ tất cả tân thủ thôn cũng du lịch một chuyến mà chuyện phản hưởng lớn như vậy có lẽ là bởi vì hoa hạ khu là tam đại trò chơi khu chúng sớm nhất mở ra cấp bậc bảng trò chơi khu hoa hạ nhà chơi cửa cũng dương mi thổ khí một phen khác chính là quần cái này ai đi hoàn toàn chưa nghe nói qua rõ ràng không thuộc về bất kỳ thế lực nếu không sớm đã có thế lực đứng ra lớn tiếng phát biểu thanh minh quần là chúng ta dọn cho nên nói cái này cùng cùng kiêm một c h i thủ thông khó khăn cấp sơn lĩnh thần bí đội ngũ một dạng phá vỡ thế lực lớn những cao thủ đối với những thứ này bảng danh sách lũng đoạn đông đảo nhà chơi bày tỏ cả người bị cực lớn khích lệ nột chẳng qua là mới làm dũng giả trương quần nhưng không biết một đêm này rốt cuộc có nhiều náo nhiệt hoàn thành nhiệm vụ không hề nữa có san số lo lắng tự nhiên muốn an an tâm, tâm ngủ ngon rớt cho nên từ ma thần chi điện sau khi ra ngoài trương c u ầ n liền lập tức hạ tuyến hô hô ngủ say mặt trời lên cao ba s à o đều không tự giác khỏe môi nít lên một kia hạnh phúc lại mang điểm phong tao nụ cười tựa hồ đang làm chứ một ít ý nghĩ mà hương diễm đích m ộ n g đẹp nhưng trương c u ầ n ở thích tí địa ngồi m ộ n g đẹp trò chơi trong lại có người gấp gáp không dứt c u ồ n g tiểu tử kia rốt cuộc đang làm gì đều nhiều hơn tiểu điểm thế nào còn không t h ư ợ n tuyến không biết chúng ta rất cấp rất cấp rất cấp sao nguyên lai、like、là hung mao đại thúc ở biểu đạt chứ bất mãn nhìn bạn tốt lan lộ ra kỳ hạ tuyến trương quần lưu thắng trong lòng tựa như có con mèo nhỏ ở cù lép một dạc Hắn r ấ càng càng lưu n thắng c đây. Đây lúc này hơn mới phản ứng kịp hắn và như nguyệt liêu thần vẫn còn đang đánh trách luyện cấp vội vàng động thủ tâu suất như nguyệt thấy vậy liền bất đắc dĩ nói đại thúc không nên gấp nếu lúc này cũng còn không có thượng tuyến chứng minh q u ũ n đã làm xong nhiệm vụ liên tục hơn một tuần lễ đều ở đây làm nhiệm vụ khẳng định rất mệt mỏi nghỉ ngơi nhiều một chút thời gian rất bình thường có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ thượng tuyến chính là mau luyện cấp đi chúng ta còn kém một cấp đa tài lên tới mười cấp quần cũng có thể rời đi tân thủ thôn chúng ta cũng không thể bị rơi xuống trước mặt quái liêu thần t h u ố c g ụ c đ ị a nói một câu bây giờ là hai mươi mốt ngày tám điểm không ba phần cách t r ư ơ n g q u ù n mở ra cấp bậc bảng đã qua tám cá nhiều giờ mà liêu thần cùng lưu thắng là ở sáng nay thượng tuyến thời điểm mới biết t r ư ơ n g c ù n đột nhiên lên tới mười hai cấp cũng mở ra cấp bậc bảng chuyện của tỉnh dĩ nhiên vô cùng hưng phấn cùng cao hứng chính là như n g u y ệ t tương đối n h ậ t định theo nàng theo như lời tối hôm qua cũng biết chuyện này mà mấy người bọn hắn đã lên tới tám cấp cho nên dựa theo trường cùng đi làm nhiệm vụ trước cho tọa độ đ ề kỳ đi tới tử vong đất một chỗ hạ mộ h u y ệ t bên trong tiếp tục luyện cấp bởi vì bọn họ phát hiện sớm nhất cái chỗ này vì vậy chiếm cứ mộ h u y ệ t chỗ sâu nhất một cực tốt luyện cấp điểm bây giờ lại kém không nhiều lắm lên tới chín cấp luyện cấp nhanh như vậy tối hôm qua như n g u y ệ t mới đề nghị nghỉ ngơi một đêm dù sao cái này một tuần lễ tới nay bọn họ cũng ở đây ban ngày kế đêm địa luyện cấp chẳng qua là liễu thần cũng không tán thành nghỉ ngơi muốn tiếp tục luyện cấp nhưng là lưu thắng cũng đồng ý như n g u y ệ t đề nghị nàng mới bất đắc dĩ nghỉ ngơi một buổi tối kết quả ngày thứ hai thượng tuyến liền phát hiện trường cùng một người cưỡi ngựa tuyệt trần đã lên tới mười hai cấp cho nên liêu thần đối với như n g u y ệ t có chút bất mãn mà như n g u y ệ t vừa nghe liền nghe ra khỏi liêu thần ngự khí khắc t h ư ờ n g không khỏi cười trêu nói tinh thần muộn m u ộ i ngươi thật giống như rất đuổi luyện cấp à có phải hay không cùng cùng có cái gì ước định à nói đến để cho tỷ tỷ nghe một chút liêu thần vừa nghe liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói nói hưu nói vượn nơi đó có chuyện kết quả lưu thắng cùng như nguyệt cũng bật cười liêu thần căn bản không hiểu nói láo liếc thấy mặt liêu thần cũng biết điểm này mặt hơi đỏ lên cũng may có màu trắng mặt nạ ngăn tre mới không có bị như nguyệt cùng lưu thắng thấy nếu không lại muốn bị rêu c ợ t một vòng mà ba người ta nói nói buộc cười lại tiếp tục luyện cấp liêu thần lời của cũng có đạo lý chương quẩn cũng lên tới mười hai cấp làm đội hữu bọn họ không thể rơi xuống quá nhiều nếu không liền kéo chân sau nhưng vào lúc này dưới đất mộ h u y ệ t đột nhiên đi vào mấy tri đội ngũ đại khái hai mươi bây đâu người vừa tới dẫn đầu một lá chắn sĩ nhà chơi lớn tiếng nói các vị bắt đầu từ bây giờ cái này mộ h u y ệ t bị chúng ta túi c h ẳ n g liễu kính xin mọi người cho cá mặt mũi nhanh đi ra ngoài a mộ huyện dằm nhà chơi vừa nghe nhất thời lộ ra không cam lòng cùng tức giận vẻ mặt quả nhiên vẫn có thế lực thấy cái này luyện cấp bảo đ ị a cái này mộ huyện u linh quái vật hết sức dày đặc lại kính vị rõ ràng địa chia làm một ba năm cá mỗi một đợt cách nhau cũng khá xa hơn nữa những thứ này u linh bị nhà chơi công kích thời điểm có lớn hơn tỷ lệ lâm vào trạng thái hôn mê tốt vô cùng riết xưng là luyện cấp bảo đ i ệ tuyệt không quá đáng mà nhà chơi cấp bậc thăng lên tới sau Tử vì o n liền trở thành nhà phương, g đất địa trở tụ tập chơi bởi v tân thủ thôn trong phạm vi cũng chỉ có như vậy i c ũ cái h này ư một tuần y lễ tới nay mộ huyện cũng không phát sinh bất kỳ tranh đấu ngược lại bởi vì mỗi ngày đều chung một chỗ luyện cấp tất cả mọi người tương đối thụ c o i như không có trao đổi b ạ n tốt cũng có thể hữu hảo địa trò c h u y ệ n thượng mấy câu không khí hết sức du n g hiệp đáng tiếc đẹp như vậy hảo hài hòa không khí bị b ắ p thị tê t liệt người một câu nói cho phá vỡ không sai tới túi chàng chính là tả vương cung điện đội ngũ mà đứng ở b ắ p thị tê t liệt người sau lưng nhà chơi chính là cái này tân thủ thôn tả vương cung điện người lãnh đạo long phá thiên long phá thiên từ tốn nói một câu b ắ p thịt động tác nhanh chóng điểm b ắ p thị tê t liệt người gật đầu một cái bày tỏ hiểu quay đầu lại thúc giục mộ huyện dặm nhà chơi đạo mau mau mau cũng đi ra ngoài cho ta vốn là mộ huyện trong một ít nhà chơi đã bắt đầu t ố i lui ra mộ huyện nhưng nghe được b ắ p thị tê t liệt người lần nữa thúc giục rốt cuộc có nhà chơi nhìn bất quá mắt một người trong đó gọi tiểu bạch đột thích khách nhà chơi tức giận nói dựa vào cái gì muốn chúng ta rời đi cái chỗ này là chúng ta tìm được trước cũng luyện một tuần lễ bây giờ các ngươi tả vương cung điện ra lệnh một tiếng sẽ phải chúng ta nhường ra mộ huyện các ngươi không cảm thấy thật là quá đáng sao dựa vào cái gì chỉ bằng chúng ta là tả vương cung điện b ắ p thị tê t liệt người ánh mắt lạnh lẽo không nghĩ tới sẽ có người dám phản kháng không khỏi nhìn chằm chằm tiểu bạch đột uy hiếp nói tiểu bạch đột ngươi là kia cây hành cho chúng ta tả vương cung điện nhường g a luyện cấp điểm là của ngươi vĩnh ngươi cảm thấy quá đáng ý tứ phải không đồng ý ngươi tiểu bạch đột g i ậ n đến mặt mũi đỏ bừng hắn đã sớm nghe mình kia tiểu công hội giảm tiền bối nói qua siêu cấp thế lực nhà chơi cũng rất hiêu trường b ạ thô hiện tại hắn cuối cùng cảm nhận được c ò n đứng chứ làm cái gì mau c ú t đi ra ngoài đừng ép ta cửa độc thô bác thị tê liệt người thấy tiểu bạch đột phụ cận nhà chơi cũng ngừng lại lại trung khí mười phần địa uống một câu vì vậy mộ huyện trong ước chừng trên trăm cá nhà chơi lại lục tục địa đi ra ngoài đi không dám cùng tả vương cung điện đối nghịch coi đời này lại có bao nhiêu người có thể làm được không sợ cường quyền Mà tiểu chung chung cùng cùng lúc này mộ huyện chỗ sâu nhất lưu thắng cũng đột nhiên đi về phía trước đi chẳng qua là cái này lại thuốc mi gian hàng nộ hai mắt buốc lửa diễm hiển nhiên không phải là thuận theo địa rời đi mộ h u y ệ t nhưng lưu thắng không đi hai bước liền bị người kéo lại quay đầu nhìn lại kéo người của hắn hẳn là như nguyệt tại sao kéo ta lưu thắng không có ngày xưa cười bừa thần s á c cấm lánh hỏi như nguyện đạo đại thúc ngươi là muốn quá khứ một mình đấu tả vương cung điện hai mươi nhiều người nhưng n g u y ệ t không có để ý lưu t h ắ n g m dọc của nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại không còn có ta một bên liễu thần cũng không nhịn được l ử a giận lạnh lùng nói nàng nhất không nhìn nổi ý thế hiếp người, người. như g ư ờ i n n g u y ệ t vừa nghe nhất thời rợ khóc rợ cười bất đắc dĩ nói vậy các ngươi cho là mình có thể đánh bại bọn họ hai mươi nhiều người đại thúc ngươi bây giờ là tinh ngân trong nhị đảng tàn phế triệu hoàng sư không phải là ma chiến trong sắt trá phong vân tĩnh mịch thợ săn còn có ngươi một khi xông tới bị long phá thiên nhận ra sau này cũng sẽ bị hắn nhằm vào ngươi còn muốn không muốn báo thủ lưu thắng thần sắc gâm tình bất định nhìn vương sang một thân đồng xanh cấp trang bị lòng phá thiên quả đấm run dậy hồi lâu cuối cùng vẫn còn lỏng ra đổi tang điệu nhắm mắt lại hắn đánh không lại bây giờ lòng phá thiên cuối cùng còn là nghề nghiệp đích vấn đề hắn rất hối hận ban đầu tiến vào tinh ngân lúc làm sao sẽ đầu hóc nóng lên lựa chọn triệu hoán sư cái này rách nát nghề nghiệp nhưng liễu thần lại tức giận nhìn như nguyệt lạnh giọng nói như nguyệt ngươi sợ đắc tội tả vương cung điện liền cút sang một bên đại thúc ngươi không có can đảm đi đúng không vậy tự ta đi nhưng nguyện không nghĩ tới trong đội ngũ nhất xung động hẳn là liêu thần nha đầu này nghe liêu thần không chút khách khí thoại sau nàng cũng không cấm tức giận hừ lạnh một câu h ừ nếu như ngươi muốn cho cùng trọc phiền thoái mặc dù đi tốt lắm đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi liêu thần đi tới bước chân lập tức dừng lại quay đầu lại cao mày hỏi ngược lại cho cùng trọc phiền thoái có ý gì n g ư ơ i cảm thấy ngươi đ ạ o thủ chúng ta sẽ khoanh tay đứng nhìn ban đầu còn muốn chúng ta ẩn nút tên chính là không muốn đưa tới thế lực lớn chú ý của nhưng chúng ta bây giờ liền bại lộ ẩn nút tên còn có cái gì ý nghĩa như nguyện trầm giọng nói lúc này đến phiên liễu thần thần sắc cơm tình bất định như nguyệt nói là có đạo lý nhưng nàng luôn cảm thấy như nguyệt nữ nhân này mục đích gì khác vậy mà tình huống n g o à i ý muốn xảy ra hai vốn hẳn đóng ở ở mộ huyệt phía ngoài tả vương cung điện thành viên đột nhiên bay ngược đi vào nặng nghề k é xuống đất nháy mắt đã là hai cỗ thi thể cậy mạnh vô lý phi dương bạc hỗ chỉ cao khí ngang không thể một đời các ngươi tả vương cung điện cùng băng hỏa khế ước quả nhiên là một khâu c h i hạng hôm nay ta lại lớn khai nhàn giới một rêu cợt t h a nhâm của từ mộ huyệt bên ngoài vang lên để cho ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mộ huyệt lối vào chỉ thấy một cả người cũng bao phủ ở đấu đồng màu đen dặm vô danh nhà chơi từ từ đi vào từ trong động nhìn ra phía ngoài vô danh nhà chơi sau lưng ánh sáng sáng trói đem vô danh nhà chơi thân ảnh của sấn thác phải phá lệ địa thần bí chương bốn mươi lăm vô danh nhà chơi cuồng cấp chiến sĩ sinh mạng trị giá ngươi người này là ai tại sao không có tên có chồng liền hãy xưng tên ra bắp thịt tê liệt người vùng c ư nhiên không thấy được tên không khỏi g i ậ n đến đại di ba đều phải tới trước mắt cái này đột nhiên nô ra đích người rốt cuộc là người nào không chỉ có lên tiếng nục mạ tả vương cung điện còn giết người của bọn họ hiếm mệnh dài ta ta là mở ra cấp bậc bản cuồng có chồng ngươi đừng nói lên tên của ngươi vô danh nhà chơi khiêu khích điệu nói có gì không dám ta là tả vương cung điện thứ ba mươi hai tinh anh đoàn tiểu đội trưởng b ắ p thịt tê liệt người Gì? b ắ p thịt tê liệt người nói phân nửa mới phát hiện mình lên vô danh nhà chơi đích khi một tờ mặt tròn kìm nén đến đỏ bừng còn muốn nói điều gì đích thời điểm lại bị long phá thiên một cước đạp phải vừa phế vật long phá thiên hung hăng trợn mắt nhìn b ắ p thịt tê liệt người một cái người nầy tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản đạp người khác bấy dập thật lâu mới tỉnh ngộ tới đây bây giờ quá mất mặt sau đó long phá thiên mới thần s ắ c l ạ n h như băng địa nhìn về phía vô danh nhà chơi nghĩ thầm đây chính là cái đó một trọn năm đánh bại ngàn dặm phục giết đội ngũ tối hôm qua không mở ra khải cấp bậc bảng cũng hại hắn bị chửi phải cầu huyết lâm đầu cuồng đúng vậy hắn tới dưới đất mộ hết trước mới vừa bị hội trưởng tạ vương dùng điện thơ phô thiên cái địa địa chửi mắng nửa giờ chỉ phát điện thơ hồi phục đích phí dụng liền đạt tới năm kim tệ một phong điện thơ thu lệ phí một đồng tiền bị mắng nguyên do đúng là hắn không tìm được cái này cuồng thật ra thì hắn ở một tuần lễ trước nghe được cuồng chuyện của lúc trong lòng cũng không cho là ý bởi vì hắn xem thường băng hỏa khế ước ngàn dặm phục giết bị t r ư ơ n g còn một chọn năm nhất định là ngàn dặm phục giết thực lực quá yếu cho nên long phá thiên không có thế nào đem tả vương phân phó để ở trong lòng lúc đó hắn chỉ muốn bắt được k i a bốn cá đoạn hắn khó khăn cấp sơn l ĩ n h thủ thông ghi chép thần bí nhà chơi kết quả hơn một tuần lễ quá khứ c ũ n g đột nhiên lên tới m ộ ư ơ i hai cấp cũng mở ra cấp bậc bảng tả vương vô biên lửa giận liền phủ xuống mà mấy ngày nay long phá thiên mọi chuyện không thuận vừa không tìm được người lại làm trễ mãi lợi cấp tâm tình chính là khó chịu nhất thời điểm không nghĩ tới cái này còn vừa đúng đưa tới cửa vì vậy long phá thiên từ trên xuống dưới quét vô danh nhà chơi hai mắt dọn mang khinh miệt nói ngươi chính là cuồng rất tốt ta tìm ngươi đã lâu rồi nhưng bị đá văng bắp thịt của tê liệt người lại giống như cá đại bảo mỗ một dạng trung thành cảnh cảnh địa nhắc nhở thiên ca tên kia rất quỷ dị không có tên rất có thể không phải là cuồng ngươi mau dùng a không muốn dễ dàng làm tiếp đối với nhà chơi sử dụng các bậc cùng sinh mạng trị giá không nhìn ra rất bình thường nhưng tên cũng là có thể biểu hiện đ ích cho nên tại chỗ nhà chơi không thấy được vô danh nhà chơi tên trong lòng cũng có chút hoài nghi chẳng qua là b ắ p thị tê t liệt người không biết là thần kinh vô cùng đại điều còn là cố ý ghê t ẩ m l o n g phá thiên dù sao hàn thắng l o n g phá thiên quyển kia tới anh tuấn thanh tú mặt đã vặn vẹo không rước cũng may vô danh nhà chơi hài hước lời của rời đi l o n g phá thiên chú ý của lực tìm ta rách h i n h tìm ta có chuyện gì sao l o n g phá thiên vừa nghe hổ khu rung lên hai mắt bắn ra kinh người đích ánh sáng vô danh nhà chơi lại dám khiêu khích hắn không khỏi tức giận vô cùng phản cười nói đương nhiên có chuyện vô luận ngươi có phải hay không cùng ta đều có rất nhiều chuyện muốn hướng ngươi chỉ giáo dứt lời long phá thiên sau lưng tả vương cung điện thành viên nhìn vô danh nhà chơi trong ánh mắt đều mang theo liếu thương hại cái này không biết điều người lại dám chủ động khiêu khích long phá thiên đây không phải là muốn chết sao mặc dù vô danh nhà chơi hôm nay là chết chắc mà quần chúng vây xem cửa là mắt lộ ra lo âu cái này vô danh nhà chơi là có hai cái tử lại giết chết tả vương cung điện hai giữ cửa nhà chơi nhưng toàn thân khoác một món màu đen đấu đ ồ n g chỉ sợ là bởi vì trang bị không phải là quá tốt d u y ê n cớ như vậy như thế nào cùng trang bị cực tốt long phá thiên chống lại dù là vô danh nhà chơi thật sự là cấp bậc bản thượng cái đó cuồng cũng rất khó đánh bại long phá thiên vợ cờ không phải ai cấp bậc cao người nào liền thắng thú n g chi long phá thiên còn là trăm đại bảng xếp hạng tên thứ ba cao thủ ngay cả liêu thần ba người cũng không coi trọng vô danh nhà chơi bởi vì cái này vô danh nhà chơi cũng không phải là trường cuồng bọn họ bạn tốt lan thượng cũng không biểu hiện trường cuồng thượng tuyến vì vậy ba người không chỉ có không coi trọng ngược lại còn đối với vô danh nhà chơi rất có vi tử người này là ai tại sao muốn giả mạo cuồng bất quá thanh em ngược lại thật giống liêu thần p h n p h n điệu nói nhất định là muốn mượn cuồng tên bỏ ra danh tiếng đi chẳng qua là hắn tìm lộn đối tượng l o n g phá thiên không phải là tốt như vậy đối phó như nguyệt cười nạo địa nói ngược lại hung m a u đại t h ú c đ i u môi giọng nói mang theo chờ đợi địa nói đừng quá xem thường người ta mặc dù tên kia cũng là lòng mang quỳ thai nhưng không có hai cái tử sao dám ngay mặt khiêu khích l o n g phá thiên có lẽ hắn sẽ cho chúng ta một vui mừng vui mừng quá khó khăn trừ cuồng ta bây giờ không nghĩ ra ai còn có thể ở như vậy tình cảnh hạ toàn thân trở lui như nguyệt lắc lắc đầu nói ngón tay liêu bắt chứ mình mái tóc đen nhánh trong con n g ư ờ i xinh đẹp lóe khắc thường đích quan thải ta cũng cho là như thế liêu thần sâu cho là nhiên địa điểm gật đầu coi như là cuồng cũng chỉ có thể toàn thân trở lui muốn đánh bại long phá thiên cùng với long phá thiên sau l ư n g phổ biến đều mặc chứ một bộ tinh thiết cấp trang bị đích hai mươi nhiều tả vương cung điện nhà chơi đó là tuyệt không có thể nhưng vui mừng tựa như tình nhân hôn lơ đãng đã tới rồi vô danh nhà chơi nghe long phá thiên tràn đầy tức giận lời của sau không chỉ có không ý kỵ ngược lại đưa ra mang màu đèn cái bao tay tay phải ngoắc ngoắc ngón tay ý vị thâm trường nói nói vậy hãy để cho ta thấy thức một cái tả vương ngũ đại chiến đem chung đứng hàng thấp nhất long phá thiên thực lực liêu thần đám người vừa nhìn thấy vô danh nhà chơi trên tay cái bao tay chật có trồng cảm giác quen thuộc kia cùng trương c u ầ n ma thần thủ vô cùng giống như chẳng lẽ cái này vô danh nhà chơi thật sự là trương c u ồ n g không thể nào ba người bạn tốt lan tổng sẽ không đồng thời bị lôi đi mà long phá thiên nghe vô danh nhà chơi lời của sau tức giận cuối cùng đã tới cực điểm tạ vương chiến tướng thứ hạng là hắn bình thời khó chịu nhất chuyện của tỉnh yên tĩnh lui sẽ im tiếng biệt tích sau tạ vương chiến tướng chỉ còn dư bốn cá đây là phần lớn nhà chơi cũng biết chuyện của tỉnh vô danh nhà chơi lại vẫn nói năm đại chiến e m hơn nữa nói hắn đứng hàng thấp nhất cái này hoàn toàn xúc phạm lịch lân của h ắ n vậy ngươi đi ngay chết đi l o n g phá thiên trợn tròn đôi mắt trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đồng xanh hai tay kiếm thân ảnh t r ợ t lóe liền ních tới gần vô danh nhà chơi hai tay kiếm hàm nộ một chém dựa vào chung quanh một ít chiến sĩ nhà chơi vừa nhìn cũng biết l o n g phá thiên dùng là chiến sĩ sau này mới có thể học được chiêu bài kỹ năng l o n g phá thiên cánh nói trước học được xong rồi mà bao gồm liễu thần ở bên trong rất nhiều nhà chơi là nhắm mắt lại không muốn xem chứ vô danh nhà chơi bị lòng phá thiên nháy mắt giết hiện trường trừ tả vương cung điện nhà chơi bên ngoài là không có bất kỳ nhà chơi sẽ ủng hộ cấp đoạt bọn họ luyện cấp địa điểm long phá thiên nhưng những thứ này nhà chơi nhắm mắt lại không lâu liền nghe đến chung quanh vang lên một trận kinh ngạc thanh n m của đó là phát ra từ với không có nhắm mắt lại nhà chơi không thấy tình huống nhà chơi vội vàng mở mắt hướng địa điểm chiến đấu nhìn đúng dịp thấy vô danh nhà chơi trên người bay lên cái đó còn chưa tiêu tán tổn thương con số、một. Vì vậy, khiếp sợ thanh sợ một, một đây là bày tỏ vị phá phòng ý tứ nhưng là lấy long phá thiên lực công kích làm sao có thể vị phá phòng mà long phá thiên trên mặt rung động so với ai khác đều phải mãnh liệt bởi vì chỉ có hắn mới biết công kích của mình lực cao bao nhiêu ba hai ba mấy cái chữ này nếu là nói ra tuyệt đối sẽ đưa tới hiện trường nhà chơi một mảnh thét trói thai bởi vì ba trăm l ự c công kích thả vào hiện giai đoạn hoa toàn hạ tất cả vật lý nhà chơi bên trong nhất định xếp hạng trước m ộ ư ơ i như vậy lực công kích cũng không thể phá vỡ cái này phòng ngự lực phải có cao bao nhiêu năm trăm trở lên không tám trăm trở lên mới được nhưng bây giờ làm sao có thể tồn tại tám trăm phòng ngự nhà chơi không thể nào nhất định là xuất hiện cái gì ngoài ý mới lần sau cũng sẽ không như vậy những ý nghĩ này chỉ ở l o n g phá thiên đầu t r ậ t lõi lên cho nên hai tay kiếm lần nữa vung lên đối với không có phản ứng vô danh nhà chơi tiến hành công kích lần này là chiến sĩ kỹ năng nhưng là làm l o n g phá thiên lòng của chỉ một thoáng xuống đến băng điểm chính là lại một cá một chưa từng tên nhà chơi trên người nhẹ nhàng đi ra lúc này vô danh nhà chơi hài hước thanh n â m của rốt cục vang lên cho ngươi hai lần công kích cơ hội bây giờ giờ đến phiên ta đi ngay vậy l o n g phá thiên phản ứng cực nhanh lập tức rút lui nhưng là làm tại chỗ nhà chơi sợ hãi đích một màn xuất hiện chỉ thấy vô danh nhà chơi hướng trốn chạy long phá thiên đưa tay phải ra một màu đen cực lớn bàn tay liền xuất hiện ở trước mặt mọi người nháy mắt đem long phá thiên bắt lại sau đó nắm chặt xương bị bóp vỡ thanh â m của văng lên 874. m ộ t không phải là bạo kích con số bắn lên long phá thiên liền mặt hoảng sợ ngã xuống dưới đất mộ h u y ệ t nhất thời yên lặng như tờ lúc ấy ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi coi như là mười cấp l ĩ n h chủ cấp một cũng không có thể tạo thành gần chín trăm tổn thương càng không cần phải nói khi đó nhà chơi chia đều cấp bậc vẫn chưa tới tám cấp rất nhiều năm sau đã thăng chức trở thành tả vương cung điện thứ ba mươi hai tinh anh đoàn đại đội trưởng bắp thịt của tê liệt người tiếp nhận phỏng vấn lúc vẫn mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin cuộc chiến đấu này đã trở thành hắn trò chơi đời sống trong một vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng tôi chi nhớ thật ra thì chứ bắp thịt tê liệt người tại chỗ mỗi một vị nhà chơi cũng sẽ không quên tám trăm bảy mươi b ố cái này thần kỳ con số mà tả vương cung điện trong một cái thanh âm vang lên con ngu đứng làm cái gì mong là thiên ca báo thủ để cho tại chỗ nhà chơi bắt đầu nhớ rõ một chỉ dùng hai tay chiến đấu chiến sĩ đối mặt gần mười c a giống như nổi cơn điên tựa như s ô n g tới tà vương cung điện cận chiến nhà chơi vô danh nhà chơi làm ra phản ứng hẳn là nên đón thấy địch nhân từ từ đến gần chung một chỗ tạo thành một cái thẳng tắp thời điểm một trưởng đánh, đánh ra tà vương cung điện nhà chơi chỉ cảm thấy chạm mặt thổi tới một trận gió mạnh thổi tới liền thấy long p h á t i ê n sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi hai sáu trăm năm mươi b ố một nghìn ba trăm hai mươi ba bạo kích ni mã hơn ngàn bạo đánh cho bị thương hại như lai thần trưởng vây xem nhà chơi cửa đã không khống chế được tâm tình của mình rồi g i ế t hống khiếu đứng lên vô danh nhà chơi một trưởng quá khứ tà vương cung điện gần mười ca cận chiến nhà chơi cũng chỉ còn lại có hai cá bị vô danh nhà chơi đến gần sau chia ra một quyền đánh vào ngực bắn ra bốn trăm bình thường tổn thương sau cũng theo các huynh đệ cùng đi lúc này tà vương cung điện tầm xa nhà chơi công kích cuối cùng đã tới một người trong đó pháp sư pháp thuật thành công mệnh trung vô danh nhà chơi bắn lên để cho tại chỗ nhà chơi hơi thở phào nhẹ nhọn tổn thương tám mươi b ố cái này vô danh nhà chơi còn không phải là kim cương bất hoại chi khu phòng ngự là cực kỳ biến thái nhưng kháng tính cuối cùng là bình thường mà lúc này cũng cái không khỏi không tán dương khỏi một vậy ị bị tiên tà vương cung điện Pháp Sư, một thân tinh thiết trang thể tổn thương, rất thái. điện hiện giai biến vương cung ngoạn nhà chính ngữ đánh đoạn v Sư, bức, có đã hệ Pháp Pháp ra là ở mà khi có trở lên ý tưởng nhà chơi thấy rõ ràng vô danh nhà chơi huyết điều phần trăm so trải qua tính được ra vô danh nhà chơi sinh mạng trị giá sau này lại một lần nữa lọt vào hoảng sợ Tên kia có vượt qua máu, đại thúc, ta thần một Liêu không nhìn lầm rồi? Thần ngây ngửi như phóng Nếu kia đại phải rồi? hỏi qua hay có có câu. máu, lầm lưu thắng trợn mắt há m ồ m hồi đáp mà như nguyệt là tự lẩm bẩm một câu nếu như tên kia chính là cổng cái này một tuần lễ hắn rốt cuộc làm cái gì biến thái nhiệm vụ vậy mà vô danh nhà chơi có phải hay không chương cùng đây ở tà vương cung điện hai mươi nhiều tên nhà chơi ở ngắn ngủi hai mươi giây bên trong bị thanh trắng sau câu trả lời liền nhất hiểu chương bốn mươi sáu lãng lãng chó giữ hai mươi giây bên trong độc giết hai mươi người chiến đấu lúc kết thúc nhà chơi cửa còn như cũ đắm chìm ở đó sâu h o m rung động cùng sợ hãi trong một cái nghi vấn tràn ngập ở các nhà chơi l ò n g của đầu cái này vô danh nhà chơi rốt cuộc là có phải hay không mở ra cấp bậc bản g cuồng đang ở nhà chơi cửa khổ tư minh tưởng thời điểm vô danh nhà chơi lại hướng mộ huyệt dặm nhà chơi nhìn lướt qua sau đó nhanh chóng rời đi khi nhà chơi phản ứng kịp cũng chạy ra mộ huyệt lúc vô danh nhà chơi đã sớm không có bóng dáng bất quá mộ huyệt trong vẫn có bốn cá nhà chơi trước sau hướng cùng cá phương hướng rời đi cái hướng kia chính là vô danh nhà chơi rời đi phương hướng tiểu bạch đột cảm giác có chút cố hết sức mắt thấy vô danh nhà chơi càng ngày càng xa định giải trừ ở nơi này sao đổi u vô danh nhà chơi đi trong lòng vừa gấp gáp lại kích động ở tà vương cung điện hai mươi nhiều người bị tiêu diệt hết thời điểm hắn vô cùng rung động đồng thời cũng lưu ý đến vô danh nhà chơi rời đi vì vậy lập tức tiến vào ẩn hình giáng thái đi theo vô danh nhà chơi đi ra có thể không tên nhà chơi tốc độ di động quá nhanh coi như không phải là ẩn hình giáng thái giã rất khó đuổi theo cho nên tiểu bạch đột cuối cùng vẫn là cúng mất tử vong đất vô cùng rộng rãi lại có đạm x ư ơ n g ngủ màu đen bao phủ tầm mắt vốn là rất mơ hồ muốn theo dõi bây giờ quá khó khăn hướng bên kia đi đây tiểu bạch đột trong lòng tràn đầy t i c đối hắn đi theo vô danh nhà chơi cũng không phải là có cái gì người không nhận ra mục đích đáng tiếc vô luận mục đích là cái gì hắn đều không thể thực hiện vậy mà tiểu bạch đột vừa mới chuyển qua thân tính toán trở về mộ huyệt lại thấy toàn thân cũng giấu ở đấu đ ồ n g màu đen dặm vô danh nhà chơi liền lẳng lặng đứng ở phía sau hắn vô thanh vô tức giống như u linh một loại thế vậy một trận hàn khí nhất thời từ tiểu bạch đột dưới bàn chân sông thắng ốc làm thích khách lại đối với sau l ư n g động tĩnh không cảm giác chút nào nếu như vô danh nhà chơi muốn giết hắn hắn đã sớm l à một cổ thi thể đi đang ở tiểu bạch đột hoảng sợ vạn phần không biết làm sao thời điểm vô danh nhà chơi nói chuyện tại sao đi theo ta thanh âm như yên tình một điểm ba động đều không có ta ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít vấn đề không có áp ý tiểu bạch đột đức q u a n g vừa nói vô danh nhà chơi một câu bình tinh thoại liền cho hắn lớn như thế áp lực đây cũng là nếu nói khí chẳng sao có thể không tên nhà chơi vừa nghe tiểu bạch đột thanh âm của lại hỏi một câu ngươi chính là mới vừa rồi trước hết phản kháng tả vương cung điện thích khách là là ta tiểu bạch đột không biết vô danh nhà chơi tại sao phải hỏi cái này vấn đề nhưng vẫn là chi tiết địa hồi đáp thì ra là như vậy vô danh nhà chơi vừa nghe Cánh cười có cái nói ngươi vấn đề, hỏi đi. gì đề, lúc này tiểu bạch đột mới cảm giác được gáp lực buông lỏng xem ra vô danh nhà chơi đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm trong lòng vui mừng thật hưng phấn hỏi ta muốn biết phải làm sao mới có thể trở nên giống như ngươi vậy lợi hại đối mặt tiểu bạch đột sùng bái mà chờ đợi ánh mắt vô danh nhà chơi lại lắc lắc đầu nói cái vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi bởi vì mỗi người trở nên mạnh mẽ đường tắt đều không mở dạng hơn nữa ta là chiến sĩ không có biện pháp dạy ngươi như thế nào khi một tên tốt thích、khách. tiểu bạch đột nghe không khỏi cảm thấy vạn phần mất mát nhưng vô danh nhà chơi tiếp theo lại hỏi một câu ngươi là thích khách sau này muốn đi đường dị tuyến đương nhiên là bị hồi lưu thích khách a m h i ể u nhất đánh lén là trong bóng tôi vưng giả, vĩnh viễn nằm vùng ở địch nhân sau lưng tìm cầu xin một kích phải r ế t đích cơ hội nếu như một kích không chúng là xa chui ngàn g dặm tránh s ở vị vạn bội hoa trung quá phiến lá không dính thân nói đến cái này tiểu bạch đột liền dị thường địa kích động thậm chí có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên hiển nhiên tiểu bạch đột đối với thích khách nghề nghiệp này có mình hiểu mặc dù ở đường kim thích khách dưới trong phá giáp lưu cùng song kiếm lưu thích khách là chủ lưu bởi vì hai người này lưu phái đánh phó bản thời điểm thâu s u ấ t rất biến thái nhưng tiểu bạch đột sùng thượng tờ cờ hắn cho là thích khách chính là vì tờ cờ mà thành nghề nghiệp cũng một mực kiên trì mình bị ổi lưu vô danh nhà chơi nghe xong liền đảo cổ một hồi sau đó lấy ra một món trang bị nhất thủ vũ khí vật lý công kích năm mươi thể chất m ộ ư ơ i bén nhạy hai mươi bạo kích tỷ số hai mệnh trung mục tiêu lúc có hai đích tỷ lệ ngạch ngoại tạo thành ba mươi đốt l ử a hệ tổn thương phẩm cấp bạch ngân trang bị yêu cầu năm cấp cùng năm cấp trở lên thích khách nghề nghiệp nhìn vô danh nhà chơi trong tay khéo léo truy thủ tiểu bạch đột trận to hai mắt nuốt một ngụm nước bọt sau vừa nhìn về phía vô danh nhà chơi giấu ở đấu đồng trong chợ tận trận phát hiện mặt đây rốt cuộc là sao ý tứ cầm đi sau đó kiên trì trong lòng lý tưởng đi thẳng đi xuống đây là ta duy nhất có thể giúp người việc làm hy vọng sau này ta có thể từ những địa phương khác nghe được đại danh của ngươi vô danh nhà chơi cười nói một câu liền đem thủy thủ đi lên vô ích ném đi tiểu bạch đột vừa nhìn vội vàng đưa tay đón vô danh nhà chơi đây là trực tiếp vứt vật phẩm không cần giao dịch có thể cầm ổn sau đi phía trước vừa nhìn lại không thấy được vô danh nhà chơi cài bóng tiểu bạch đột gấp gáp địa tìm kiếm khắp nơi tìm khắp không tới vô danh nhà chơi không khỏi lộ ra tiếp nối vẻ mặt bất quá nhớ tới vô danh nhà chơi lời của tiểu bạch đột nhìn trong tay giá trị thiên kim bạch ngân truy thủ thần s ắ c kiên nghị địa nói cảm ơn ngươi ta sẽ kiên trì con đường của mình một ngày nào đó ta nhất định sẽ làm cho tên của ta chuyển tới ngươi bên hai đi sau đó tiểu bạch đột liền mại chứ kiên định bước chân rời đi mà ở tiểu bạch đột thân ảnh của biến mất sau này vô danh nhà chơi rồi lại xuất hiện lần nữa nhìn tiểu bạch đột rời đi phương hướng vô danh nhà chơi đem đấu đồng đâu mạo lui về phía sau nhấc lên một tờ ánh mặt trời đẹp trai mặt liền hiện lộ ra đây không phải là trương cùng là ai chúc ngươi nhiều may mắn tiểu bạch đột trương cùng lộ ra chúc phúc nụ cười trước hắn vừa tới dưới đất mộ h u y ệ t thời điểm liền vừa vặn nghe tiểu bạch đột thanh nhắm của sau đó mắt thấy tả vương cung điện bá đạo hành động đối mặt tả vương cung điện như vậy con vật khổng lồ có thể lên tiếng phản kháng cho dù là xung động làm ra cử động cũng cần không ít dũng khí t r ư ơ n g cùng đối với cái này thật ra thì nếu so với hắn lớn tuổi hơn mấy tuổi thích khách ấn tượng đúng là không tệ mà gặp nhau tức là duyên phận sẽ đưa cái tiểu lễ vật đi ai bảo hắn bây giờ tài đại khí thô đây vậy mà trương cùng sẽ không nghĩ đến mình một không lòng dạ nào sáp cử chỉ lại thành tựu một vị ngày sau bị tở cờ cùng nhiệt yêu thích người xưng là bị h ổi tông sư thích khách cao thủ ở sân đấu lĩnh vực có cực cao biết danh độ có lúc duyên phận loại vật này chính là như vậy kỳ diệu đứng một hồi trương cùng liền đem trên người trang bị một đuổi sau đó hướng địa điểm ước định chạy tới cách khai giới đất mộ huyện thời điểm hắn phát tin tức cho ba vị đội hữu ước đội hữu đến chết mất đất phía tây một chẳng trách vật khu vực gặp nhau chẳng trách vật địa phương tự nhiên sẽ không có nhà chơi thăm chẳng qua là trên đường làm trễ mãi một ít thời trương cùng rời đi trước lại cuối cùng đến thấy ba vị đội hưu thời điểm không khỏi xa xa điệu nói một tiếng thật xin lỗi đến trường nhưng trương cùng đánh xong kêu sau cánh không có đến bất kỳ đáp lại định thần nhìn lại lại phát hiện ba vị đội hưu đang dùng một loại xa lạ ánh mắt đang nhìn hắn trương cùng nhúng mày hỏi thế nào ngươi là cuồng thật c u n g sao liêu thần thần sắc cổ quái nhìn trương cùng hỏi nói nhảm chẳng lẽ còn có giả trương cùng mắt trận trắng lên bất đắc dĩ hồi đáp nhưng như nguyệt vừa nghe cũng cổ quái hỏi ngươi mới vừa rồi từ dưới đất mộ n g ệ t tới đây trương cùng vừa nghe không khỏi có chút nghi ngờ nhưng rất nhanh liền trận tự cho là nhiên địa nói đúng vậy chẳng qua là trên đường gặp một chút việc làm trễ mãi chút thời gian ta không phải là nói xin lỗi sao nhưng lưu thắng hỏi một câu nữa ý của ngươi là mới vừa rồi dưới đất mộ huyện đại zhế tứ t phương vô danh nhà t r ờ i chính là ngươi lúc này trương cùng rốt cục ý thức được chuyện có chút c ổ quái mê mang địa hồi đắp không sai à sau đó ta liền ước các ngươi tới nơi này à chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra mới vừa chiến sĩ là ta ba đội h ư u vừa nghe cánh hai miệng đồng thanh tràn đầy hoài nghi địa nói nhưng là ngươi rõ ràng ở hai phút trước mới lên tuyến làm sao có thể ta đã sớm thượng tuyến có được hay không trương cùng lập tức phản bác cái này không thể nào hai phút trước hắn vừa lúc cùng tiểu bạch đột chia tay Gì? trương cùng đột nhiên nhớ ra cái gì đó sau đó đem ma thần đấu đồng lấy ra mặt vào sau đó hỏi mấy đội h ư u đạo ta có phải hay không hạ tuyến kết quả ba đội h ư u cũng mặt gặp quỷ bộ dáng địa điểm gật đầu trương cùng giờ mới hiểu được ma thần đấu đồng trừ có thể ẩn nút tên ở ngoài lại vẫn có thể che giấu hắn thượng tuyến tình huống đây chính là một dự liệu ở ngoài lại tốt vô cùng dùng chức năng hh ắ c ắ c lần này là tốt rồi làm trương cùng vốn đang lo lắng tương lai một chuyện nên giải quyết như thế nào bây giờ tốt lắm hết thẻ tới, tới đối ề u k mặt h h n các đồng đội nói chính xác là đối mặt liêu thần cùng như nguyện thờ phì phò chất vấn trương cùng lại một lần nữa xin lỗi nói ta chỉ là muốn cho các người một vui mừng sao nhưng ta muốn không tới sẽ gặp phải tả vương cung điện cũng không nghĩ tới ma thần đấu tổng chức năng cường đại như vậy còn có thể che giấu thượng tuyến tình huống mà ta lại không thể thêm mình cho thỏa đáng hưu nơi nào biết điểm này các ngươi liền tha thứ ta đi liêu thần cùng như nguyệt vừa nghe cũng cảm thấy trương c u ỳ n g nói rất có đạo lý chỉ có thể vì vậy thôi nhưng hung m a u đại thúc trận thiện nghiêm mặt nói cuồng có thể hay không để cho ta xem một chút ngươi ma thần đấu đ ồ n g thì ra là đại thúc chú ý của lực đã rời đi trương c u ỳ n g cười cười liền đem ma thần đấu đ ồ n g tin tức cùng hưởng đi ra ba đội hưu vừa nhìn cũng thất thanh thét to mà linh cấp trang bị đó là đương nhiên nếu không nơi đó có cường đại như vậy chức năng trương quỳnh đắc ý nói loại thời điểm này đều không đ ắ c ý vậy cũng quá buồn bực mắc cỡ ta dựa vào c ngươi n g đừng phủ nhận ngươi nhất định là trò chơi công ty con trai của lão bạn sáu lưu thắng quả quyết phát ra hâm mộ ghen tị hận điệu tiếng la ma linh cấp trang bị cũng mau đến gần t h ầ n khí cùng mau nói cho ta biết cái này một tuần lễ xảy ra chuyện gì như nguyện cặp mắt mạo hiểm sao thân thể mềm mại chẳng biết lúc nào đã nhích tới gần t r ư ơ n g cùng cũng ôm lấy t r ư ơ n g cùng cánh tay nũng nịu hỏi mà liêu thần cô nàng này càng là trực tiếp phải không giống nàng thần thái sáng láng đ i ệ nói có hay không ta trang bị mau lấy ra đừng nóng nổi bánh bao sẽ có mại r u cũng sẽ có t r ư ơ n g cùng lại treo khởi khẩu vị lao thần ở trên đất nói kết quả tự nhiên rất thảm bị như nguyệt cùng thần ôn nhu mà hương diễm địa hành hạ một bữa sau t r ư ơ n g cùng m ớ i bên xoa xoa tay cánh tay bên cũng hút khí lạnh địa mở miệng nói lãng lãng cho giữ lòng lòn g ạ g ồ chương bốn mươi bảy phát lễ vật ở mới vừa phá h i ể u vạn vật thức tỉnh sáng sớm cùng hai vị thiên kiều bá mị mỹ nữ ở thần tinh hạ vừa nói thú vị chuyện xưa đó là một món vui sướng dường nào mà thích dĩ mỹ chuyện nếu như bốn phía không phải là hắc mông mông một mảnh nếu như ngẩu đầu có thể thấy bích vô í c h như tắm nếu như bên cạnh không có một ôm ác ma tiểu quỷ đảo lỗ mùi hung m a u đại thuốc vậy thì càng thêm tốt đẹp mà tốn gần nửa c a n h giờ trương quần g mới đem toàn bộ ma thần nhiệm vụ tự thuật một lần miệng đều phải làm cũng may bên cạnh hai vị mỹ nữ cho ra hết sức k hiếp sợ cùng sùng bái biểu lộ để cho trương quần g hư vinh tâm lấy được thỏa mãn cực lớn Cùng, chuyện chặt, sắc chương người mạnh khỏe lợi hại. Liêu thần nghe xưa thời điểm liền quyền nắm chặt, thần quỳng thỉnh thoảng xưa thời lợi hại. Liêu điểm khỏe theo thuật sợ tự Liêu thần Mỹ My là một ỹ My m là hợp c á mình n người g đấu đầu linh cấp quái vật nàng đã sớm nghe nói qua một mình đấu linh chủ cấp quái vật cũng từng nghe quá một ít lời đồn đãi nhưng một mình đấu tiên huyền ma linh cấp bậc này quái vật đây chính là ngay cả lời đồn đều không có xuất hiện qua bây giờ trương cùng dùng cười đùa bình thản r ộ n g của giảng thuật nhiệm vụ của mình quá trình là nàng lần đầu tiên nghe được có người nói mình một mình đấu thắng một con ma linh cấp quái vật hơn nữa tin nàng không có không tin đích lý do nếu không ma thần đấu đồng thế nào tới hơn nữa nhìn trước trương cùng dưới đất mộ h u y ệ t khí phách giết chết tả vương cung điện hai mươi nhiều người biểu hiện trên lý thuyết có thể hoàn thành như vậy trắng cử mà lưu thắng là bình tĩnh rất có lẽ hắn cũng trải qua tương tự trôi qua nhiệm vụ dù sao cái này đại thúc năm đó cũng u y chấn hoa hạ phong lưu nhân vật bây giờ chỉ bất quá bị nghề nghiệp hạn chế ở tay chân mà thôi nói xong chuyện xưa sau này trương cùng để cho các đồng đội tiêu hóa như vậy mấy phút sau liên bắt đầu làm một món để cho các đồng đội buồng tim lại muốn kịch liệt nhảy lên chuyện của tình phát lễ vật trương cùng nhưng là đem ba vị này đội hữu nhìn làm sau này mình trợ thủ đắc lực nhất có thứ tốt sẽ không cất giấu dịch cho nên trước đem thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp trang bị lấy ra ba đội hữu vừa nhìn hoa một tiếng liên bắt đầu cướp đoạt mình trang bị thấy trương cùng một trận bất đắc dĩ cười mắng c h ầ m một chút c h ầ m một chút mấy người các ngươi giữa lại không xung đột gấp cái gì nhưng ba đội hữu không có một nghe hắn kia gấp gáp bộ dáng giống như sợ hắn đổi ý t ự như trương cùng cũng sẽ không nói nhảm hắn mới vừa thấy những trang bị này thời điểm thật ra thì so ba đội h ư u muốn càng thêm kích động chẳng qua là thấy liêu thần cùng như n g u y ệ t chia ra cầm lên một món bạch ngân bảo vệ đuổi cùng bạch ngân dày thời điểm trương cùng lại đột nhiên nghiêm túc quát bảo ngưng lại hai nàng đường động hai người các ngươi mau thả hạ thủ chung trang bị trương cùng lời của giống như tấn lôi liêu thần cùng như n g u y ệ t cũng bị sợ hết hồn mới vừa cầm lên trang bị theo bản năng thả trở về hai s o n g có thiên thu trong con ngươi xinh đẹp cũng lộ ra hủy khuất cùng không hiểu trương cùng thật đổi ý kết quả trương cùng lại cười hắc đừng lo lắng ta sẽ không đổi ý chẳng qua là cái này hai loại trang bị ta có tốt hơn cho các ngươi nhưng vừa mới nói xong t r ư ơ n g cùng cũng cảm giác mình bị bốn đạo sắc bén ánh mắt phong tỏa từ trong bắn ra h uy hiếp ánh sáng không thể làm gì khác hơn là vội vàng từ túi trong túi sách lấy ra hai món cố ý g i ấ u đi trang bị thối bộ thể chất bốn mươi lực lượng m ộ ư ơ i năm bén n ẻ năm phòng ngự một trăm ba mươi đón đỡ tỷ số ba né tránh tỷ số hai phẩm cấp hoàng kim trang bị yêu cầu năm cấp cùng năm cấp trở lên lá chắn sĩ nghề nghiệp rơi xuống ma khuyển chân quý phẩm c ư ớ bộ thể chất hai mươi minh tưởng bốn mươi phòng ngự bốn mươi trị liệu cường độ ba mươi pháp thuật bạo kích tỷ số hai tốc độ di động hai mươi phẩm cấp hoàng kim trang bị yêu cầu năm cấp cùng năm cấp trở lên mục sư nghề nghiệp thánh khiết ma khuyển chân quý phẩm hoàng kim cấp trang bị liêu thần cùng như n g u y ệ t đồng thời kêu lên một tiếng liền lập tức đem thuộc về mình món đó hoàng kim trang bị cầm vào tay yêu thích không bung ô tay địa liếc nhìn không nghĩ tới trương quần còn có loại bảo vật này thật ra thì các nàng sớm nên nghĩ tới mới vừa rồi trương quần không phải nói có tốt hơn trang bị sao kia so bạch ngân cấp tốt hơn không phải là hoàng kim cấp sao vậy ta đây ta đây một bên lưu thắng nhìn l ư u thần cùng như nguyện trong tay hai món hoàn toàn có thể sử dụng đến hai mươi cấp trở lên hoàng kim trang bị trong lòng tự nhiên không ngừng hâm mộ vì vậy lập tức quay đầu mắt lom lom nhìn trương cổng hai nữ đội hữu đều có hoàng kim trang bị hắn không có lý do không có chứ hắn mới cầm mấy món bạch ngân cùng thanh đồng trang bị không đủ cho l ự c t a nhưng trương cổng vừa nghe không khỏi lộ ra tiếp nối biểu lộ lưu thắng thấy vậy trong lòng lạc đang một tiếng hỏi vội thế nào sẽ không thật không có đi Cùng, chọn sắc ngươi không thể trong đó hai món ngươi đã thấy được khắc hai món là mặc ở trên người ta đại thuốc hoàng kim trang bị không phải là đường cái hàng rất khan hiếm không có ngươi dùng ta cũng không có biện pháp phải không đây cũng không phải là ta quyết định cho nên ngươi liền tạm thời đừng nghĩ hoàng kim trang bị chương cùng nhún núi b a i ngữ trọng tâm trường k h u y ế n n ụ ủ a làm sao có thể như vậy lưu thắng bi hô một tiếng vô cùng thất vọng nhưng n g u y ệ t cùng thần thấy vậy cũng có chút ngượng ngủng vì vậy len lén đem mình hoàng kim trang bị nhận được túi bên trong bọc tránh cho kích thích cái này bi t h u ố c d i ụ c đại thuốc vậy mà trương cùng đột nhiên nhớ lại k i a tờ chuyển chức q u y ề n chục vì vậy lại bắt đầu lật túi túi ai túi đeo l ư n g quá lớn đổ quá nhiều khó tìm n ộ t mà lưu thắng thấy trương cùng động tác biểu lộ lập tức biến đổi cho quan hoán phát hỏi trương cùng đạo cường có phải hay không có ta hoàng kim trang bị không cần gạt ta ta ta có dự cảm liêu thần thấy lưu thắng trở mặt so l ậ t sách mau không khỏi thầm hô làm tiếp mặt mũi này ra so thành tưởng còn dày hơn đại thuốc căn bản không đáng giá đồng tình nhưng n g u y ệ t hiển nhiên cũng thì cho là như vậy không khỏi tổn lưu thắng một câu đại thuốc dự cảm vật này không cho phép ngươi cũng không phải là nữ nhân mới vừa rồi c u ẩ n không phải đã nói rồi sao hoàng kim trang bị liền bốn món mà thôi không quan hệ không có hoàng kim trang bị ma linh trang bị cũng có thể lưu thắng hai mắt phát ra tinh quang thèm thuồng ba thước điện nói ngươi nghĩ phải mỹ nếu như có ma linh trang bị vậy thì ngươi dùng vậy ngươi đi ngay tự cung đi dự cảm chuẩn như vậy nhưng u y ệ t l i ế t lưu thắng một cái l ư u thần cũng gật đầu một cái ma linh trang bị so hoàng kim trang bị càng thêm chân quý chương quẩn có một cái cũng không sai lầm rồi không thành vấn đề lưu thắng là quá khát vọng có thứ tốt lại không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống kết quả khi trương cùng đem kia tờ quyển trục lấy ra sau lưu thắng ba người cũng lọt vào nghiêm trọng đ ợ đ lẫn chuyển chức quyển trục có thể để cho nhà chơi chuyển chức thành đặc thù nghề nghiệp hiệu quả chuyển chức thành đặc thù nghề nghiệp ma thần triệu h o á n sư phẩm cấp ma linh sử dụng điều kiện triệu h o á n sư nghề nghiệp lần nữa thấy tờ này quyển trục trương cùng rất bình tĩnh dù sao cũng không phải là mình khá hơn nữa cũng không dùng nhưng lưu thắng sau khi thấy ngốc t r ệ mấy giây sau liền lập tức nắm lên quyển trục vào chỗ chết hôn ừ à ừ à thấy trương cùng một trận chứng đau cần khoa trương như vậy sao mà như nguyện cùng thần đờ đã đi qua lại một lần nữa đem tầm mắt tập trung đến trương quùng trên người trương quùng thấy vậy không khỏi cười khổ nói lúc này thật không có có thể cho các ngươi dùng cũng lấy r a liễu ta cũng không phải là cơ khí mèo không phải là gì cũng có thể lấy r a lại nói hai người các ngươi không phải là có ẩn nút nghề nghiệp sao người cũng không thể quá tham lam nga đây là trương quùng lần đầu tiên bạch trần hai nàng giấu g i ế m mình có ẩn nút nghề nghiệp c h u y ệ n của nghe trương quùng một câu cuối cùng ý vị thâm t r ư ờ n g thoại như nguyện n g cùng thần cũng hơi trầm mặc sau đó thật sâu gật đầu một cái về phần lưu thắng vẫn còn ở làm hôn động tác đối phó tình huống như thế trương quùng có cá rất hữu hiệu biện pháp d ự ỡ n g dây lưu thắng đạo đại thuốc chớ ghê thởm vội vàng đem quyển trục dùng đi ô hát đ ố i a lưu thắng vừa nghe quả nhiên ngừng lại sau đó lập tức sử dụng quyển trục cũng không một hồi liền vẻ mặt đau khổ nói ta siết c á đi muốn lên tới hai mươi cấp mới có thể sử dụng ha ha cho nên vội vàng luyện cấp đi sợ rằng lên tới hai mươi cấp ngươi muốn phải đi làm nghề nghiệp nhiệm vụ mới có thể chuyển trước mới vừa rồi nghe kinh nghiệm của ta ngươi hẳn hiểu nhiệm vụ khó khăn đi lưu thắng vừa nghe sắc mặt nhanh chóng chăn bệnh hắn sẽ không cũng muốn một mình đấu ma linh cấp quái vật đi mà một bên liếu thần vừa nghe luyện cấp hai chữ liền lập tức nhớ lại trường c u ồ n g đi làm ẩn nút nhiệm vụ trước cùng nàng làm ước định thần sắc có chút mất tự nhiên như nguyệt giống nhau nhớ ra cái gì đó tiến tới trương c u ồ n g bên thai trêu đồ điện nói đúng rồi cùng ngươi mở ra cấp bảng qua một thời gian ngắn tỉ tỉ có tưởng thưởng cho ngươi nga không cần trương c u ồ n g vừa nghe vội vàng trốn vừa cũng khoát tay cự tuyệt hắn không muốn quá mức đến gần như n g u y ệ t yêu nữ này cám dỗ nam nhân bản l ĩ n h bây giờ quá lợi hại hắn cũng không muốn không cẩn thận lại đáng xấu hổ đ i ệ đến lúc đó nếu như bị người phát hiện liền thật mất thể diện nghe vậy như nguyệt liếc trương cùng một cái cũng không rồi hay nói chuyện này mà là hỏi nói đến luyện cấp chúng ta còn trở về dưới đất mộ h u y ệ t luyện sao chúng ta rời đi lâu như vậy chỗ sâu nhất cái đó cả mới điểm nhất định bị khác nhà chơi chiếm không cần thật ra thì ta biết một so dưới đất mộ h u y ệ t tốt hơn luyện địa phương trương cùng cười thần bí vậy ngươi đi làm ẩn nút nhiệm vụ trước lại không nói sớm không được cái đó luyện cấp điểm một loại nhà chơi đi vô dụng mà ta không có đến ẩn nút nghề nghiệp trước kia cũng không có biện pháp mang bọn ngươi đi đâu luyện trương cùng lắc lắc đầu nói nếu như vậy, vậy thì đi thôi lưu thắng đột nhiên rất đứng đắn nghiêm túc chen vào một câu truy đem trương quần g cùng như nguyệt cũng dọa một cái trận mắt nhìn cái này đột nhiên tản ra vô cùng luyện cấp dục vọng đại thuốc một cái trương quần g mới kêu một bên còn đang ngẩn người l ư u thần nói tinh thần đi rồi nghĩ gì thế không có không muốn cái gì l ư u thần bận rộn lắc đầu một cái hãy cùng thượng đoàn người chân c ủ a bước nhìn trước mặt cùng trương quần g c á i nhau ầm ĩ như nguyệt l ư u thần trong lòng có chút buồn b ự c nàng tại sao liền học không được như nguyệt như vậy phong tao lớn mật đây lúc này lưu thắng đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề như có điều suy nghĩ hỏi trương quần đạo quần ngươi mới vừa rồi tới dưới đất mộ huyện gặp phải tà vương cung điện những người đó s a o tại sao không đem tên cho thầy tới đây đúng là trương cùng trả lời b ắ p thị tê t liệt người vấn đề thời điểm liền chủ động tiết lộ mình là cuồng đích thân phận như vậy vì sao không trực tiếp đem tên cho thầy tới nếu như trương cùng lúc ấy không bại lộ thân phận của mình không phải là tốt hơn sao trương cùng lại cười trả lời giải thúc trong lòng người h i ể u ta dụ ý cần gì phải nhiều lần vừa hỏi ngay vậy lưu thắng liền gật đầu một cái hắn sắc đ o á n được không khỏi thầm khen trương cùng tiểu tử này tâm tư kín áo mà một bên như nguyện cũng không lên tiếng Nàng chương ũ n đoán g bốn g mươi ụ c đích, t r n Quỳng g cố b tám đồng, đồng hành lạ hoàng gia thực tế thế giới hoa hạ liên bang chính trị trung tâm bê thị ở bê thị nam bộ giao khu một cái nhà khiêm tốn mà hoa lệ biệt thự trong phòng họp năm cái thần sắc nghiêm nghị nam nhân chia ra ngồi ở trường phương hình bàn hội nghị bốn phía mà bàn hội nghị chính giữa để một máy toàn phương vị ba d ảnh thị nghi hơn nữa đang phát ra một đoạn video video trong một cả người bao phủ ở đấu đ ồ n g màu đen dặm nhà chơi đưa tay một con bàn tay khổng lồ xuất hiện đem phía trước đang định trốn chạy chiến sĩ một chào tám trăm bảy mươi b ố bắn lên chiến sĩ nhà chơi liền mềm nhún địa ngã xuống mà ngồi ở bàn hội nghị nhất rửa vào sau vị trí nam nhân thấy một màn này lúc sắc mặt không khỏi trở nên t r ắ n g bệnh mà âm chầm bởi vì video trong cái đó bị nháy mắt giết chiến sĩ chính là hắn long pha thiên đúng vậy video trong đang phát ra chính là t r ư ờ n g cùng dưới đất mộ h u y ệ t một người giết chết tả vương cung điện hai mươi nhiều người chiến đấu lục tượng đoạn này lục tượng là lúc ấy tại chỗ một đầu v ó c tinh minh nhà chơi len lén ghi xuống tới sau này cao hơn nữa giá bán cho tả vương cung điện cùng với các thế lực lớn mà không có ở diễn đàn thượng ban bố mà phòng hội nghị giám năm người đàn ông chính là tả vương cung điện hội trưởng tả vương cùng ám đồng thiên nhận thần chi hạnh vận mà cùng lòng phá thiên bốn vị tả vương chiến tướng nhìn video trong tả vương cung điện hai mươi nhiều người bị một nhà chơi giết được hội bất thành quân tả vương mặt trầm như nước bốn vị tả vương chiến tướng cũng biểu lộ khác nhau im lặng không lên tiếng cho đến video lục tượng sau khi kết thúc tả vương mới hỏi một câu các ngươi có ý kiến gì không hiện vì tả vương chiến tướng trung thực lực mạnh nhất tám đồng thông sau liền thần sắc ngưng trọng đạo từ cái đó h u y ễ n ra cực lớn bàn tay kỹ năng có thể chứng minh cái này vô danh nhà chơi nhất định thu được ẩn nút nghề nghiệp nếu như theo như ma chiến trong đối với ẩn nút nghề nghiệp phân cấp người nọ ẩn nút nghề nghiệp phải là a cấp ma chiến giảm ẩn nút nghề nghiệp phân cấp từ cao xuống thấp vs a b c tứ đẳng trụ cột nghề nghiệp chính là c cấp bày tỏ kỳ tổng hợp năng lực thấp nhất s còn lại là cao nhất m à mỗi một lấy đ ư ợ c sư cấp chơi, nghiệp phi ẩn nút nghề nghiệp nhà t h đều là ờ cường n g đại tồn tại. Tính, năng, nữa, thấp, thần ồ n nói tại, t í d tri í c c h tĩnh, hắn ma n n dặm g hạnh vận mà là một mập mạng nghe hai huynh đệ lời của sau lại nhìn thần sắc xám xị tâm trầm lòng phá thiên một cái sau đó mới bị tiếu nhục không cười đ ị a nói ta cho là có thể ở tân thủ thôn giai đoạn đạt được S cấp thần nút nghề nghiệp nhà chơi chỉ có hộ i trưởng bây giờ nhìn lại lại thêm một nếu như phá thiên ngươi có thể sớm đi tìm được cái này cuồng thật là tốt biết bao à. long phá thiên vừa nghe thần s ắ c trở nên càng thêm tái nhợt ngoài miệng lại phản bác cái tên kia không nhất định là cuồng coi như không phải là cuồng sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu số tân thủ thôn đầm rồng hang hổ ngươi đi túi c h ẳ n g giàu gì cũng đúng tại chỗ nhà chơi khách k h í một ít ngươi có biết hay không bây giờ chuyện này ở diễn đàn thượng bại lộ sau đối với chúng ta tả vương cung điện tạo thành nhiều ác liệt ảnh hưởng thần chi hạnh vận mà vừa nghe giọng nói lập tức lạnh xuống chút nào không cho long phá thiên mặt mũi chỉ trích người long phá thiên thần sắc tức giận trong lòng thầm hận không dứt hắn biết thần chi hạnh vận mà đang cố ý gây khó khăn cho hắn bởi vì thần chi hạnh vận mà cùng đã thối lui ra tả vương cung điện tịch tính là hảo anh em ở tịch tính sau khi rời đi thần chi hạnh vận mà hãy cùng hắn quan hệ liền nhanh chóng ác liệt a thần đ ừ n g dọa hù dọa phá thiên diễn đàn thượng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng chỉ là có chút nhà chơi biểu đạt bất mãn mà thôi chuyện này ta sẽ xử lý. ám đồng khẽ tao mày giúp đỡ long phá thiên nói chút thoại ta cũng không hủ dọa hắn các ngươi không có thượng diễn đàn mà thôi nếu không thì sẽ biết những thứ kia nhà chơi là như thế nào châm t r ọ c chúng ta tả vương cung điện thần chi hạnh vận mà tiếng hử nói long phá thiên trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng hắn cũng biết chuyện này mình khó thoát kỳ cứu không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nói kiểm đạo thật xin lỗi chuyện này là ta lỗi ta sẽ chịu nổi toàn bộ trách nhiệm thật xin lỗi có lúc ba chữ này đền bù không là cái gì thần chi hạnh vận mà âm dương quái khí địa thầm phúng đạo thấy không khí có chút không đúng thiên nhận cũng đi ra viên tràng đạo a thần chuyện này cũng không có thể toàn trách phá thiên mọi người đều là huynh đệ ngươi liền bất tranh cãi một tí đi huynh đệ huynh đệ sẽ trộm thần chi hạnh vận mà lời mới vừa nói mở đầu một mực không lên tiếng tả vương đột nhiên đập bàn một cái đặc thù tài liệu làm thành cái bàn trong khoảnh khắc nhiều một lũ không tay của dấu tay tiếp theo tả vương thanh nhâm tức giận vang lên tất cả im miệng cho ta ta ngay cả đêm gọi các ngươi tới đây không phải là để cho các ngươi tới gây gỗ nhất thời phòng hội nghị t r o n g trở nên yên lặng như tờ tả vương uy nghiêm không ai dám xâm phạm thần chi hạnh vận mà cũng lộ ra một chút h o à n g hốt thần s á c yên tính chuyện của tình ở bây giờ tà vương cung điện là t u y ệ t không thể nhắc lại khởi nếu không liền làm hảo bị tà vương ngoan huấn một bữa chuẩn bị cũng may tà vương không có tiếp tục đại phát lôi đ ỉ n h thật sâu liếc mắt nhìn thần chi hạnh vận mà sau liền hỏi long phá thiên đạo lúc ấy ngươi ở đây chẳng ngươi cảm thấy kia vô danh nhà chơi thực lực như thế nào trang bị cùng kỹ năng cũng rất mạnh long phá thiên thấp giọng trả lời một câu ý tứ là vô danh nhà chơi chỉ bất quá dựa vào trang bị cùng ẩn nút nghề nghiệp áp người thôi tà vương nghe hử lệnh một câu trang bị của ngươi cùng kỹ năng cũng không kém lại là trăm đại bảng xếp hạng cao thủ tại sao đánh không lại một yên lặng không nghe thấy nhà chơi tà vương một câu nói đem long phá thiên nói xấu hổ và phần không cách nào phản bác nhưng tả vương không chút nào mềm l ò n g lạnh lùng nói bây giờ chỉ có n g ư ơ i ở đây sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tân thủ thôn cho nên ngươi t r a cho ta hiểu cái đó vô danh nhà chơi rốt cuộc là có phải hay không cùng cũng ở phong vân tái khởi chức tìm được hắn còn có chi k i a thủ thông khó khăn cấp sơn lĩnh đội ngũ phá thiên ngươi tốt nhất không muốn lại để cho ta thất vọng long phá thiên nghe tả vương lời lạnh như băng ngữ sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm、ướp. vội vàng gật đầu đáp ứng ta biết ngay vậy tà vương mới quay đầu đối với ám đồng nói băng hỏa khế ước cũng hẳn lấy được đoạn này chiến đấu lục tượng ngươi đi hỏi một chút băng hỏa khế ước ngàn giảm phục giết nhìn có cái gì không hữu dụng tin tức hiểu ám đồng đáp lại nói ừ kế tiếp mấy người các ngươi cũng cho ta vội vàng luyện cấp ra khỏi tân thủ thôn mới là chúng ta tả vương cung điện triển hiện thực lực thời điểm tà vương hào tình b ạ n trượng điện nói trên người bính phát ra khí phách mười phần khí thế tân thủ thôn giai đoạn tà vương cung điện tinh anh nhà chơi bị đại lượng phân tán đúng là không phải là phát huy bọn họ ưu thế thời điểm là giao phó xong truyền tình tà vương liền lạnh nhạt nói các ngươi cũng đi ra ngoài đi không có lệnh của ta không nên vào tới nói xong tà vương ánh mắt để lại đến phòng họp góc một tờ hội nghị trên ghế kia cái ghế nguyên chủ người là đã rời đi công hội đích tịch t ĩ n h mà rời đi phòng họp trước long phá thiên chú ý tới chi tiết này l ử a g i ậ n trong lòng diễm ở hừng hực thiêu đốt cuồng cái thù này ta long phá thiên nhất định sẽ báo ta là phân chế tuyến Trừ tà vương cung điện những thế lực lớn khác lấy được dưới đất mộ huyện kia đoạn chiến đấu lục tượng sau cũng hoặc lớn hoặc nhỏ địa mở ra một lần thảo luận hội nghị phong vân tái khởi cũng không ngoại lệ bất quá phong vân tái khởi hội trưởng khuynh thành tử yên chẳng qua là ở trò chơi bên trong triệu tập cùng cá tân thủ thôn phi tướng quân cùng công thành lam đ i ề u chờ mấy nhà chơi cùng nhau quan sát chiến đấu lục tượng sau đó mở ra một ngắn gọn hội nghị trong đó l à chắn sĩ công thành lam đ i ề u nhìn xong lục tượng sau càng đều phải r ứ t xuống người này mở ra ăn gian khí đi lực công kích cùng phòng ngự lực làm sao sẽ cao như vậy nhất định là trang bị duyên cớ tên kia có một bộ bạch ngần trang bị không hoàng kim trang bị còn là nói chỉ muốn hiểu ngươi cũng chắt lưới đạo cái này vô danh nhà chơi trang bị sợ rằng so khuynh thành tử yên còn tốt hơn mục sư ngoạn mệnh thiên ngai nhìn xong lục tượng mới than thở địa nói người này chính là cuồng mở ra cấp bậc bảng người của quả nhiên không giống nhau a bên cạnh một mực trầm mặc im lặng phi tướng quân vừa nghe những lời này lại lạnh lùng nói không cái này vô danh nhà chơi không phải là cuồng tại sao không phải là chính hắn bại lộ sao ngoạn mệnh thiên ngai không hiểu nói chỉ muốn hiểu ngươi cùng công thành lam điều cũng lộ ra nghi ngờ vẻ mặt chính là bởi vì như vậy mới chứng minh hắn không phải là cuồng nếu chủ động tiết lộ mình là cuồng vì sao còn phải ở nút tên kia vô danh nhà chơi là rất lợi hại nhưng lợi hại hơn nữa cũng không dám ở đắc tội tả vương cung điện sau này còn dám bại lộ thân phận của mình đi phi tướng quân để ý tới có theo điệu giải thích chẳng qua là không biết tại sao nói đến cùng thời điểm phi tướng quân giọng của thần thái cũng có chút khác thường tướng quân ý của ngươi là vô danh nhà chơi là cố ý gài tang vật cho cùng công thành lam điều trầm ngâm nói trong lòng càng nghĩ thì càng cảm thấy có đạo lý nhưng cùng nói thế nào cũng là mở ra cấp bậc bảng nhà chơi dĩ nhiên vô danh nhà chơi lợi hại hơn nhưng cũng không cần thiết cố ý gài tang vật từ đó đắc tội cùng đi chẳng lẽ hai người vốn là có cựu án chỉ muốn hiểu ngươi không hiểu Bình h t ờ lúc này chỉ muốn hiểu bọn ngươi người rốt cục nghe ra phi tướng quân là ở nhằm vào cuồng nhớ tới cái này một tuần lễ tới nay phi tướng quân liệu mạng luyện cấp tình huống cũng liền bình thường trở lại tuy không biết phi tướng quân vì sao đột nhiên muốn đánh vào cấp bờ bảng nhưng mấy ngày này bọn họ có thể cảm thụ phi tướng quân quyết tâm mà cùng xuất hiện coi như là hư phi tướng quân c h u y ệ n của mà ngồi ở bên cạnh trên ghế khuynh thành tử yên một mực không nói gì l ặ n g lặng nghe các thuộc hạ thảo luận vị này khuynh thành hội trưởng như cũ mặc món đó không biết phẩm cấp màu tím pháp bảo cao quý mà y ê u nhã nhưng ngọc ngẫu bản cánh tay của lại chống mượt mà cằm mỹ mâu hiếp lại thần s á c lười biếng giống như chỉ mới vừa tỉnh ngủ mèo một khí chất tuyệt lệ n ữ thần lộ ra vẻ mặt như vậy cũng đừng có một phen mị lực chẳng qua là nghe các thuộc hạ thảo luận phải không sai biệt lắm khuynh thành tử yên rốt c ụ c nói chuyện bất quá vừa mở miệng chính là trách móc vô luận vô danh nhà chơi có phải hay không đ ư ờ n g thực lực của bọn họ cũng không thể nghi ngờ nhưng các ngươi xem một chút mình cái này một tuần lễ rốt cuộc ta đã làm gì trừ tướng quân cấp bậc cao một chút làm điều các ngươi vừa mới lên tới tám khớp chẳng lẽ các ngươi không có nghe rõ ta trước ra lệnh khuynh thành tử yên thanh â m của như thanh tuyền một loại bắt đầu nghe giọng nói ba động cũng không lớn nhưng công thành làm điều mấy người cũng cảm giác được một trận áp lực vô hình vội vàng xin lỗi thể luyện cấp chuyện của không thể trách bọn họ bởi vì phi tướng quân cái này một tuần lễ đem tất cả mục sư cũng mượn đi rồi không có n ã y ngày rất khó có a mà thân là bị mượn mục sư chỉ muốn hiểu ngươi cùng ngoạn mệnh thiên nhai hai người càng là có khổ không nói ra vì giúp phi tướng quân luyện cấp bọn họ mục sư ngạch ngoại tạo thành hai c h i đội ngũ cho phi tướng quân t h ê m máu như vậy giết quái kinh nghiệm đại đa số là phi tướng quân một người lấy được còn dư lại lại muốn chia đều phân đến bọn họ mười cá mục sư trên người như vậy luyện cấp có thể nhanh đến kia đi hơn bi kịch chính là chuyện này không thể nói ra được nếu không lại sẽ cùng phi tướng quân sinh ra kẻ hở cũng may khuynh thành tử yên cũng không có ý định tiếp tục truy cứu nghe các thuộc hạ nói kiểm khuynh thành tử yên liền bãi bãi trong suốt như ngọc thủ ý bảo công thành làm điều đám người rời đi lều cỏ công thành lam điều hòa chỉ muốn hiểu bọn ngươi người như được đại xá vội vàng chạy ra lều cỏ cho nên trong lều chỉ còn lại phi tướng quân cùng khuynh thành tử yên hai người phi tướng quân do dự một hồi mới đúng khuynh thành tử yên đạo thật xin lỗi hội trưởng ta không có thể hoàn thành ta hứa hẹn ta không quan hệ ngươi đi ra ngoài đi cam điều đám người luyện cấp tiến độ ngươi tốt nhất giám đốc một cái quá không giống bảo nói xong k h u n h thành tử yên rơi vào trầm tư không để ý tới nữa phi tướng quân mà phi tướng quân cả người cũng ngốc trệ không nghĩ tới khuynh thành tử yên nhưng chỉ chữ không đề cập tới trước cho hắn khảo nghiệm là khuynh thành tử yên không quan tâm vẫn là hắn để cho khuynh thành tử yên thất vọng vô luận như thế nào dạng phi tướng quân cũng đem món nợ này coi là đến trường c u ồ n g trên đầu mà trường c u ồ n g cũng không biết mình ở ngắn ngủn trong vòng một ngày sẽ cùng lúc đắc tội nam b ắ c hai trận doanh dẫn đầu thế lực đại nhân v ậ t hơn nữa vừa v ặ n đều là chiến sĩ đồng hành quả nhiên là hoàn a chương bốn mươi chín diệp lâm m i tử vong đất nam bộ có một người tên là tử vong nghe đàm địa phương câu trả ì n h lời ở nê h mang đàm trong chỉ thấy trương quồng trực tiếp đi vào nê h đàm trong từ nê g đàm trong dẫn một con khổng lồ mà ghê tởm quái vật đi ra nguyên tố quái vật mười cấp sinh mạng trị giá một nghìn phẩm cấp màu vàng tinh anh tử vong nê đàm đích sản vật sẽ phun ra kịch độc bùn lầy quái bề ngoài rất xấu cả người đều làm à u xanh lá cây nát ấy nhưng bên trong ở rất khả ái bởi vì mười cấp màu vàng tình anh thực lực không mạnh có t r ư ơ n g của ở như vậy quái vật thì đồng nghĩa với đưa kinh nghiệm chẳng qua là tốt như vậy quái vật thế nào không có những khác nhà chơi phát hiện đây nguyên nhân là bởi vì bùn lầy quái ở n ê đàm đích rác chỗ sâu nhà chơi đi tới n ê đàm bên cạnh thì không cách nào đem bùn lầy quái dẫn dụ ra ngoài mà n ê đàm có k ị độc nhà chơi đi vào bên trong sẽ bị kéo dài trừ máu mỗi dây tổn thất hai trăm sinh mạng trị giá cực kỳ kinh khủng coi như có sáu trăm sinh mạng trị giá liêu thần cũng chỉ có thể kiên trì ba giây không có biện pháp đi tới nê đàm chỗ sâu đem bùn lấy trách đưa tới tới chớ nói chi là những khác nhà chơi nhưng t r ư ơ n g cùng hôm nay có hai nghìn nhiều sinh mạng trị giá lại có như nguyện trị liệu dẫn trách công việc cũng rất dễ dàng mà bùn lầy quái nhưng thật ra là một tần h nút nhiệm bụ bốt cụ thể làm gì t r ư ơ n g cùng không rõ ràng lắm nhưng hắn biết cái này nê đàm trong có đồ là đủ rồi t r ư ơ n g cùng mấy người ở chỗ này đã luyện ba ngày trong lúc gió hêm sóng l ặ n g không có bị bất kỳ cái d â cái này cũng phải quy công cho trường cùng đem đội hữu cũng mang tới nghê đảm bờ phía nam vốn là tử vong đất đang ở tân thủ thôn nam bộ tử vong nghê đảm lại đang tử vong đất nam bộ cho nên nghê đảm bờ phía nam chính là toàn bộ tân thủ thôn nhất nam đoàn nữa đi về phía nam là một người tên là không gian liệt phùng địa phương nhà chơi cửa là không qua được mà nghê đảm cũng không gian liệt phùng r ơ i chỉ có mấy thước khoảng cách loại địa phương này một loại nhà chơi căn bản không nghĩ tới nghĩ đến cũng sẽ không tới bây giờ liễu thần ba người đều đã lên tới chín cấp lấy bọn họ luyện cấp tốc độ ngày mai sẽ có thể lên tới mười cấp mà ba ngày quá khứ cấp, vân vân cấp b ậ nhưng chương cùng toàn bộ tiểu đội cũng vô cùng bung lỏng vừa luyện cấp vừa nói chuyện thím chính là chương cùng khổ cực một chút hắn luôn là muốn vào gian nê đàm rất quái mặc dù bùn lầy quái là màu vàng tinh anh đồng thời cũng là nhiệm vụ bốt nhưng cả mới thời gian rất nhanh chỉ có ba mươi giây thấy đội trưởng khổ cực như vậy liêu thần ba người dĩ nhiên không di dư lực mặc dù ngoài miệng vừa nói chuyện nhưng động tác trên tay cũng không dừng mấy ngày nay ta thượng diễn đàn nhìn một chút những đại thế lực kia quả nhiên trung kế ta nghe nói long phá thiên ở chúng ta thôn phát động tất cả tả vương cung điện thành viên truy nã vô danh nhà chơi cũng không dám trực tiếp điểm danh tìm cuồng nói do bọn họ đã hỗn loạn nhưng u y ệ t quyến rũ trên mặt của mang theo vui vẻ tâm tình như tình thiên một loại tốt đẹp đó là dĩ nhiên ai có thể đoán được cùng có thể ẩn nút tên họ đây lưu thắng cũng cười nói hiện tại hắn nhưng là tràn đầy kiềm kính chờ đợi sớm ngày luyện đến hai mươi cấp sau đó chuyển t r ư c từ chương cùng ẩn nút nghề nghiệp đến xem ma thần hệ liệt ẩn nút nghề nghiệp cũng phi thường cường đại mà một quyền đánh dụng bùn lầy quái gần một nửa máu t r ư ơ n g c u ồ n g quét như nguyện một cái ý vị thâm trường nói nói ta cũng hy vọng toàn bộ thế lực lớn cũng bị lựa g ạ t để cho chúng ta có đầy đủ lớn lên thời gian như nguyện lúc này vừa lúc vì l i ê u thần làm phép không có chú ý tới t r ư ơ n g c u ồ n g cổ quái biểu lộ cùng giọng nói ngược lại lưu thằng chú ý tới điểm này không khỏi đưa ánh mắt thả vào như nguyện trên người cũng lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt l i ê u thần là kiều hàm hỏi một câu chúng ta như vậy luyện lúc nào có thể luyện đến mười cấp ngày mai a tinh thần muộn vấn đề này ngươi thật giống như hỏi rất nhiều lần nói mau có phải hay không có chuyện gạt chúng ta nhưng nguyệt lại theo thói quen đùa giỡn với liêu thần tới chẳng qua là liêu thần lần này không sợ hẹn còn tràn đầy mong đợi địa nhìn về phía trương cổng nhưng trương cổng nghe như nguyệt lời của cánh một chút phản ứng đều không có giống như cây đầu gỗ một dạng dường như đem ban đầu ước định quên mất không còn một mống điều này làm cho liêu thần hận đến nha dương dương hận không được quá khứ cắn trương cổng một hớp thật ra thì cái này không trách trương cổng hắn vừa lúc nhận được lý mộng giao g ử i tới tin tức uy tới tân thủ thôn cửa một chuyến đây chính là lý mộng giao ở trương c ù n g lên tới mười hai cấp mở ra cấp bậc bảng sau này lần đầu tiên phát tới tin tức trương c u n g khẽ mỉm cười ba ngày nay hắn cố ý không cùng lý mộng giao liên lạc chính là muốn ép lý mộng giao tiên phát tới tin tức lúc này mới coi như là thắng lợi sao chẳng qua là nhận thua nên có nhận thua dáng vẻ cái này uy uy uy một chút thành ý đều không có vì vậy trương c u n g lãnh đạm địa đáp lại nói có chuyện gì không giao hội trưởng tới tân thủ thôn ngươi sẽ biết lý mộng giao giọng của rõ ràng yếu đi ba p h ầ n cũng tràn đầy không cam lòng ở tin tức trong không thể nói sao ta đang lợi cấp trương q u n h nhữ mày một cái hỏi Là l â nhưng nguyện muốn nói, nói, nói ta cùng h i thần n đồng thời tò mò trả lời một câu chuyện riêng các ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng muốn hỏi đi trương cùng nói dẫn điệu nói kết quả như n g u y ệ t cùng thần cũng nghiêm túc gật đầu một cái để cho trương cù một trận không nói bất quá cuối cùng trương cù còn là thành công thoát thân hướng tân thủ thôn chạy tới hắn hai ngày nay liền suy nghĩ diệp lâm cũng là thời điểm tìm hắn không bao lâu trương cù liền trở về tân thủ thôn nhưng hắn không hy vọng đưa tới oanh động cho nên mang theo ma thần đấu đ ổ n g lại đem phi phong hiệu quả đi rơi mỗi nhà chơi cũng có thể làm như vậy cũng đổi một bộ nói trước chuẩn bị xong bạch bàn trang bị như vậy trương cù mặc dù cũng không có tên nhưng lại sẽ không đưa tới nhà chơi chú ý của khai dùng gần một tháng nhà chơi cửa chắc là sẽ không nhìn lâu một bạch bàn chiến sĩ một cái coi như nhìn chỉ sợ cũng không biết dùng nhìn hắn đích tin tức bây giờ là buổi chiều mười lăm điểm nhiều chính là luyện cấp hảo lúc đoạn cho nên tân thủ thôn không phải là rất nhiều người chứ cuồng đi tới cuối thôn ở hộp thơ cạnh tìm được hết sức nổi bật lý mộng giao lại qua hơn một tuần lễ thời gian lý mộng giao trang bị lần nữa xảy ra một ít biến hóa bất quá như thế nào đi nữa thay đổi người mặc á o giáp lý mộng giao cũng lộ ra như vậy địa cao ngạo mà xinh đẹp có lẽ cái này lanh mỹ nhân trời xanh liền thích hợp làm độc lai、like, độc vãng thích khách chỉ thấy lý mộng giao tựa vào hộp thơ cạnh phong ốc bên tường t r o n nhàm trán đổ thừa địa đem chơi trong tay ác ma tiểu đao trương quẩn vừa thưởng thức lý mộng giao rào tốt dáng người vừa đi đến lý mộng giao bên cạnh chào hỏi đạo gia o hội trưởng đã lâu không gặp lý mộng giao tựa hầu nghĩ đến tâm sự cho đến trương quẩn lên tiếng mới ý thức tới có người đến gần thầm mắng một câu khinh thường mới đáp lại trương quẩn đạo đã lâu không gặp thấy lý mộng giao thần sắc khác thường trương quẩn trong lòng cười thầm cũng t r e o g ẹ o nói giao hội trưởng tâm sự nặng nề dáng vẻ có phải hay không gặp phải chuyện gì ngay cả ta đến cũng không phát hiện như vậy bị người đến gần thời điểm rất dễ dàng bị chiếm tiện nghi n g lý mộng giao hừ lạnh một tiếng phản kích đạo ta mới vừa mới đến thứ nhất tới đến gần chính là ngươi chỉ có giống như ngươi vậy không chỗ nào mọi chuyện tự ta cảm giác lương hào tiểu quỷ mới có thể khắp nơi cùng người khác đến gần hắc ta không chỗ nào mọi chuyện cũng so giao hội trưởng c h í c luyện đến mười cấp như thế nào ta ngươi ước định khi trước tỉ t h í kết quả đã xảy ra rồi muốn chống chế sao t r ư ơ n g cuồng ngoạn vị điệu nói lý mộng giao vừa nghe sắc mặt liền lúc đỏ lúc trắng đối mặt một bộ người thắng tư thái t r ư ơ n g cuồng trong lòng nàng ngay cả dùng mọi cách không mớn cũng còn là thừa nhận mình thất bại ta lý mộng giao từ không chống chế nhưng ta trước tiên là nói về mình quá đáng yêu cầu ta chắc là sẽ không đáp ứng ngươi lý mộng giao nữ nhân này rất quật cường sẽ không chống chế nói qua chuyện t r ư ơ n g cùng ở trên cao đời thì sẽ biết đây cũng là hắn cố ý cùng lý mộng giao đánh cuộc một trong những nguyên nhân thấy lý mộng giao lần đầu ở trước mặt hắn yếu thế cũng mặt cụ kết khó chịu bộ dáng t r ư ơ n g cùng rốt cục ra khỏi miệng ác khí không hung hăng đánh bại lý mộng giao một lần cô nàng này còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ bất quá nghe lý mộng giao lời của t r ư ơ n g cùng lại nghiêm túc nói như vậy sao được ban đầu nói xong người thua vô điều kiện đáp ứng đối phương một điều kiện mặc dù g a hội trưởng rất có tự biết rõ nhưng ta không có đáp ứng ngươi sửa đổi đánh cuộc đề nghị đi còn là nói giao hội trưởng ngươi thật muốn chống chế ngươi lý mộng giao nghe xong cắn răng nghiện lợi nhìn chằm chằm trương cùng nếu như ánh mắt có thể giết người trương cùng tất nhiên đã đầu thai mấy mươi lần chẳng qua là ở trường cùng trong mắt càng tức giận lý mộng giao lại càng khả ái cuối cùng lý mộng giao hay là đang vô hạn cũ kết trung ngoan xuống tâm nói hảo vô điều kiện liền vô điều kiện ta cũng không tin ngươi có thể đem ta như thế nào nói đi yêu cầu của ngươi là cái gì đừng nóng n ộ i ta còn đang do dự chung chỉ cần giao hội trưởng ngươi nhớ cái này tiền đặt cuộc là tốt rồi hay là trước nói một chút tránh sự đi lâm hội trưởng có chuyện gì giao phó sao trương q u ỳ n cười h í p mắt nói thật ra thì không phải là hắn chưa nghĩ ra mà là có một số việc muốn ở thực tế gặp mặt mới phải chơi lý mộng giao vừa nghe cũng không biết nên may mắn hay là nên lo âu hảo trương q u ỳ n con này âm hiểm xảo trá tiểu hồ ly nhất định sẽ không để cho nàng tốt hơn nhưng nữa lo âu cũng không dùng ai bảo nàng thua tỷ t h í đây vì vậy lý mộng giao chỉ có thể âm thầm buồn b ự c cứng rắn bang bang đ ị a nói lâm tỷ để cho ngươi ngày mai đến biệt thự một chuyến ngươi sẽ không, không đáp ứng đi nếu như không phải là diệp lâm p â n phó nàng nhất định phải ngay mặt cùng trương quân nói chuyện này bảo đảm trương cuồng đáp ứng nàng mới không muốn cùng trương cuồng gặp mặt trương cuồng vừa nghe lại lộ ra ngoại nhân tầm vị vẻ mặt đạo hội trưởng đại nhân cho gọi làm sao sẽ không đáp ứng ta nhưng là có rất nhiều chuyện muốn cùng lâm hội trưởng thương nghị vậy ngày mai tám điểm chừng tới đây đừng quá sớm cũng đừng quá trễ lý mộng giao nói xong những lời này cánh giống như trốn tựa như hạ tuyến đi hiển nhiên là không muốn nữa đối mặt trương cuồng thấy vậy trương cuồng ha ha cười một tiếng sau đó cũng hạ tuyến đi mà hắn cũng không có chú ý tới hơn mười hai mươi thước bên ngoài địa phương có hai đôi chòng mắt một mực đang nhìn chăm chú hắn và lý mộng giao cho đến hai người cũng hạ tuyến t r ư ơ n g năm mươi chính thức gia nhập hồng diệp lâm sáng ngày thứ hai bảy giờ trương c u ỳ n g liền đi ra khỏi căn phòng điều này khiến cho cũng vừa rời giường không lâu lâm thi nhã mê hoặc trương c u ỳ n g hiếm thấy sẽ sớm như vậy rời giường không khỏi nghẹo đầu hỏi trương c u ỳ n g hôm nay thế nào dậy sớm như thế trương c u ỳ n g còn có chút mơ hồ nghĩ thầm tối hôm qua lúc ăn cơm không có cùng lâm thi nhã nói chuyện này sao suy nghĩ hồi lâu mới xác định mình chưa nói vì vậy hồi bắc nga ngây ngô một hồi phải đi ra ngoài một chuyến cho nên dậy sớm đi ra ngoài đi chơi sao cũng đúng thử giả mau kết thúc là nên đi ra ngoài đi một chút cả ngày chơi trò chơi thân thể đều phải sinh tú lâm thi nhã hơi ngẩn ra liền cười nói chương cùng nghe lại t r ầ m m ặ t lại thử giả đó là học sinh mới có đủ mà hắn rất nhanh thì không phải là học sinh bởi vì mấy ngày nữa liền đến chín tháng mấy ngày nay bên trong hắn phải đi trường học làm nghỉ học thủ tục h ẳ n g qua là chuyện này phải nhường lâm thi nhã biết cũng đồng ý cho nên cũng là thời điểm mang lâm thi nhã đi bệnh viện đi thể kiểm để cho lâm thi nhã biết mình mắc bệnh gì nghĩ tới đây chương cùng lòng của cũng có chút nặng nề chẳng qua là ngày này luôn luôn tới bệnh dĩ nhiên càng sớm tiếp nhận trị liệu càng tốt bất quá hắn phải lấy trước đến tháng thứ nhất tiền lương mới được mà lâm thi nhã lòng của tình rất tốt ở trương cùng đánh răng rửa mặt thời điểm liền một tay cầm bình để hoa một tay cầm đoa sạn đứng ở cửa phòng vệ sinh vui vẻ yêu k i ề u hỏi trương cùng đạo cùng khó được khởi làm như vậy muốn ăn cái gì bữa ăn sáng tỉ tỉ làm cho ngươi trứng gà mặt đi trương cùng không muốn ảnh hưởng lâm thi nhã xinh đẹp tâm tình cho nên quyết định trước không nói xem bệnh chuyện của t ì n h chờ đi lâm lang biệt thự sau khi trở lại lại nói hảo chờ một cái nga cứ như vậy trương cùng cùng lâm thi nhã cùng nhau thật vui vẻ địa ăn một bữa bữa ăn sáng sau đó lâm thi nhã đi làm mà trương cùng là lần nữa đi tới diệp lâm chỗ ở lâm làng biệt thự đinh đông lần này trương cùng nhấn chuông cửa cũng không nữa quên nối lòng tay mà đợi một hồi lý mộng g i a o sẽ tới cửa mở thấy trương cùng sau lý mộng g i a o ánh mắt cận cùng trương cùng đụng nhau một giây liền t h ấ p xuống mi mắt têu đều, đều không đánh nói vào đi vậy mà so với một tháng trước tới nơi này lúc lấy được đánh ngộ đã đã khá nhiều trương cùng cảm t h ắ n một câu biến hóa thật lớn liền theo lý mộng dao đi vào lâm làng biệt thự đi theo lý mộng dao sau lưng t r ư ơ n g cuồng không khỏi liếc hai mắt vị này cả người cũng không được tự nhiên lanh mỹ nhân lại còn là một món màu trắng tê x o t màu xanh ra trời quần bò cụt màu đỏ d à y thể thao đây không phải là cùng một tháng trước lần đầu tiên gặp mặt lúc giống nhau như lúc sau không đúng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là khăn tắm sâu sau đó mới đổi thành cái này một thân đơn giản mặc như vậy nhìn ra lý mộng giao cũng không thế nào chú trọng ăn mặc chẳng qua là cô nàng này trời xanh lệ chết không cần hóa trang ăn mặc bị lực cũng không giảm chút nào mà t r ư ơ n g cuồng so sánh hạ du hí ngoài giảm lý mộng giao lại cảm thấy trò chơi trong mặt thích khách trang bị lý mộng giao càng xinh đẹp hơn rất nhanh trương cùng theo lý mộng giao đi tới đại sảnh ghế salon bên cạnh cũng không cần lý mộng giao phân phó trương cùng cũng không khách khí ngồi vào trên ghế salon sau đó c ư ờ i hỏi giao hội trưởng thế nào nảy giờ không nói gì là nhìn thấy ta thật là vui sao chớ xú mỹ ngươi đừng cho là thắng ta ta sẽ sửa đổi đối với ngươi thái độ lý mộng giao rõ ràng so sánh thử kết quả còn cảnh cảnh với nghi ngờ nàng liền không có không muốn thông trương cùng thế nào lập tức lên tới mười hai cấp đó cũng không nhất định ngươi sẽ sửa đổi đối với ta thái độ trương cùng bắt hiệp đ i ệ nói lý mộng giao thấy trương cùng trên mặt kia ghét biểu lộ trong lòng khí bất quá liền theo thói quen châm t r ọ c nói đừng có nằm mộng người ở đây ta trong mắt vĩnh viễn đều là vậy cũng ác tiểu quỷ muốn ta sửa đổi thái độ trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây xách xách xách giao hội trưởng ngươi luôn là đem lời nói quá sớm chẳng lẽ trải qua tỉ thí ngươi còn không hấp thụ giáo huấn t r ư ơ n g cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó cố làm đứng đắn nói được rồi ta có cần thiết lại để cho ngươi hiểu một cái đạo lý nói chuyện làm việc cũng nên cho mình lưu một cái đường ui lý mộng giao nghe đôi mắt đẹp trừng trừng vừa muốn nói gì thời điểm chương cùng lại cấp trước một bước nói ra hội trưởng ngươi tỉ thua dựa theo ước định ngươi muốn vô điều kiện đáp ứng ta một điều kiện vậy ta muốn ngươi sau này lúc nhìn thấy ta vô luận ở thực tế còn là trò chơi trong cũng phải lấy khuôn mặt tươi cười chào đón thái độ lương hảo cử chỉ thân thiết t ừ dạ n g tựa như đối đãi lao công mình như vậy hiểu chưa đừng mơ tưởng lý mộng g i a o mặt liền biến sắc lập tức muốn cự tuyệt nhưng t r ư ơ n g q u ỳ n g lại một lần cướp lời của nàng a giao hội trưởng nguyễn t h u ộ cuộc hơn nữa ta đây cái yêu cầu cũng không quá đáng đi còn là nói ngươi nghĩ ta đổi cái hơn quá ẩn yêu cầu nhìn chương cùng tiểu nhân đắc chí bộ dáng Lý đợi đại khái hai mươi phút một thân hưu nhàn phối hợp lộ ra phong tình vạn chủng diệp lâm cánh từ bên ngoài biệt thự trở lại thấy trương cùng thời điểm liền xin lỗi nói một câu ngượng ngủng trương cuồng lúc trở lại làm trễ mãi chút thời gian để cho ngươi chờ lâu nói xong cũng nhìn về phía lý mộng giao kết quả sợ hết hồn hỏi vội mộng giao ngươi làm sao vậy là nơi nào không thoải mái sao lý mộng giao vừa nghe mặt tươi cười càng là kìm nén đến bỏ bừng khoe miệng miễn cưỡng câu khởi hồ độ thoáng giảm bất chút kết quả t r ư ờ n g cùng thấp giọng ho khan hai tiếng nhắc nhở lý mộng giao không muốn buông lỏng gương mặt bắp t h ị t của nghe tiếng lý mộng giao cũng mau khóc có người nói phát ra từ nội tâm nụ cười là đẹp nhất sự thật xác như thế lý mộng giao không phải sẽ không cười khi nàng thật lòng buồn cười thời điểm t ê u cười lốn đồng tiền có thể làm tất cả nam nhân này náy động tâm chẳng qua là muốn nàng không muốn cười thời điểm cười vậy thì so với khóc khó coi quan trọng hơn chính là nàng căn bản không muốn đối với trương cùng cười lại muốn m ộ i chứ lương tâm cười đây mới là lý mộng giao phát điên nguyên nhân diệp lâm vừa nhìn đại khái liền đoán được giữa hai người xảy ra chuyện gì vì vậy đối với lý mộng giao nói mộng giao ngươi có thể đi tiếp thay ta trương cùng liền từ ta tới chiêu đãi đi lý mộng giao vừa nghe giống như con gà con mổ thóc một dạng gật đầu một cái liền chạy cách biệt thự trương cùng thấy vậy trong lòng cười như điên lý mộng giao cô nàng này quả nhiên sẽ không giả bộ cười người như vậy trời xanh không thích hợp chụp hình coi như nói ra từ biểu lộ cũng sẽ quá mức cứng ác vừa nghĩ tới sau này lý mộng giao thấy hắn thời điểm đều phải bày ra một bộ không thể không cười biểu lộ trương quần cứ vui vẻ không thể chi thấy trương quần âm thầm bộ dáng đắc ý diệp lâm liền cười nói một câu trương quần ngươi lại khi dễ nhà ta mộng giao phải không khi dễ làm sao có thể ngay từ đầu đều là giao hội trưởng đảng khi dễ ta trương quần cố ý lộ ra khiếp đảng biểu lộ làm diệp đại mỹ nữ một trận mỉm cười tiếp theo diệp lâm nhìn trương quần mỹ mâu lộ ra tia sáng kỳ dị có chút cảm khái địa nói trương quần không nghĩ tới ngươi thật có thể đủ hoàn thành cái đó khảo nghiệm ta trước là nhìn đi mắt trương c u ỳ n g nghe xong liền im lặng cười cười không nói gì diệp lâm hơi trầm âm liền tiến vào chính để nếu ngươi hoàn thành khảo nghiệm ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn của mình để cho ngươi g i a nhập hồng diệp lâm vậy mà trương c u ỳ n g nghe đến đó lại đột nhiên cắt đứt diệp lâm lời của đạo、000. lâm hội trưởng chuyện này tạm thời không đ ổ i diệp lâm vừa nghe thần s ắ c hơi đổi trương c u ỳ n g không đ ổ i nàng liền nóng nảy trương c u ỳ n g biểu hiện đã hoàn toàn chinh phục nàng một nhà chơi không có bất kỳ trợ giúp nào dựa vào thực lực của mình lên tới mười hai cấp cũng mở ra cấp b ậ bảng thực lực không thể nghi ngờ hôm nay hoa hạ rất nhiều thế lực đều ở đây tìm kiếm trương quỳnh mục đích chính là muốn chiêu mộ vị này sau khởi tri tú càng làm diệp lâm hưng phấn cùng kích động là trương c u n g mới mười bảy tuổi mà như vậy trò chơi thiên tài liền ngồi ở trước mặt nàng nàng như thế nào có thể bỏ qua đúng vậy diệp lâm đối với trương c u n g thái độ đã phát sinh ba trăm sáu mươi độ sửa đổi lần đầu tiên thấy trương c u n g cũng cho trương c u n g khảo nghiệm nàng bất quá là ôm một loại trò chơi cùng thí nghiệm trong lòng trương c u n g có thể hoàn thành khảo nghiệm cố nhiên hảo làm không được vậy cũng không có gì nhưng là khi trương c u n g dùng hệ thống toàn dùng thông báo tới tuyên bố mình cực kỳ ngạch hoàn thành khảo nghiệm thời điểm vậy cũng không được diệp lâm sẽ không để cho thế lực khác nhanh chân g dành trước vì vậy thành khẩn nói t r ư ơ n g cùng ta biết trước chậm trễ ngươi ta vì thế nói xin lỗi mà ta là rất có thành ý mời ngươi gia nhập hồng diệp lâm trước ngươi yêu cầu hai mươi nghìn lương tháng ta cảm thấy có thể lại thêm một ít ba mươi nghìn lương tháng như thế nào ngay vậy chương cùng nội tâm cảm thán không thôi đây chính là thực lực mang cho biến hóa của hắn có thể thử nghĩ một cái nếu như hắn không có thể hoàn thành khảo nghiệm sẽ là tình huống thế nào sợ rằng ngay cả lâm lang biệt thự cũng vào không được thấy trương cùng t h ầ n sắc bình tĩnh không trả lời diệp lâm l ò n g của liền lạnh n ử a đoạn trương cùng mở ra cấp bậc bảng sau một khắc kia nàng liền nghĩ đến sẽ có tình huống như thế phát sinh dù sao trương cùng ngay từ đầu chủ động yêu cầu gia nhập hồng diệp lâm nàng không có đáp ứng bây giờ lúc quá cảnh thiên vai trò đối với đội trương cùng có thể đã coi thường hồng diệp lâm châu ngồi này miếu nhỏ chẳng lẽ muốn dùng mỹ nhân kế diệp lâm trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm này ban đầu trương cùng không phải nói là bởi vì nghiêng mộ nàng mới muốn gia nhập hồng diệp lâm sao nhưng sau đó nàng xem mặc trương cùng ngụy trang trương cùng nhưng thật ra là đang diễn trò nếu như hắn là thật nghiêng mộ ta thật là tốt biết bao diệp lâm không khỏi nghĩ như vậy đạo nhưng ngay khi diệp lâm suy nghĩ lung tung thời điểm trương cùng rốt cục nói chuyện lờ mở hội trưởng ta cũng không có sửa đổi thì ra là tính toán chẳng qua là ở gia nhập hồng diệp lâm trước ta muốn cùng lâm hội trưởng làm một khoản giao dịch nói xong liền từ trong ngực cầm một tờ máy cd đi ra máy cd trong có một đoạn video quay chụp chính là hắn từ ma thần nhiệm vụ trong lấy được kia hai trăm hai mươi lăm món vô dụng trang bị tin tức bởi vì trong nhà điều kiện không tốt hắn chỉ có thể dùng phương thức như thế đem những trang bị này đích cụ thể tin tức mang đến diệp lâm trước mặt mà diệp lâm thấy máy cd thời điểm rất là nghi ngờ chương cùng muốn bán sạch mâm cho nàng nhưng mở máy vi tính ra thấy rõ máy cd đổ vật bên trong sau diệp lâm trong nháy mắt lọt vào đờ đẫn trên trăm món tinh thiết trang bị mấy chục món thanh đồng trang bị mấy món bạch ngân trang bị chương cùng đây là đánh cướp một thế lực lớn chẳng lẽ đây chính là hắn đột nhiên lên tới mười hai cấp nguyên、nhân? diệp lâm biết chỉ có hoàn thành nhận n ú t nhiệm vụ mới có thể lấy được nhiều như vậy bà bối sợ rằng nàng còn đánh giá thấp t r ư ơ n g cùng năng lực vì vậy diệp lâm lập tức đứng lên kích động đối với t r ư ơ n g cùng nói không thành vấn đề những trang bị này ta toàn mua vậy là ngươi không phải là t r ư ơ n g cùng vừa nghe liền ha ha cười một tiếng cũng đứng lên hướng diệp lâm đưa tay ra đạo vậy ta hôm nay liền chính thức gia nhập hồng diệp lâm thật tốt quá diệp lâm vừa nghe lập tức nắm t r ư ơ n g cùng bàn tay mừng rỡ n ó i t r ư ơ n g cùng hoan nghê ngươi gia nhập hồng diệp lâm nàng có chồng dự cảm nàng sẽ vì quyết định của ngày hôm nay cảm thấy kiêu n ạ o chương ả m mời Lâm ơn, này xin sau ộ i t r ở n nhiều g chiếu cố h t r ư ơ n u năm g k h mươi mốt sát t r ậ n buổi trưa từ lâm lang biệt thự trở lại t r ư ơ n g cùng trên người là hơn một tờ thẻ ngân hàng bên trong tổng cộng có mười lăm vạn liên bang tiền trong đó bao gồm hắn tháng thứ nhất t ầ n tư ba mươi nghìn liên bang tiền cùng với bán g i a nhóm kia trang bị đạt được lời lấy được số tiền kia chương cùng coi như là hoàn thành hắn sơ kỳ mục tiêu có thể mang lâm thi nhã đi xem bị bệnh chẳng qua là hôm nay lâm thi nhã đi làm xem bệnh chuyện của không thể làm gì khác hơn là đợi đến ngày mai cho nên buổi chiều lại trở về trò chơi tiếp tục mang ba cá đội h ư u giết bùn lầy quái ở trạng vạn tối thời điểm cuối cùng đem ba cá đội h ư u cũng dẫn tới mười cấp sau đó xin nghỉ ba ngày để cho các đồng đội tự do hoạt động hoặc làm nên rời đi trước tân thủ thôn cũng có thể vậy mà không biết là chuyện gì xảy ra liêu thần cùng như nguyệt cũng có chút là lạ đặc biệt là liêu thần cơ hồ một buổi chiều cũng không nói chuyện nghe song chương cuồng lời của sau liền lặng lẽ hạ tuyến như nguyệt là thở phì phò hạ tuyến trước còn hung hăng trận mắt nhìn trương quân một cái làm trương quân một trận không giải thích được cùng tiểu tử ngươi có phải hay không một cước đạp hai thuyền lưu thắng hạ tuyến trước mặt dâm đãng hỏi trương quân một cái vấn đề trương quân lại đồng thời giơ lên tay trái tay phải ngón giữa đối với cái này tư tưởng dơ b ẩ n đại thúc tiến hành từ đầu đến chân k i n h bỉ bất quá trương quân cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng hạ tuyến sau đang ở nho nhỏ trong phòng đi tới đi lui suy nghĩ như thế nào cùng lâm thi nhã bảo ngày mai chuyện của t ì n h cho đến lúc ăn cơm triều trương quân mới tận lực giữ vững bình tĩnh địa đối với lâm thi nhã nói thi nhã tỷ ngày mai ngươi nghỉ hai chúng ta cũng đi bệnh viện tiến hành một lần thể kiểm đi đoạn thời gian trước không phải là với ngươi đề cập tới sao nhưng lâm thi nhã vừa nghe nụ cười trên mặt cứng đờ ngay sau đó liền dẫn trách địa nói đoạn thời gian trước ngươi còn nói có mấy vạn lương tháng đây mau ăn cơm chớ cầm t ỷ t ỷ vui vẻ t ỷ ta không phải là nói dỡn thể kiểm cũng không phải là rất đắt làm xong lan v ị viêm giải phẫu lâu như vậy ta muốn đi kiểm tra một cái chưng cùng thoáng đùa bỡn cá thủ đoạn nhỏ cầm mình quá kiểu quả nhiên lâm thi nhã nghe xong do dự một hồi sẽ cùng ý c h ồ n ngâm nói vậy cũng tốt thể kiểm phí dụng đại khái là một nghìn liên bang tiền ta đây có năm trăm n h ngây ngô một hồi đi theo trần đại mụ mượn nữa năm trăm tốt lắm không không không tiền ta tới phó hai ta cũng thể kiểm trương quần không nghĩ tới lâm thi nhã vẫn là chưa tin hắn có tiền không khỏi nếu mày cố ý tức giận điệu nói cái này người ở đâu ra tiền trương quần ta nhưng cảnh cáo ngươi không cho làm chuyện phạm pháp lâm thi nhã vừa nghe cánh sưng mặt lên nghiêm túc nói không phạm pháp không phải là nói với ngươi ta ở trò chơi trong đi làm sao tiền ở nơi này mà trương quần đem thẻ ngân hàng lấy ra thả vào trên b à n nghiêm túc hồi đáp lâm thi nhã nhìn trương quần một lúc lâu mới không thể không tin tưởng trương quồng bởi vì trương quồng biểu lộ quá mức nghiêm túc mỗi khi trương quồng lộ ra vẻ mặt như vậy liền thật không phải là nói dỡn đối với chơi trò chơi có thể kiếm tiền một chuyện lâm thi nhã không khỏi cô một câu chơi trò chơi cũng có thể kiếm tiền sớm biết ta cũng đi chơi trương quồng nghe lại nói có thể à ngày mai thể kiểm hoàn đi ngay chúng ta mua cá mới trò chơi n ó an toàn dĩ nhiên hay là ta tới trả tiền ta chẳng qua là nói dỡn mà thôi người ở đây trò chơi trong đi làm kiếm tiền tiền lương có thể có bao nhiêu tỉnh một chút tựu chừng dùng hiểu chưa lâm thi nhã ngữ trọng tâm chừng nói hảo kia quyết định ngày mai chúng ta cùng đi t h ể kiểm không cho đổi ý hiểu chưa trương cùng phá lệ nghiêm túc dặn dò một câu lâm thi nhãn g ẩ n ra sau đó liền túi đầu miễn cưỡng gật đầu một cái thấy vậy trương cùng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy lâm thi n h ã trở nên một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng trương cùng không thể làm gì khác hơn là dùng rời đi chú ý lực đại pháp tới t r e o chọc lâm thi nhã vui vẻ để cho lâm thi nhã coi như bình tĩnh vượt qua đêm này nhưng là đến sáng sớm ngày thứ hai từ trong phòng ra ngoài lâm thi n h ã thần sắc tái nhật mà tiểu thụy hai hát nhãn q u y n treo ở trên mặt hiển nhiên một buổi tối cũng không ngủ ngon cái này cũng làm trương c u ồ n g d ọ a sợ gấp gáp hỏi thi nhã tỉ có phải hay không nơi nào không thoải mái mau nói cho ta biết vậy mà lâm thi nhã cũng không dám nhìn trương c u ồ n g ánh mắt của nhỏ như văn thanh địa nói cuồng không bằng chính ngươi đi thể kiểm đi ta ta ở nhà nghỉ ngơi một ngày là tốt trương c u ồ n g vừa nghe liền căn bản xác định lâm thi nhã đã nhận ra được mình mắc nào đó bệnh mà bây giờ biểu hiện ra trạng thái gọi là hủy tật kỵ cái này rất bình thường cũng là không thể thực hiện vì vậy trương c u ồ n g không nói hai lời trực tiếp đem lâm thi nhã hoành ôm lấy tới lâm thi nhã kêu lên một tiếng trên mặt lập tức hiện đầy hốt hoảng cùng sợ hãi nàng cũng nhận ra được trương c u ồ n g đã đoán được nàng mắc bệnh gì nếu không sẽ không kiên trì mang nàng đi thể kiểm mà nàng vô cùng sợ sợ đi bệnh viện biết được mắc cái gì tuyệt chứng cũng sợ trương c u ồ n g thấy nàng đích bệnh chứng sau sẽ bị dọa sợ đến không hề nữa thân cận nàng sợ hơn mình ở tương lai không lâu sẽ v ĩ n h viễn rời đi trương c u ồ n g không cách nào gặp lại hắn chiếu cố hắn yêu h ắ n cho nên lâm thi nhã mặc dù không tình nguyện lại lòng tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn là đem vùi đầu ở trương c u ồ n g lực để cho trương c u ồ n g đem nàng ôm lên xe taxi sau đó hướng é thị tốt nhất bệnh viện thị đệ nhất bệnh viện nhân dân chạy tới mà xuất hiện ở mướn trên xe trương cồn g cánh đưa tay vén lên lâm thi nhã quần cụt sau đó muốn đem lâm thi nhã đắp ở trên đùi màu đen ti miệt tới ra lâm thi nhã thấy lập tức để lại trương cồn g bàn tay xấu hổ mà kinh hoàng nói không không muốn cũng. Nhưng cùng nhưng trương cồn g lại trầm giọng nói hai chữ b u ô n g tay lâm thi nhã chưa từng nghe đã đến trương cồn g dùng như vậy nghiêm nghị mà nặng nghề giọng của nói với nàng thoại cả người rung lên cuối cùng ngoan ngoan b u ô n g tay ra tài xế xe taxi là vị mập mặt mẹ thông qua kính chiếu hậu thấy một màn ngày sau không khỏi hỏi một câu xin hỏi các ngươi thật sự là đi bệnh viện sao hay là đi gần nhất lữ đ i ế m lâm thi nhã vừa nghe anh linh một tiếng liền mềm ở trương c u ầ n trong lực sau đó định ôm trương c u ầ n cổ của đảm nhiệm trương c u ầ n muốn làm gì thì làm mà trương c u ầ n rất nghiêm túc địa trả lời tài xế đại mụ vấn đề sau liền đem lâm thi nhã trên đùi màu đen ti miệt l ộ t xuống vì vậy một đôi so nếu nói hoàng kim tỷ lệ còn phải hoàn mỹ chân ngọc liền hiện ra ở trương c u ầ n trước mắt chẳng qua là trương c u ầ n sau khi thấy trong trong mắt lại tràn đầy bị thương bởi vì lâm thi nhã trên đùi kia hai con to lớn mà dử tận ngô công vô tình phá hư kia phân hoà mỹ mạch máu hiền hóa đây là ít giờ hình huyết dịch tổng hợp chứng triệu chứng một trong hàm nghĩa là thân thể con người mạch máu trở nên rất mắt thường có thể thấy được mắc bệnh sơ kỳ bắt đùi đại động mạch đầu tiên bắt đầu hiền hóa tới hậu kỳ t r ư ơ n g cùng đã không muốn nhớ lại nhìn lâm thi nhã trên đùi hiền hóa đại động mạch t r ư ơ n g cùng không khỏi dùng sức ôm chặt cả người đều ở đây run dày lâm thi nhã trong lòng đang dị máu trước kia lâm thi nhã lại mua hai con màu đen ti miệt trở lại ở nhà cũng mặc chương cùng rất rõ ràng lâm thi nhã làm như vậy là vì che giấu trên đùi n ô công dù sao vải rách quần dài tổng hồi đổi Ta rất hay có phải hay không rất xấu lâm thi nhã đôi môi tái nhật lúc i hai miệng hỏi xí, Thi giới đẹp nhất đẹp nhất thiên cái ề n Trương Cuồng bên Không Nhã trên nhất nhất không chứng Nhã ghé gì Chật thế thể hay không mắc cái gì chứng? Lâm Thi vào Vậy là ta ta tuyệt có mắc xấu mở Lâm l đẹp đẹp sứ này trở nên vô cùng nhu nhược cùng nhạy cảm mà t r ư ơ n g c u ồ n g muốn làm chính là cho nàng lòng tin cùng hy vọng sẽ không ở thời đại này có tiền bệnh gì cũng có thể chỉ vậy chúng ta có tiền sao có coi như bây giờ không có sau này cũng nhất định sẽ có bất chi bất giác xe taxi liền đến bệnh viện lúc này trương c u ầ n đã giúp lâm thi nhã xuyên trở về tim i ệ t sửa sang lại tốt lắm quần lâm thi nhã sắc mặt của cũng thoáng dễ nhìn chút nhưng xuống xe thấy giống như màu trắng quay thú tựa như bệnh viện nghe thấy được k i a khó ngửi trừ độc nước vị lâm thi nhã hạ mặt của lại trở nên trắng bệnh cũng may trương c u ầ n ở bên người đợ nàng hai người cứ như vậy từ từ đi vào trong bệnh viện mà vào liễu bệnh viện sau trương c u ầ n liền trực tiếp mang lâm thi nhã đi xem huyết dịch khoa không bao lâu nữa kiểm tra chẩn đoán bệnh một loạt quá trình cũng làm xong cuối cùng sổ khám bệnh cũng đi ra Huyết d ị chương khoa chủ trị bác sĩ họ bác trị sĩ v nữ cùng trực tiếp cắt đứt vương lời của thầy thuốc cái này không thành vấn đề chẳng qua là tốt nhất hoàn cảnh cần tốn hao không ít tiền vương thầy thuốc sửng sốt không nghĩ tới chương cùng đã biết chẩn đoán bệnh kết quả không quan hệ tiền không là vấn đề chương cùng như đinh chém sát địa nói ở trên cao đời bởi vì tiền bạc cực kỳ thiếu hụt trương cùng chỉ có thể để cho lâm thi nhã ở thị lý cơ hồ kém nhất trong bệnh viện kém nhất phòng bệnh tiếp nhận trị liệu cái này không thể nghi ngờ tăng nhanh lâm thi nhã bệnh tình ngắt hóa hôm nay trương cùng có đầy đủ tiền tự nhiên muốn tiếp nhận tốt nhất trị liệu để cho hắn có đầy đủ thời gian kiếm nhiều tiền hơn vì vậy hồ lâm thi nhã đã vào ở thị đệ nhất bệnh viện nhân dân cao cấp nhất trong phòng bệnh mặt ngồi ở bên cạnh giường bệnh trương cùng ở cho lâm thi nhã gọn trái táo nhưng lâm thi nhã lại kinh ngạc nhìn trần nhà đôi mắt đẹp hàm chứa khó có thể che giấu bi thương nàng đã biết mình mắc bệnh gì mặc dù không phải là cái gì tuyệt chứng nhưng một trăm vạn liên bang tiền tay của thuật phí dụng tựa như một tòa núi lớn để ở tim của nàng nàng cùng trương cùng nơi nào cầm cho ra nhiều như vậy tiền mà không có tiền cái này cùng tuyệt chứng có cái gì khác nhau chớ thì ăn trái táo đi trương cùng thanh â h ã m ôn nhu đem ngẩn người lâm thi nhã đánh thức tới đây nhìn trương cùng nụ cười ấm áp lâm thi nhã chợt lỗ mùi đ a u xót nước mắt liền rứt xuống cái đó treo hai hàng nước m ũ i t ổ n g đi theo sau lưng nàng đệ đệ rốt cục lớn lên nhưng nàng lại muốn rời khỏi hắn tại sao lão thiên tàn nhẫn như vậy thấy lâm thi nhã khóc thút thít trương cùng nhịn được trong lòng chữa sót n g ta. Ta lâm thi nhã nghe hết sức cảm động cho nên không có phát hiện trương cồng u thoại chung nơi nào đó ngưỡng bệnh dùng sức gật đầu một cái sau liền nhận lấy trương cồng đưa tới trái táo cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ địa ăn thấy vậy trương cồng mới đem lâm thi nhã kéo vào trong ngực tiếp tục ôn thanh an ủi mà lúc này Một đạo i chương đ năm mươi hai đạo, lại, 52, lục chiêu thuyết bầu trời giống như qua cực kỳ lâu mới thoa lên bóng đêm cái này khó khăn nấu một ngày cuối cùng đã tới kết vĩ mà loại này khó khăn nấu không phải là bởi vì thân thể mọi bệnh mà là bởi vì trong lòng đau khổ hôm nay là lâm thi nhã biết được bệnh mình tình ngày thứ nhất trong khoảng thời gian ngắn khẳng định rất khó tiếp nhận mặc dù trải qua trương cồn g một ngày an ủi cùng làm bạn tâm tình đã ổn định nhưng cả ngày xuống thỉnh thoảng hội thần tình hoảng hốt thấy lâm thi nhã như vậy trương cồn g một dạng báo bị hành hạ nhưng trương cồn g không thể lộ ra bi thương cùng khổ sở đích vẻ mặt hắn muốn làm chính là tiếp tục làm bạn lâm thi nhã cho đến lâm thi nhã có thể lạc quan đối mặt bệnh tình của mình thì ngưng hắn vì sao phải hướng trò chơi giảm đội hưu sinh nghỉ ba ngày nguyên nhân ở nơi này trong cao cấp phòng bệnh có hai tờ sàng p ô lại chỉ phục vụ một bệnh nhân một cái giường khác chính là cho chiếu cố bệnh nhân thân thuộc dùng để nghỉ ngơi cho nên trương cùng quyết định ở bệnh viện qua đêm dụ dỗ trở nên đặc biệt yếu ớt lâm thi nhã ngủ say sau này trương cùng mới rời đi phòng bệnh đi tìm đồ ăn hôm nay hắn còn không có đang đứng đắn trải qua địa ăn rồi một bữa cơm toàn bộ tâm tư cũng đặt ở lâm thi nhã trên người mà thị đệ nhất bệnh viện nhân dân không hổ là ép thị tốt nhất bệnh viện phản xá lại hai mươi bốn giờ bừa bán trương cùng cuối cùng không cần rời đi bệnh viện tìm khắp nơi ăn vậy mà trương cùng mua xong hộp cơm ngồi vào góc một cái bàn bên cạnh lúc cái ghế đối diện cũng đột nhiên ngồi xuống một người trương cùng ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc phải thiếu chút nữa trực tiếp kêu lên tên của người này Cũng may hắn phản ứng mau vội vàng sửa lời nói chiêu tìm ai ta không quen biết ngươi không ngươi biết ta ngồi ở trương cùng đối diện một sơ chứa bên đuôi ngựa mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân dung mạo đẹp khả ái đến vô địch la lụy cười hì hì nói ách trương cùng một trận lúng túng nghĩ thầm vẫn bị quỷ này linh tinh quái nha đầu đã nhìn ra không khỏi nhàn nhạt hỏi một câu làm sao ngươi biết ta biết ngươi cảm giác à dù sao ta biết ngươi ngươi không có lý do không quen biết ta đẹp tiểu la lụy vừa nói chuyện vừa bỏ rơi hai con mặc màu vàng nhạt dép tuyết trắng chân nhỏ nha về phần hai cái tay trong đó một con đang bị thật d à y màu trắng băng vải bao gồm cũng cố định vừa nhìn cũng biết là gậy xương khó trách đi hai lần lâm lang biệt thự cũng không nhìn thấy nha đầu này nguyên lai là nằm viện t r ư ơ n g cuồng âm thầm lắc đầu một cái liền bắt đầu vùi đầu ăn cơm đúng vậy cái này đẹp phải có chút không giống thoại bé gái chính là hồng diệp lâm một vị khác phó hội trưởng hồng diệp tam mỹ cuối cùng ở mỹ cũng là t r ư ơ n g cuồng đ ờ i t r ư ớ c bằng hưu tốt nhất t r ư ơ n g cuồng thế nào cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này cùng lục chiêu tuyết chạm mặt đáng tiếc chính là nếu như ở thời điểm khác cùng vị này ngày xưa bạn tốt gặp nhau chương cuồng nhất định thật cao hứng không thiếu được cùng nha đầu này nháo thượng một phen chẳng qua là hiện tại hắn tâm tình bây giờ không cao hơn nữa hắn không có thời gian ăn xong đồ còn phải trở về phòng bệnh loại thời điểm này lâm thơ nhã trận tỉnh lại không thấy được lời của hắn nhất định sẽ kinh hoàng thất thố thấy trương quần g không để ý tới mình lục chiêu tuyết cũng không để ý an t ĩ n h nhìn trương quần g lang thôn hổ yết cho đến trương quần g cơm nước xong cũng không nói chuyện chẳng qua là trương quần g cơm nước xong rời đi phản xá lục chiêu tuyết lại cùng phía sau hắn trương quần g lại hỏi ngươi thế nào đi theo ta ta không phải là đi theo ngươi ta chẳng qua là trở về bệnh của ta phòng mà thôi lục chiêu tuyết ánh mắt của liền không có rời đi chương cùng mặt của chương cùng chú ý tới điểm này không khỏi tò mò hỏi thế nào vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của ta có cái gì kỳ quái địa phương sao không có ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất tốt nhìn cho nên nhìn lâu mấy lần lục chiêu tuyết đôi mắt to xinh đẹp nháy mắt nhà nháy mắt tựa như bầu trời đ ấ y sao mà chương cùng nghe lục chiêu tuyết một chút cũng không sợ thẹn t h ù n g thoại không khỏi có chút buồn cười cùng hoài niệm năm đó lục chiêu tuyết lần đầu tiên thấy hắn thời điểm cũng đã nói lời tương tự mà quay về ước khởi đời trước một năm kia chung sống chương cùng lòng của tình cuối cùng khá hơn một chút bất quá hắn cũng không có đáp lại lục chiêu tuyết lời của dù sao hai người bọn họ mới mới quen tiến vào thang máy trương c u ù n g liền nhấn mười tám tầng cao cấp phòng bệnh đều ở đây mười tám tầng lấy diệp lâm tài lực lục chiêu tuyết nhất định cũng ở tại cao cấp phòng bệnh cho nên hắn cũng không hỏi lục chiêu tuyết đi tầng thứ mấy lục chiêu tuyết thấy trương c u ù n g lại không nói lời nào vì vậy chủ động nói ta ở một nghìn tám trăm linh một số phòng bệnh có rành rỗi tới tìm ta chơi đi ta biết ngươi tên là trương c u ù n g chơi trò chơi rất lợi hại chờ ta khỏi bệnh rồi tiến vào trò chơi nhất định phải mang ta chơi nga nói xong thang máy vừa lúc đến mười tám tầng cửa thang máy vừa mở lục chiêu tuyết liền chạy như một làn khói mà lục chiêu tuyết 1.801 phòng bệnh lại đi lang bên trái lâm thi nhã 1.850 phòng bệnh là lại đi lang bên phải cho nên từ trong hành lang đang lúc thang máy đi ra lục chiêu tuyết đi phía trái trương c u n g lại muốn hướng bên phải nhìn lục chiêu tuyết một hồi bỏ chạy không c ó ảnh nhi trương c u n g cũng không có ý định đuổi cười cười liền hướng lâm thi nhã phòng bệnh đi tới có thể đi một hồi liền thấy lý mộng giao mặt gấp gáp địa đâm đầu đi tới còn vừa đi vừa hướng cắt trong phòng bệnh nhìn tựa hồ đang tìm người mà lý mộng giao đi rồi hai bước liền thấy trương quần trong lòng cả kinh sửng sốt hồi lâu mà mới làm bộ như kinh ngạc chào hỏi đạo tại sao là ngươi ngươi tới đây làm cái gì trương cùng không khỏi có chút không nói tới bệnh viện có thể làm cái gì nhưng hắn giờ phút này cũng không có tâm tư cùng lý mộng giao cãi vả lãnh đ ạ m đáp lại nói đến khám bệnh ngươi ngươi nhìn thấy ta không kinh ngạc lý mộng giao một trận tò mò mới vừa ở p h ạ m xá ta gặp phải lục chiêu tuyết tiểu thư trương cùng nói thật ra thì hắn thấy lục chiêu tuyết thời điểm cũng đã đoán được lý mộng giao hoặc diệp lâm cũng ở đây bệnh viện mà lý mộng giao vừa nghe lại mừng rỡ hỏi ngươi ra mắt c i ê u tuyết thật tốt quá nàng trở về phòng s a u ừ trương cùng gật đầu một cái nghĩ thầm thì ra là lục chiêu tuyết là len lén chạy ra ngoài cũng không biết nha đầu kia là thế nào tìm được hắn biết được lục chiêu tuyết đích hành tung sau lý mộng g i a o rốt cục t h ở phào nhẹ nhõm sau đó liếc trương cùng hai mắt thấp giọng nói một câu chúng ta là vào hôm nay buổi sáng nhìn thấy ngươi bất quá thấy bạn gái ngươi trạng thái không tốt lắm cũng chưa có quáy d ờ i ngươi cảm ơn trương cùng khách khí nói một câu nghe vậy lý mộng dao thần sắc liền trở nên có chút cổ k h á i nhẹ giọng hỏi liễu một câu bạn gái ngươi không có gì chuyện đi không có sao cảm ơn quan tâm trương c u ỳ n g không có để ý bạn gái gọi ở trong lòng hắn lâm thi nhã chính là của hắn nữ nhân thấy trương c u ỳ n g thái độ lãnh đạo lý mộng giao trợn có chút tức giận bỏ lại một câu vậy ta không quay dậy n g ư ờ i gặp lại sau sau đó liền hướng lục chiêu tuyết căn phòng của đi trương c u ỳ n g cũng không để ý thẳng trở lại lâm thi nhã phòng bệnh thấy lâm thi nhã còn an ổn địa ngủ trương c u ỳ n g mới yên lòng cười cười sau đó đem cửa phòng khoa thượng tắt đèn ngủ mà lý mộng giao trở lại phòng bệnh thấy lục chiêu tuyết hậu liền bất đắc dĩ hỏi chiêu tuyết cũng gọi ngươi đừng chạy loạn mới vừa rồi lại đi đâu không có đi đâu à chẳng qua là n h ả m chán đi ra ngoài đi một chút mà thôi đã nằm lại trên giường lục chiêu tuyết ôm một con tông sắc món đồ chơi hùng hy bị khuôn mặt tươi cười điện nói nói hưu nói vượng ta biết ngươi đi tìm t r ư ơ n g quẩn g ngươi nhà liền thích hồi náo có phải hay không còn muốn đem một cái tay khác lấy đoạn dạy dỗ lục chiêu tuyết lúc lý mộng giao còn rất có t r ư ở n g bối khí thế của ta chẳng qua là to mọ sao xem ngươi cùng lâm t ỷ t ỷ cũng đ ỉ n h để ý tên kia ta mới không nhịn được đi thử dò thử dò xét hắn lục chiêu tuyết cao cái mũi nhỏ kỳ hì đ i ệ nói người nào để ý cái tên kia ngươi lại thử dò xét xảy ra điều gì lý mộng g i a o liếc lục chiêu tuyết một cái không thể làm gì khác hơn hỏi đang đối mặt quen thuộc tỷ mỗi lúc nàng nhiệt độ sẽ cao rất nhiều rất khóc rất tuấn tú rất lạnh đạm lục chiêu tuyết dùng ba hình dung từ hình dung nàng đối với rừng cuộc ấn tượng đầu tiên lý mộng g i a o vừa nghe sẽ nhỏ giọng cô một câu người cuối cùng hình dung từ nói thật đúng khác hai ta khi không có nghe thấy còn có nga ta có thể cảm giác được tâm tình của hắn rất trầm trọng có phải là vì buổi sáng vị kia đẹp tỷ tỷ chuyện của tình mà phiền nao lục chiêu tuyết muốn chuyện thời điểm cái miệng nhỏ nhắn hơi chu khải cực kỳ lý mộng dao ánh mắt chật lóe làm bộ như vô tình hỏi hắn không có nói cho ngươi hắn bạn gái bị bệnh gì mới vừa rồi thái độ của nàng không tốt lắm cũng không có theo như ước định lấy khuôn mặt tươi cười tương đãi nhưng trương cùng đều không để ý cùng ngày hôm qua đơn giản tưởng như hai người lục chiêu tuyết suy đoàn có lẽ là chính xác không có tâm tình của hắn rất hỏng bét đều không thế nào ly ta thua thiệt ta còn cố ý cám dỗ hắn đem chân cũng thả vào trên đùi hắn lục chiêu tuyết buồn bực điệu nói cái gì lý mộng dao nghe thốt nhiên biến sắc nhưng lục chiêu tuyết lại nghịch ngợm cười nói lừa gạt ngươi rồi mộng dao tỉ tỉ ngươi mạnh khỏe dễ dàng lừa gạt hỉ <cười> nghe vậy lý mộng g i a o thật là d ở khóc d ở cười trận mắt nhìn lục chiêu tuyết một cái hậu tâm trong mới t h ầ m nghĩ tên kiên như vậy tham tiền chẳng lẽ chính là vì cho mình bạn gái chữa bệnh nếu như là như vậy nữ nhân k i a m ắ c bệnh không nhẹ lúc này lục chiêu tuyết lại tò mò hỏi mộng g i a o tỉ tỉ ngươi mới vừa rồi gặp phải t r ư ờ n g cùng đi có phải hay không lại bị hắn khí đến không có đừng nhắc tới hắn mau nằm xuống đi ngủ lý mộng g i a o lại trận mắt nhìn lục chiêu tuyết một cái nha đầu này bây giờ quá bướng bình liễu một chút cũng không tình tâm nếu không cũng sẽ không đem mình tay của cho lấy gậy mộng、Giao、tả ngươi bình thời luôn nói hắn nói xấu có phải hay không thích hắn nha đầu chết tiệt kia ngươi nói nhăng gì đó lý mộng giao vừa nghe liền bấm ở lục chiêu tuyết khả ái gương mặt của không ngừng nắn bóp nô、no, nô、no, nhưng là ngươi cho tới bây giờ không có như vậy để ý quá một nam sinh à, bình thời ngươi đối với tất cả nam sinh đều không tiết một cố bây giờ lại luôn là đem tên của người ta treo ở khoe miệng lục chiêu tuyết bị lý mộng giao làm cho nhai răng thoát miệng lại đem lời muốn nói nói xong kết quả lý mộng giao cả người cũng ngây ngẩn cả người qua một lúc lâu mới gõ lục c i ê u tuyết đầu một cái nghiêm nghị nói mau ngủ trong đầu luôn muốn chút đầu n g ngang ta làm sao sẽ thích cái tên kia ta hận không được h ắ n uống nước cũng tắt nha nha mộng i a o tỉ tỉ ngươi cái này nguyền rủa thật là ác độc nô、no, được rồi ta ngủ còn không được sao lục chiêu tuyết che đầu n g ự a n g n ù n g nói thấy lục chiêu tuyết rốt cục chịu ngủ lý mộng i a o mới như chút được gánh nặng mỗi lần đến phiên nàng tới bồi lục chiêu tuyết thời điểm cũng sẽ là tình huống như thế bởi vì lục chiêu tuyết sợ diệp lâm cũng không sợ nàng lục chiêu tuyết sẽ không ra viện nàng sẽ phải biến thành một vị chuyên nghiệp b ả mẫu mộ. vôn mộng u n g nam thượng một cái giường khác lý mộng dao rất nhanh địa ngủ thiết đi nhưng ngủ say trung lục chiêu tuyết đột nhiên mở mắt nhìn lý mộng dao một cái sẽ nhỏ giọng l ầ m b ầ m lầu bầu một câu rõ ràng liền đối với người nhà bạn gái thật tò mò lại chết không thừa nhận ừ còn là từ ta tự mình ra tay đi Trưng trưng Gen. phong diệp thành ở vào loài người đế quốc đông nam bộ là loài người trăm đại chủ thành một trong tuấn có hơn ngàn năm lịch sử nhưng ở loài người đế quốc nhiều như vậy chủ thành bên trong cũng không coi là cổ xưa so với loài người thập đại cố đô phong diệp thành còn quá trẻ tuổi vậy mà phong diệp thành mặc dù là ngồi thanh nhỏ nhưng đã có không ít nhà chơi thân ảnh của nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chỗ ngồi này chủ thành đã bị một thế lực để mắt tới nên thế lực nhà chơi lên tới mười cấp sau cũng lục tục địa c h u y ể n tống đến chỗ ngồi này chủ thành lúc này phong diệp thành c h u y ể n tống trận trận lõe một người mặc một bộ tinh thiết trang bị tuấn lãng chiến sĩ liền đi đi ra chính là trương c u ỳ n g nhưng trương c u ỳ n g vừa ra tới trong miệng liền mắng mắng liệt liệt đ ị a nói diêm la môn viêm la môn hai người này công hội tại sao luôn là ác đấu cũng bởi vì công hội tên một dạng vậy r ấ t khoát thống nhất tính nhắc tới cũng coi là không khéo trương quỳnh đi tinh vẫn thành làm ý chuyện lúc ấy nhà chơi cực ít cho nên không có đem phi phong hiệu quả đi rơi vì vậy vô danh liền xuất hiện lần nữa chẳng qua là ở trương cùng làm xong chuyện muốn rời khỏi tinh vẫn thành thời điểm lại gặp hai môn nhà chơi ở áp đấu hơn nữa liền ngăn ở trước truyền t ố n g trận mặt bởi vì nhanh đến cùng đội h ư u ước định thời gian trương cùng không kịp đợi không thể làm gì khác hơn là xuất thủ mở đường trên thực tế trương cùng cũng không muốn nhanh như vậy lại đưa tới hai đại trận doanh chú ý của mà tiến vào truyện tống trận sau trương cùng liền đem ma thần đấu đồng phi phong hiệu quả đi rơi cho nên từ phong diệp thành đi ra hắn liền thay đổi trở về một tên bình thường nhà chơi xui xẹo đ ấ u bất quá ở tinh vẫn thành bị phát hiện cũng không có gì chuyện ở chỗ này thì không được t r ư ơ n g cùng nhìn một chút chung quanh không ai chú ý hắn liền hướng lại tới khách sạn đi tới vừa đi còn vừa chung quanh phong cảnh sau này nơi này chính là hắn nhà đúng vậy t r ư ơ n g cùng lựa chọn nơi này làm mình chủ thành bởi vì hắn lao bản diệp lâm lựa chọn chỗ ngồi này thành nhỏ làm hồng diệp lâm căn cứ sau này lấy được công hội khai sáng tư cách sau cũng sẽ lựa chọn nơi này làm công hội l ã n h địa làm hồng diệp lâm một thành viên t r ư ơ n g cùng dĩ nhiên cũng muốn tới nơi này mà đội trưởng lựa chọn phong diệp thành liêu thần đám người cũng chỉ hào đi theo đi tới nơi này ngồi vắng vẻ thành nhỏ t r ư ơ n g cùng chạy tới lại tới khách sạn lúc liền nghe thấy lưu thắng thanh â m của đạo ta cũng không hiểu cùng tại sao muốn lựa chọn chỗ ngồi này thành nhỏ chúng ta đi loài người thứ nhất thành lớn tinh khung thành không tốt sao bên kia nhiều náo như ta t r ư ơ n g cùng nghe liền cười đáp lại nói tinh khung thành ta nghe nói tả vương cung điện liền lựa chọn ở nơi nào kim cây t r ư ơ n g cùng thanh â m của vang lên lập tức hấp dẫn ba vị đội hưu ánh mắt bọn họ cũng có hai ngày không thấy mặt liêu thần cùng như nguyện thấy t r ư ơ n g cùng trong n h y mắt cũng lộ ra mừng rỡ biểu lộ mà lưu thắng nghe chương cùng lời của liền ngượng vậy coi như nhưng nguyệt thấy vậy liền chế nạo h một câu đại thúc chẳng lẽ ngươi thượng tuyến chức đều không thượng diễn đàn tuần tra một cái mới nhất động tính sao l ê n bất quá không có lưu ý phương diện này tin tức mà thôi đại thúc ngượng ngùng nói một câu hắn lưu ý chính là cái nào chủ thành mỹ nữ nhiều nhưng nguyệt hiển nhiên đoán được lưu t h ắ n g ý tưởng đảo cặp mắt trắng giã liền hỏi trường cùng đạo cường thật ra thì ta cũng không hiểu ngươi tại sao muốn lựa chọn phong diệp thành mặc dù đế quốc trung tâm những t h ứ kia thành lớn cũng bị các thế lực lớn chiếm cứ nhưng chúng ta cũng có thể lựa chọn một ít chẳng phải vắng vẻ thành phố tỷ như đông bộ duyên hải đích tâm hải thành bắc bộ trọng trấn dã man thành v v thật ra thì không gia nhập thế lực nhà chơi ở nơi này giai đoạn tốt nhất lẫn b ả o lựa chọn cái nào chủ thành cũng có thể cái này sao có chuyện cũng hẳn nói cho các ngươi biết t r ư ơ n g cùng gọi nờ đ ờ cờ phục vụ viên lên chén trà sau mới cười nói căn này lại tới khách sạn là một nhà trà lâu c ù n g nhà chơi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm sử dụng vậy mà liêu thần vừa nghe vốn là tốt hơn một chút sắc mặt của liền trầm xuống bất thình lình toát ra một câu rốt cục muốn thẳng thắn sao chương cùng mật ra nhìn liêu thần kia che mặt cân lại tản ra mặt lạnh lùng liêu thần tức giận đây là tại sao lúc này ngồi ở liêu thần bên cạnh như nguyệt cũng xưng mặt lên nói chính là ủng ngươi giấu chúng ta lâu như vậy rốt cục chịu từ thực đưa tới sao từ thực khai ra có nghiêm trọng như thế sao t r ư ơ n g cùng cô một câu mới lên tiếng trên thực tế bởi vì một ít nguyên nhân ta gia nhập một công hội đang ở hai ngày trước mới tránh thức gia nhập cũng không có lựa gạt các ngươi bao lâu đi liêu thắng vừa nghe liền trợt nói nga chẳng lẽ cái này chủ thành sẽ là của ngươi công hội lãnh địa đúng vậy chương cùng gật đầu một cái lưu thắng thấy vậy liền cười nói thì ra là như vậy thật ra thì ngươi không cần nói xin lỗi chúng ta lại không nói không cho ngươi gia nhập công hội chỉ cần ngươi tiếp tục để cho chúng ta ôm bắp đùi là được vậy các ngươi muốn gia nhập sao t r ư ơ n g quần g cười hỏi một câu lại lập tức nghe được hai đội hữu cự tuyệt không nghe được liễu thần cùng như n g u y ệ t hai miệng đồng thanh trả lời t r ư ơ n g quần g hơi ngẩn ra nhưng n g u y ệ t sẽ cự tuyệt hắn không kỳ quái nhưng liễu thần cũng cự tuyệt phải kiên quyết như vậy c ũ n g dứt khoát làm hắn có chút ngạc nhiên hắn nhớ đợi trước liễu thần ở gia nhập phong vân tái khởi trước sẽ không có, có gia nhập những thứ khác thế lực bất quá trương cùng cũng không m i ễ n cưỡng người có trí riêng không phải là mỗi nhà chơi cũng thích gia nhập công hội trên thực tế hắn mới vừa rồi chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi cũng không phải là thật lòng mời liêu thần ba người gia nhập hồng diệp lâm kế hoạch của hắn là tạm thời dùng hai thân phận chia nhau hành động ở hồng diệp lâm dùng c ù n g thân phận mà ở nơi này chi tiểu đội t r o n g là dùng vô danh thân phận lưu thắng nghe trương cùng kế hoạch sau hớn hở đồng ý sau đó hỏi một mấu chốt vấn đề cuồng ngươi gia nhập là cái nào công hội không phải là thế lực lớn đi không phải là một trung du công hội mà thôi các ngươi hẳn nghe qua gọi hồng diệp lâm t r ư ơ n g cũng lắc lắc đầu nói hồng diệp lâm cô gái đẹp kia công hội như nguyệt vừa nghe lập tức quái khiếu đứng lên nhìn trương cùng ánh mắt trở nên là lạ mới vừa rồi nàng nghe được trương cùng nói gia nhập một công hội sau thần sắc đang ở không ngừng biến nào mà lưu thắng suy nghĩ một hồi mới nhớ lại cái này lấy mỹ nữ hội trưởng nổi tiếng công hội không khỏi chế nhạo một câu cùng ngươi sẽ không hướng về phía người ta mấy mỹ nữ hội trưởng đi đi ba người kia lớn nhỏ mỹ nữ sắc rất đẹp ngươi hiểu trương cùng cười hắc hắc cùng lưu thắng nói đùa vậy mà trương cùng lời của vừa dứt l i u thần lại đột nhiên đứng lên bỏ lại một câu ta muốn đi ra ngoài đi một chút sau cánh bước nhanh rời đi lại tới khách sạn t r ư ơ n g cùng mặt mê mang không giải thích được hỏi cái này tinh thần nàng là thế nào ngay vậy như n g u y ệ t hận thiết bất thành cương địa trận mắt nhìn t r ư ơ n g cùng một cái liền đuổi theo liếu thần đi ra ngoài lưu thắng là thở dài đối với t r ư ơ n g cùng nói tiểu tử mặc dù ngươi những phương diện khác cũng vô cùng ưu tú nhưng phương diện này thế nào tựa như cây đ ầ u gỗ tinh thần rõ ràng là ghen sao còn hỏi thế nào ghen tại sao muốn ghen chương cùng lại ngây ngốc hỏi một câu nhưng sau khi nói xong liền chợt hiểu được có chút bất khả tư nghị địa kêu lên một câu không thể nào tinh thần nàng làm sao không biết ngươi không có lưu ý ngày đó tinh thần nghe ngươi kể chuyện xưa lúc biểu lộ thần thái còn có ngươi có phải hay không đáp ứng tinh thần chuyện gì rồi lại không có làm lưu thắng giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn chương cuồng chương cuồng đ ú n g mày liêu thần đối với hắn có h ả o cảm hắn không phải là không có nhận ra được chẳng qua là loại này h ả o cảm không nhất định là tình cảm giữa nam nữ có lẽ là huynh mội giữa h ả o cảm cũng không nhất định dù sao hắn không có loại tưởng một mực đem l i u thần khi mượi mọi đội hữu cùng bằng hữu ba người kết hợp thể vì vậy có thể tùy ý cùng liêu thần nói dỡn còn nói cùng đi ước hẹn ư ớ c hẹn hỏng bét t r ư ơ n g cùng mở to hai mắt dùng sức vỗ vỗ hắn rốt cục nhớ lại ước hẹn một chuyện thật ra thì hắn không phải là không coi trọng chuyện này mà là hắn nghĩ ra tân thủ thôn nữa cùng liêu thần đi ước hẹn nếu không tân thủ thôn một ca lạp địa phương có chỗ nào nhưng đi dạo nhưng thời gian một lúc lâu thực tế chuyện lại nhiều liền lập tức quên mất trên thực tế bây giờ cũng không coi là chỉ nếu nói ước hẹn ở t r ư ơ n g cùng trong lòng cũng không có gì đặc biệt hằng nghĩa không phải là đi dạo một chút nhai xem một chút phong cảnh sao lúc ấy hắn nói lên như vậy một ước định chỉ là muốn để cho liêu thần thật tốt cùng lưu thắng như nguyện luyện cấp mục đích cũng không phải muốn tán tỉnh người ta liêu thần mọi tử đại thúc vậy ta bây giờ nên làm gì t r ư ơ n g cùng có chút khổ sở theo bản năng hỏi một câu có lẽ chính là hắn nói lên ước hẹn chuyện để cho liêu thần hiểu lầm chút gì làm sao bây giờ rất đơn giản ngươi hỏi mình l ò n g của thích người ta tinh thần mội mội không lưu thắng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ hắn bây giờ mới cảm giác t r ư ơ n g cùng giống như tháng một năm một bảy tuổi thiếu niên thích thích đi nhưng cái loại đó thích cùng ta thích thi nhã tỷ cảm giác giống như không giống nhau lại nói ta đều có thi nhã tỷ trường c u ẩ n c a o mày thầm nghĩ hắn đột nhiên phát hiện mình căn bản không biết cái gì gọi thích bởi vì hắn kiếp trước kiếp nầy cũng không đang đứng đắn trải qua địa nói quá yêu nhưng hắn lại s á c s á c thật thật địa thích một người không là yêu chứ một người đó chính là lâm thi nhã lưu thắng nhìn thấy trương c u ẩ n thần thái biến hóa sau trong lòng lại lạc đang một tiếng sau đó tiếp hận địa lắc đầu một cái bên kia liêu thần đang phong diệp thành trên đường phố vô tinh đả thải địa đi thật ra thì nàng mới vừa chạy ra quán trà liền hối hận nàng làm sao có thể loạn phát tỉ khí đây chẳng qua là nàng nghe được trương cù nói g n gia nhập cái đó hồng diệp lâm lại nghĩ tới ngày đó cùng như nguyệt cùng nhau theo dõi trương cù trở về tay tân thủ thấy trương cù cùng, cùng lý mộng giao đả tình mạ tiếu một m à n kia trong lòng đã cảm thấy một trận không thoải mái lúc này phía sau đột nhiên truyền tới như nguyệt như chút được gánh nặng thanh âm của tinh thần m u ộ i m u ộ i thì ra là ngươi ở nơi này quay đầu nhìn lại liêu thần liền thấy như nguyệt sách theo bạch pháp bảo hạ bãi từ đường phố nơi khúc quanh chạy tới thấy vội vội vàng vàng mặt lo lắng như nguyệt liêu thần đột nhiên cảm giác được nữ nhân này không có như vậy ghét chẳng qua là lấy nàng tính tình coi như thay đổi cái nhìn cũng chỉ là thấp giọng hỏi một câu ngươi thế nào cũng đi ra cùng ngươi a như nguyệt cười nói ta không có sao ngươi không cần theo ta liêu thần lắc đầu một cái cắn môi nói được rồi đừng nóng giận sao có lẽ chúng ta cũng hiểu lầm cái gì cùng cùng cái đó b ă n g giao cũng không phải là như vậy quan hệ như nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấu liêu thần đang đen cũng hiểu liêu thần mới vừa rồi tại sao muốn l ã n h lạc t r ư ơ n g cùng không phải là ngày đó trương cùng nói láo chạy đi thải hoa tại sao bọn họ là quan hệ thế nào không liên quan gì tới ta liêu thần vừa nghe lại cứng rắn bang bang địa hồi đáp nhưng nguyệt nghe liền lắc đầu một cái l ặ n g lặng cùng liêu thần đi rồi một đoạn đường mới hỏi tinh thần ngươi mổ c u ồ n g ở thực tế tình huống sao liêu thần vừa nghe không khỏi dừng bước nhìn như nguyệt lắc đầu một cái nhưng nguyệt tại sao muốn hỏi như thế đây nhưng nguyệt thấy vậy liền nghiêm túc đối với liêu thần nói một câu tinh thần thật ra thì cũng trong lòng đã có người người nào liêu thần ngớ ngẩn sau đó gấp gáp hỏi ta không rõ ràng lắm dù sao không phải là người không phải là ta cũng không phải cái đó b ă n g dao ta cảm thấy là trên thực tế người của như nguyệt thấp giọng nói trước trương cồn g cùng các nàng đánh phó bản luyện cấp trong lúc lúc nghỉ ngơi thường sẽ ngẩn người mà như nguyện thế nào cũng không quên được trương cồn g đang ngẩn người lúc trên mặt thỉnh thoảng toát ra một màn kêu ôn nhu cùng thâm tình nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy nàng sẽ không tin tưởng đó là tháng một năm một bảy tuổi thanh sắp nam hải sở toát ra tới biểu lộ mà liêu thần nghe xong hơi ngẩn ra tựa như, như nguyện h ư n một dạng rơi vào trầm mặc hồi lâu sau liêu thần mới nắm chặt quả đấm trong lòng lặng lẽ làm một quyết định Trước ngươi liêu thần hỏi trương c u n g đạo giọng nói thật tò mò ừ chỉ có tò mò không có những khác bất kỳ ý vị điều này làm cho trương c u n g hoàn toàn không sờ được đầu không khỏi nhìn về phía thần cùng nhau trở về như n g u y ệ t như n g u y ệ t cũng khẽ lắc đầu bày tỏ nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì trước nàng cùng liêu thần nói trương c u n g đã có thích người sau này liêu thần trầm mặc thật lâu sau một thời gian ngắn chủ động nói lên trở lại lại tới khách sạn sau đó liền biến thành bây giờ cái này phúc bình thường phải không quá bình thường bộ dáng vì vậy trương c u n g lại nhìn hướng lưu thắng nhưng lưu thắng lại càng không rõ ràng ngược lại liêu thần thấy trương quùng cử động sau chủ động xin lỗi đạo thật xin lỗi cuồng, mới vừa rồi ta loạn phát tỉ khí ngươi không muốn để ý ta đã khắc sâu kiểm thảo quá sẽ không lại có tình huống như thế xảy ra không có để ý không có để ý ngươi cũng không cần tự trách bất quá tinh thần ngươi trương quùng lắc đầu một cái ân cần hỏi yên tâm ta đã không sao ngươi nói một chút mới vừa rồi đi nơi nào đi ta rất khỏe kỳ liêu thần giọng của bình tĩnh phải nhường ý t ưởng cùng có chút kinh hoàng vậy mà liêu thần không nói trương quùng bây giờ đoán không được l i u thần trong lòng đang suy nghĩ gì không thể làm gì khác hơn là hồi đáp ta mới vừa rồi đi chuyến tinh vẫn thành mua ít thứ thứ gì trang bị sao liêu thần tựa hồ thật thật tò mò thấy vậy t r ư ơ n g cùng cũng không nữa cú kết từ trong túi đ e o lưng lấy ra ba món trang bị thả vào trước người bản trà thượng cười đối với các đồng đội nói đúng là trang bị hơn nữa còn là cùng ma thần đấu đ ồ n g tương tự bảo bối nga gì ta xem một chút ba đội hữu đồng thời cả kinh lập tức cầm lên bản trà thượng trang bị vừa nhìn phi phong trang bị sau nhưng ẩn núp tên phẩm cấp tinh thiết trang bị yêu cầu vô thần kỳ phi phong có ngụy trang hiệu quả a đây chính là nếu nói cùng ma thần đấu đồng tương tự bà bối nhưng nguyệt hết sức thất vọng nói lưu thắng cùng thần cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau c h g cũng dĩ nhiên biết các đồng đội tại sao phải có vẻ mặt như thế không khỏi cười mắng một câu lòng người chưa đủ san nốt giống các ngươi biết cái này ngụy trang phi phong muốn như thế nào mới có thể mua được sao rất khó sao mặc dù có ẩn nút tên hiệu quả nhưng chẳng qua là tinh tiết h cấp trang bị a l ư u thần không hiểu hỏi đích sắc là tinh tiết h cấp trang bị nhưng ẩn nút tên hiệu quả chẳng lẽ cũng không lợi hại ta sẽ nói cho ngươi biết cửa đi những thứ này phi phong chỉ có hai kim tệ tinh phẩm điếm có bán tuy nói mỗi chủ thành đều có một nhà loại này hai kim điếm nhưng mỗi tuần lễ chỉ biết ở ngẫu nhiên một chủ thành hai kim trong điếm bán ra hơn nữa chỉ biết bán ra mười món tuần lễ này không mua được cũng chỉ có thể chờ chút một tuần lễ trương cùng giải thích quý giá như vậy như n g u y ệ t chất lưới đạo loài người đế quốc có một trăm nhiều chủ thành ngẫu nhiên một cái tỷ lệ thấp hơn một phần trăm mà mỗi tuần lễ chỉ bán mười món sản xuất tỷ số quá thấp hơn nữa mỗi tuần lễ thứ nhất tìm đối với hai kim điếm may mắn nhà chơi nhất định sẽ đem mười món ngụy trang phi phong cũng mua lại cầm đi chuyển bán ẩn nút tên nhưng là một vô cùng thực dụng cùng phương tiện chức năng hoa hạ mười mấy ước nhà chơi không buồn không có tiêu lộ nhìn trương quẩn một bộ âm thâm đắc ý bộ dáng cũng biết hắn túi trong túi sách còn có bảy món ngụy trang phi phong về phần trương quẩn là thế nào biết điều bí mật này liêu thần ba người cũng lời hỏi dù sao bọn họ chỉ cần nhớ đi theo trương quẩn có cơm ăn là đủ rồi mà lưu thắng đem ngụy trang phi phong xuyên đến trên người thể nghiệm hạ hiệu quả sau liền thở dài nói vật này hảo có cái này phi phong chúng ta liền có thể ẩn tính mai danh lặng lẽ phát triển mà q u n g ngươi mới vừa nói kế hoạch cũng có thể thuận lợi tiến hành không sai t r ư ơ n g cùng gật đầu một cái hắn hôm nay vừa lên nết bỏ chạy đi tinh vấn thành chính là vì thực hiện cái mục đích này nếu hắn muốn phẫn diễn hai thân phận phải có chuẩn bị vậy kế tiếp nên làm những gì đây như nguyệt cũng đem phi phong đeo lên sau đó đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn chứ t r ư ơ n g cùng chờ đợi hỏi kế tiếp các ngươi trước đem có thể học nghề nghiệp kỹ năng cũng học sau đó đi luyện cấp trừ luyện cấp ra liền tự do hoạt động đi ta muốn đi theo hồng diệp lâm hoạt động một đoạn thời gian tạm thời không thể với các ngươi cùng nhau bất quá đến mười lăm cấp thời điểm chúng ta nữa tập học đi đánh mười lăm cấp phó bản lang nhân bảo trương cùng đã đem chuyện về sau hoạch định xong vậy kế tiếp một đoạn thời gian chẳng phải là không thấy được ngươi không bằng ngươi dẫn ta cùng đi hồng diệp lâm đi như nguyệt vọng nói trương cùng nghe liền cười nói không quan hệ a ngươi cũng cùng nhau gia nhập hồng diệp lâm tốt lắm vậy coi như ta mới không muốn gia nhập kia mấy hồ ly tinh công hội cùng chẳng lẽ ta cùng thần hai đoá nhà hoa còn chưa đủ đẹp không như nguyệt nói đến một nửa không khỏi nhìn một chút liêu thần thấy liêu thần thần sắc không thay đổi chút nào mới nói tiếp giọng nói hết sức hú hoán trương cùng cũng theo bản năng nhìn liêu thần một cái thấy liêu thần không có gì phản ứng mới thở phào nhẹ nhõm sau đó âm thầm trận mắt nhìn như nguyệt một cái cũng may liêu thần thật không sao như nguyệt nói đến nhà hoa lúc liêu thần tựa hồ còn xấu hổ địa cúi đầu vì vậy ở có chút không hiểu cùng không tôi t r o n g trương cùng liền tạm thời cáo biệt ba vị đội hưu đi hồng diệp lâm báo cáo mà liêu thần nhìn trương cùng rời đi thân ảnh của ánh mắt đích sắc rất bình tĩnh nhưng bình tĩnh trong lại mang theo một loại k i ê n nghị lưu ý đến điểm này lưu thắng cùng như nguyện không khỏi nhìn nhau một cái sau đó thở dài ta là phân chia tuyến phong diệp thành quân bị sở là hồng diệp lâm chọn định tạm thời tổng bộ thật ra thì ở nơi này giai đoạn tất cả thế lực cũng chỉ có thể tạm mượn thuộc về nở ở cơ địa phương nếu muốn chân chính đạt được chủ thành quy trúc thành lập công hội tổng bộ phải đợi đến ba mươi cấp sau thông quan à o đó đường tắt lấy được công hội làm sau mới có thể làm được mà quân bị sở chỗ sâu nhất phòng hội nghị một ít nhà chơi đang ra ra vào vào chuyên trợ chứ một ít phòng hội nghị vật cần thiết gian phòng này vốn là quân bị sở tạp vật phòng muốn đem nó biến thành phòng hội nghị thì phải dựa vào nhà chơi mình đi cải tạo lúc này một đạo thân ảnh màu trắng tiến vào phòng hội nghị tại chỗ tất cả nhà chơi ánh mắt lập tức tụ tiêu ở nơi này đạo xinh đẹp thân ảnh thượng cùng kêu lên chào hỏi đạo hội trường hảo các ngươi khỏe khổ cực các ngươi diệp lâm cũng cởi cùng phòng hội nghị dặm nhà chơi chào hỏi đạo mặc dù ánh mắt không có cùng mỗi một nhà chơi cũng tiếp xúc nhưng nụ cười trên mặt lại làm cho nhà chơi cửa như một gió xuân không khỏi càng thêm ra sức địa công việc đặc biệt là nam nhà chơi vừa thấy được diệp lâm người người đều giống như đánh máu gà một dạng có người nói nữ nhân xinh đẹp khi thủ lĩnh không phải là một chuyện tốt thật ra thì t r ú n g chịu đ ị a đánh giá phải là có lợi có tệ diệp lâm sớm thành thói quen bọn thuộc h ạ n h ư vậy biểu hiện mỉm cười, cười một tiếng liền đi tới trong phòng hội nghị đang lúc đã trưng bày tốt bên cạnh b à n nhẹ nhàng v ố t vẽ gỗ đỏ cái b à n bóng loáng đích mặt ngoài mặt tươi c ư ờ i thượng còn hiện ra một tia hưng phấn cùng vẻ mặt kích động phụ thân ta sẽ hướng ngài chứng minh coi như ta không n mượn trong nhà tư nguyên cũng có thể xông ra sự nghiệp của mình diệp lâm trong con ngươi xinh đẹp bắn ra chưa bao giờ có tự tin mà phần này tự tin nguồn gốc với một người một nam nhân trẻ tuổi mà nhớ tới t r ư ơ n g cuồng diệp lâm liền nhìn đồng hồ nghĩ thẩm tên kia làm sao còn chưa tới bởi vì lý mộng giao không có ở đây tuyến vậy không thể làm gì khác hơn là từ lợi nàng còn không có cùng t r ư ờ n g cùng trao đổi bạn tốt nhưng vào lúc này một trẻ tuổi cung tiến thủ nhà chơi mặt sợ hãi địa chạy vào cao giọng đối với diệp lâm nói hội t r ư ở n g thật to đại đại sự không xong cung tiến thủ lời của vừa ra phòng hội nghị dặm nhà chơi cũng dừng lại động tác trong tay cũng lộ ra kinh hoàng vẻ mặt phong diệp thành chỉ là một vắng vẻ thành nhỏ chẳng lẽ còn có những thế lực khác nhìn chúng diệp lâm nhận ra được các thuộc hạ khác thường trong lòng liền hết sức bất đắc dĩ cùng mất mát hôm nay hồng diệp lâm đại đa số nhà chơi còn thiếu hụt một loại tự tin một loại khí phách so sánh với thế lực lớn nàng hồng diệp lâm đường phải đi còn rất dài bất quá cung tiến thủ nhà chơi biểu hiện để cho nàng rất là bất mãn đôi mi thanh tú vừa n h í u nghiêm nghị trách mắng đại sự gì không xong ngươi là chư bắt giới sao coi như ngươi là ta cũng không phải tôn con khỉ tên là thiên triều liệp khách cung tiến thủ gò má đỏ lên biết mình vô cùng kinh hoàng làm hội trưởng bất mãn nhưng là chuyện xảy ra bên ngoài hắn không kinh hoàng không được à, vì vậy cũng không kịp nhớ những khác vội vàng nói hội trưởng bên ngoài có người tới thích tràng tử rất lợi hại a diệp lâm nghe trong lòng hơi chầm xuống hỏi rất lợi hại có bao nhiêu người một người thiên triều liệp khách rất nghiêm túc nói cái gì một người diệp lâm vừa nghe nhất thời sinh ra muốn mắng người xung động nhưng đột nhiên ý thức được cái gì thần sắc biến đổi liền lập tức đi ra ngoài chạy đi quân bị sở đại m ô n cửa người rốt cuộc là người nào là thật cuồng hay là giả cuồng tại sao muốn theo chúng ta hồng diệp lâm n ố i nghịch một người tên là mai thủy tử chiến sĩ kinh hoàng thất thố địa nhìn trước mặt nhà chơi thanh em run rẩy nói bên cạnh mấy nhà chơi cũng là cùng dạng đích biểu lộ chương cùng chân mày hơi nhữ lên nghĩ thầm cái giai đoạn này hồng diệp lâm để tử không khỏi cũng quá kém đi cũng kém có chút ngoài dự liệu của hắn nhìn chung quanh mấy cầm vũ khí lại bên ngoài mạnh bên trong yếu nhà chơi t r ư ơ n g cùng trong lòng liền trực lắc đầu h ắ n chỉ bất qua xuất thủ công kích canh d ự ữ ở đại môn kia hai cá nhà chơi chẳng qua là đánh ngã trên đất mà không có đánh chết kết quả những khác hồng diệp lâm thành viên liền hoàn toàn luôn cuống cử chỉ lời nói một chút phấn khích đều không có đ ờ i trước t r ư ơ n g cùng là ở một năm sau mới gia nhập hồng diệp lâm khi đó hồng diệp lâm tình huống nếu so với bây giờ tốt hơn rất nhiều bất quá cũng là bởi vì chiêu mộ đả thủ duyên cứ thật ra thì chiêu mộ đả thủ cũng không phải là một loại hết sức chính xác khỏe mạnh vận doanh phương thức chỉ có thể ở một đặc thù thời kỳ sử dụng cho nên nói tóm lại hồng diệp lâm bản thân là tồn tại rất nhiều vấn đề tính lời trước lâm tỉ tỉ đối với ta có ân đ ờ i này ta liền hết sức giúp nàng một thanh đi t r ư ơ n g cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái hắn cũng gia nhập hồng diệp lâm còn muốn nhiều như vậy làm gì vì vậy t r ư ơ n g cùng liền động thủ đem vây ở bên cạnh hắn mai thủy tử đám người toàn bộ k n lật sau đó lớn tiếng quát đem các ngươi đại mỹ nữ hội trưởng gọi ra tiểu ra ta xem t ư ợ n nàng nhưng vừa dứt lời diệp lâm nổi giận thanh â n của liền truyền tới k h ô n tiếp Ngươi n ở đây ó chương năm g theo thanh mươi là sáu hồng diệp lâm đích hiện trạng phòng hội nghị trong diệp lâm dợ khóc dở cười nhìn trước mặt trương cường người này có lúc biểu hiện rất trầm ồn lão thành có lúc lại rất gian trá g à o hoạt nhưng có thời điểm lại rất phù hợp kỳ chân chính tuổi tác giống như cá mười bảy tuổi đại nam hải chỉ cùng trương quỳnh tiếp xúc mấy lần diệp lâm cũng không biết cái nào mới thật sự là trương quỳnh cũng tỷ như bây giờ trương quỳnh đang cầm hồng diệp lâm tài liệu nhìn t h ầ n s ắ c nghiêm túc thậm chí có chút nghiêm trọng như vậy trương quỳnh thấy thế nào đều không giống như một vị thành niên thiếu niên lúc này trương quỳnh rốt cục nhìn xong tài liệu trong tay c a o m à y hỏi lâm hội trưởng căn cứ trong tài liệu nói bây giờ hồng diệp lâm chỉ có mười ba nghìn người trong đó chiến đấu nghề nghiệp mới mười người hơn nữa còn có hơn phân nửa người không có lên tới mười cấp đúng vậy diệp lâm có chút ngượng ngùng nói đây chính là hồng diệp lâm hiện trạng trương c u ỳ n g vừa nghe k i m l o n g không đặng v ô vỗ rốt cuộc là tên nào nói hồng diệp lâm là nhị lưu công hội đây rõ ràng chính là tam lưu còn có công hội hiện giai đoạn đứng hàng rốt cuộc là người nào đứng hàng hắn nhất định là hồng diệp lâm ba vị mỹ nữ hội trưởng nghiên g ngộ người đi tại sao có thể đem hồng diệp lâm xếp hạng chung hàng đầu rõ ràng là trung hạ du thấy trương c u ỳ n g một bộ thất vọng bộ dáng diệp lâm liền vì mình công hội nói một câu nói ngươi đừng nhìn hồng diệp lâm kích thức không lớn thực lực cũng không mạnh nhưng chúng ta thành viên cũng rất có thực lực hơn nữa một lòng đoàn kết ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể ở tinh ngân s ô n g ra một phen danh đường diệp lâm lời của cũng không kích ngang lại khanh thương có lực chương cùng ngẩng đầu nhìn hướng diệp lâm diệp lâm nghề nghiệp là mục sư xuyên cũng là một món màu trắng tu thân pháp bảo lo một đ là lướt đích vóc người không chút nào bị che giấu đặc biệt là trước ngực một đôi tuyết ngọn núi có thể nói cao vút trong mây cùng như nguyện tương đối xuyên trắng loan pháp bảo diệp lâm cho người ta cảm giác là chân tránh thanh khiết mặc dù cũng không thấp hấp dẫn xe si nhưng loại này hấp dẫn là nội liễm thấm lòng người thì mà như n g u y ệ n hấp dẫn còn lại là phóng ra ngoài trực kích tâm linh cảm nhận được diệp lâm quyết tâm t r ư ơ n g cùng liền cười cười nói yên tâm đi ta sẽ hết sức trợ giúp lâm hội trưởng ngươi nhưng diệp lâm nghe lại liếc t r ư ơ n g cùng một cái nói trợ giúp vậy ngươi mới vừa rồi ta đã làm gì ai ta bất quá là hơi làm thử dò xét chẳng qua là thử dò xét kết quả để cho ta có chút d ự liệu không kịp t r ư ơ n g cùng nhún nhún mai nói kết quả bên cạnh một ít vẫn còn ở phòng hội nghị trong bận rộn sống nhà chơi cũng không làm mai thủy tử bạn học vừa lúc cũng ở đây trước bị chương cùng hai quyền đà thành tắn máu trong lòng còn rất buồn mực bây giờ nghe chương cùng lời của cũng không thòng phục địa nói ngươi đắc ý cái gì chúng ta công hội chủ lực còn chưa tới tới chờ phong b ạ o lao đại tới thế tất sẽ hung hăng giáo hấn ngươi một bữa phong b ạ o lao đại vậy là ai t r ư ơ n g cùng chân mày cao lại nghe phải là công hội cao tầng nhưng hắn đối với hồng diệp l â m cao tầng cũng rất quen thuộc không có lý do chưa nghe nói qua mà t r ư ơ n g cùng vừa dứt lời phong hội nghị cửa liền chuyển tới một to lớn giọng là ta ba ta nghe nói cấp bậc bảng đệ nhất cùng chạy tới chúng ta hồng diệp lâm thích tràng tử còn một người đánh bại chúng ta hảo mấy huynh đệ chính là ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu tử chương cùng sửng sốt quay đầu nhìn về phòng hội nghị cửa kết quả thiếu chút nữa từ trên ghế t é xuống chỉ thấy một thể trọng tuyệt đối lớn hơn thân hưng cao mập hắn đứng ở cửa nhìn chằm chằm một đôi mắt to như t r u ô n g đồng nhìn trương c u ồ n g mà làm trương c u ồ n g kỳ dị địa là vị này mập hắn người mặc một bộ cực kỳ không hợp thể màu đỏ áo giáp người này lại là một tên thích khách thấy trương c u ồ n g khiếp sợ phải nói không ra thoại tới tinh hồng phong bạo ha ha cười một tiếng hai tay mỗi người rút ra một thanh một tay kiếm chỉ trương quồng đạo tiểu bồ hữu có chồng đánh với ta một cuộc ta tinh phong sợ vũ đã đói khát khó nhịp trương quồng thấy vậy không khỏi nhìn về phía tinh hồng phong bạo hai cây một tay kiếm. ánh mắt t r ậ t lóe t r ậ t tới h a n g hái kia lại là hai cây bạch ngân vũ khí nhưng một bên diệp lâm lại nói bảo c u â n phong chớ hồi nháo đều là người mình đánh cái gì hộ i trưởng ta tinh hồng phong b ả o vừa nghe vẻ mặt liền trở nên hết sức bí khuất vừa nhìn cũng biết người này là diệp lâm trung thực người hái mộ nhưng trương cùng lại đứng lên chủ động mời chiến đạo lâm hội trưởng sẽ để cho chúng ta đánh một trận đi nếu không tại chỗ huynh đệ cũng sẽ không dùng ta cái này diệp lâm c h u khởi đẹp mắt đích chân mày ánh mắt nhất nhất từ chung quanh thuộc hạ trên mặt của xe qua đúng như trương cùng theo như lời đều mang không phục vẻ mặt cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng cảm ơn hội trưởng ta sẽ thật tốt dạy dỗ tiểu tử này tinh hồng phong bạo vừa nhìn lại lập tức tại chỗ sống lại chẳng qua là hắn nhưng không có lưu ý đến diệp lâm trong mắt thương hại lá lâm là biết trương cùng từng dễ dàng đánh bại lý mộng giao chuyện của mà tinh hồng phong bạo cùng lý mộng giao chẳng phân biệt được bá trọng lại nơi nào đánh thắng được trương cùng đây vô luận như thế nào một cuộc đỡ cờ ở sở khó tránh khỏi đoàn người rời bước quân bị sở sân huấn luyện sân huấn luyện đủ rộng rãi thích hợp đỡ cờ bất quá cái này sân huấn luyện không phải là hệ thống quy định quyết đấu chẳng không có hệ thống bảo vệ. chết liền thật đã chết rồi sẽ có tử vong trừng phạt cho nên đỏ thám gió lốc là tốt rồi tâm nhắc nhở trương c u ồ n g đạo tiểu tử trước nói cho ngươi biết một chuyện ở chỗ này tờ cờ chết nhưng là sẽ trừ kinh nghiệm nếu như ngươi mới luyện đến mười cấp ra mặt thua sau sẽ rơi trở về chín cấp đến lúc đó cũng đừng khóc hát ha ha ha tinh hồng phong bạo lời của vừa dứt t r u n g quanh liền vang lên một trận dễ ước thanh nghe nói nơi này muốn c ờ cờ hồng diệp lâm có hảo mấy trăm nhà chơi chen đến sân huấn luyện bên trong rồi rít vì tinh hồng phong bạo cố gắng lên trương quần mới vừa gia nhập hồng diệp lâm phải có được hội trưởng tự mình tiếp kiến rất nhiều hồng diệp lâm các h u y n h đệ cũng rất hâm mộ ghen tị hận cấp bậc cao không d ậ y nổi à. không quan hệ đánh đi t r ư ơ n g c u ồ n g mặt không thay đổi nói đừng nóng nổi cứ như vậy v ờ cờ thật không có thú vị chúng ta đánh cuộc một keo đi không biết tiểu bổn h ư u ngươi dám không dám đây tinh hồng phong bạo t u é t miệng cười một tiếng khiêu khích hỏi mở miệng ngậm miệng đều là tiểu bổn h ư u đều là đùa cợ ý t r ư ơ n g c u ồ n g vừa nghe quả quyết phối hợp đ ị a tức giận nói có gì không dám ngươi nói đánh cuộc như thế nào rất đơn giản người thua liền cới hết trang bị đến tinh huy thành chạy một vòng hơn nữa muốn vừa chạy vừa hô to ta là xóa bức Như trên h thắm cùng phong hoạn Phong nghe, khuyên tinh hồng phong bạo, nhưng ế nào, cùng nói. đứng bên sân muốn liền muốn can liền chung bạo bạo, đỏ điểm xuất thuộc lâm diệp vị vừa vừa bị lời mới ở khẩu liền bị chung quanh e dấu dám tiểu như nào, không không dám nhận bị đi. Không dám trở về nhà thế ha ha. tử, trở t đi. đi, sẽ sữa dám mẹ bị bú r về thực tế có rất nhiều hồng diệp lâm thành viên đều là đến xem náo nhiệt hạ tổ nào lên cũng không biết trương quẩn vừa tới quân bị sở thời điểm đã cho thấy không tầm thường thực lực vì vậy không phải là tất cả thanh â m cũng như vậy nhất trí những thứ kia thấy qua trương quẩn xuất thủ nhà chơi nói thí dụ như thiên t r i ề u liệp khách bạn học đang ở chàng hạ khuyên can đạo phong bạo còn là đường đùa quá lớn đi chẳng qua là lời của hắn cũng bị trong nháy mắt bao phủ bên cạnh mai thủy tử mặc dù có chút lo lắng nhưng thấy trương cùng chẳng qua là một thân tinh thiết trang bị cứ yên tâm xuống nhìn trời hướng liệp khách nói không cần lo lắng liệp khách lao đại phong bạo lao đại lợi hại như vậy nhất định có thể đánh bại tiểu tử kia mới vừa rồi tiểu tử kia chẳng qua là khi dễ mấy người chúng ta không có trang bị mới đánh thắng chúng ta mà thôi đang luyện đến mười cấp trong quá trình có chút nhà chơi là không có đi đánh khải mông phó bản mai thủy tử t h i mà tinh r u liệp c hồng c mới vừa rồi phong bảo ý bảo chung quanh huynh đệ an tĩnh lại sau rồi hướng mặt cổ quái trương cùng nói như thế nào có dám hay không không dám liền lớn tiếng nói ra bất quá nam tử hán đại trợ phu cũng sẽ không cự tuyệt khiêu chiến đi trương quỳnh trầm mặc một hồi liền bất đắc dĩ nói nếu ngươi nghĩ nổi danh vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi đi thấy trương quỳnh còn như vậy mạnh miệng tinh hồng phong bạo cũng là rất vui vẻ chỉ cần trương quỳnh đáp ứng là tốt rồi đập hai cái ngực liền lần nữa rút ra mình hai cây một tay kiếm nói vậy thì đến đây đi nói xong liền lập tức tiến bảo bên sân khán giả thấy vậy cũng tự giác an tính lại mặc dù bọn họ phần lớn người cũng mong đợi cùng tin tưởng tinh hồng phong bạo sẽ thắng nhưng bởi vì tiền đặt cuộc đủ đại cho nên vẫn là có một ít khẩn trường mà diệp lâm lúc này cũng không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là an tâm địa nhìn một chút sân này vợ cờ, cờ thật ra thì nàng cũng thật tò mò trương quần rốt cuộc mạnh tới trình độ nào mà vợ cờ, cờ bắt đầu sau trương quần liền đứng tại chỗ bất động thần s ắ c bình tĩnh địa chờ đợi tinh hồng phong bạo xuất thủ nhưng tinh hồng phong bạo đột nhiên ở trương quần phía trước hai mươi thước chỗ hiện ra thân hình c a o mày hỏi tiểu tử ngươi thế nào không cầm vũ khí ta cũng không phải là mai thủy tử bọn họ ngươi cũng đừng quá khinh thường ta mai thủy tử đám người vừa nghe không khỏi xấu hổ cúi đầu bọn họ lúc này mới nhớ lại mới vừa rồi trương quần là dùng quả đấm đem bọn họ đánh ngã mặc dù trương quần không có đem bọn họ đá nhưng hồi tưởng lại vẫn là hết sức khuất đ ủ vì vậy hô to một câu tinh hồng phong bạo đường động tới hắn thật tốt đ i ệ u dạy dỗ hắn hắc cũng đúng tiểu tử kia ngươi liền tự cầu xin nhiều phúc đi nói xong tinh hồng phong bạo lại một lần nữa tiến vào ẩn hình giáng thái thấy t r ư ơ n g cùng một trận chứng đau đối mặt cấp bậc bảng đệ nhất hắn tinh hồng phong bạo lòng tin rốt cuộc từ đâu tới đây đây rất nhanh tinh hồng phong bạo liền nói cho t r ư ơ n g cuồng lòng tin xuất xứ từ với thực lực chỉ qua hai giây t r ư ơ n g cuồng thần sắc biến đổi lập tức nghiêng người trốn ra sau l ư n g đột nhiên xuất hiện công kích tinh hồng phong bạo tốc độ bây giờ quá nhanh nháy mắt đã đến sau lưng chỉ ơ một thoáng tinh hồng phong bạo sinh mạng trị giá liền thiếu một nửa tinh hồng phong bạo cả kinh lập tức lui về phía sau hai bước cùng trương quùng kéo ra khoảng cách thần xác trở nên mưng trọng nhưng giọng nói lại cố làm dễ dàng điệu nói tiểu tử ngươi không tệ một thân tinh thiết trang bị lại có cao như vậy lực công kích không hổ là cấp bậc bảng đệ nhất nhà chơi người cũng không lỗi làm đạo tặc phòng ngự lực lại cao như vậy trương quần mặt lộ tán thưởng trừ ma thần đấu đồng ở ngoài ẩn nút tên chức năng có thể hủy bỏ hắn đem những khác trang bị cũng đổi xuống bao gồm ma thần thủ nhưng lực công kích còn đang ba trăm trở lên mà công kích của hắn cận đối với đỏ thám gió lốc tạo thành hai trăm da mặt tổn thương xem ra hồng diệp lâm cũng không phải không có ai mới dĩ nhiên mục tiêu của ta là khi một tên thản khắc tặc tinh hồng phong bạo cười hắc phát ra để cho trương quần cũng động dung tuyên、nôn. tiếp theo lại một lần nữa phát động công kích thấy vậy t r ư ơ n g cùng cũng bắt đầu nghiêm túc t r ư ơ n g năm mươi bảy diệp lâm hoài nghi chiến đấu đang tiếp tục khẩn yếu con đầu tinh hồng phong bạo uống xong máu bình cũng khởi động mới vừa học được không lâu thích khách bảo vệ tánh mạng kỹ năng mới chật vật thoát đi t r ư ơ n g cùng phạm vi công kích tiểu t ử này rốt cuộc là từ đâu chạy tới quái vật thật con mẹ nó mạnh tinh hồng phong bạo nhìn hai tay nắm quyền bậy ra một bộ quyền kích tư thế t r ư ơ n g cùng trong lòng không khỏi m a n g thầm chương cùng nghiêm túc hắn rốt cuộc thấy được chương cùng thực lực mà chương cùng cũng không cho tinh hồng phong bạo cơ hội thở dốc thấy tinh hồng phong bạo chạy trốn Cũng lập tức t đuổi hắn e o có ma t h độ cũng,、so、cũng không có mạc h cùng cùng lòng tin đánh bại trương quồng bởi vì vợ cờ mấy phút giao thủ mấy chục hiệp hắn còn không có đánh trúng quá trương c u ồ n g một lần chủ động tránh né đây là cao thủ mới cụ bị bản lĩnh tiểu tử này lại vận dụng phải lô hỏa thuần thanh bây giờ thật bất khả tư nghị vậy mà tinh hồng phong bạo biểu lộ mặc dù ngưng trọng nhưng giống nhau mang theo k i ê n nghị mang theo t r ư ơ n g cùng vòng hai vòng cũng nhanh bị đuổi theo thời điểm rốt cục lánh lại mở ra cái này có thể tăng lên năm mươi bị động né tránh tỷ số cường lực kỹ năng sau tinh hồng phong bạo liền lập tức giết hồi m ạ thương ở hội trưởng trước mặt ta chắc là sẽ không thua ôm lòng tin tất thắng tinh hồng phong bạo trong tay hai cây bạch ngân cấp bậc một tay kiếm bén nhọn địa huy động giống như cùng loạn địa gió lốc hướng chương cùng đánh tới mà trương quẩn g không có bất kỳ lối bước trực tiếp cùng tinh hồng phong bạo cứng đôi cứng trước dùng linh hoạt bước chân cùng thân thể vị rời né tránh tinh hồng phong bạo công kích nữa một quyền đánh vào tinh hồng phong bạo trên người né tránh hai chữ bắn lên quả nhiên không có đánh t r ú n g đối với lần này trương quẩn g không khỏi lần nữa t h ầ m khen tinh hồng phong bạo cái này thích khách chỉ sợ cũng là ẩn nút nghề nghiệp mặc dù hắn không có m ặ c tốt nhất trang bị nhưng như cũ tăng thêm một ít mệnh t r ù n g đối mặt mở ra thích khách hắn mới có thể đánh trúng một hai quyền nhưng trên thực tế hắn ở tinh hồng phong bạo lần đầu tiên mở ra thời điểm mười quên a n h quá khứ lại không có một quyền đạt chung ý vị này tinh hồng phong bạo lốc chủ cột bị động né tránh tỷ số cũng vô cùng cao nhưng là có lần đầu tiên kinh nghiệm sau này trương quần g không hề nữa ngu hồ hồ ra quyền mà là thật chặt quấn tinh hồng phong bạo không để cho kỳ dễ dàng thoát khỏi công kích của hắn phạm vi chờ tinh hồng phong bạo đích biến mất đánh ra hai quyền liền đem tinh hồng phong bạo đánh tàn phế máu tinh hồng phong bạo mặt hoảng sợ cũng muốn lập tức chạy trốn nhưng trương quần g không hề nữa cho hắn cơ hội lại một quyền đánh ra chạy thẳng tới tinh hồng phong bạo mặt tinh hồng phong bạo không khỏi nhận thua địa nhắm mắt lại trương quần bây giờ quá mạnh mẹ hắn căn bản đánh không t r ú n g trương cuồng nhưng là đợi một lúc lâu tinh hồng phong bạo đều không có bị công kích cảm giác mở mắt ra vừa nhìn cánh phát hiện t r ư ơ n g cùng u mặt vui vẻ địa nhìn hắn cũng đã thu hồi công kích tư thế n g ư ờ i đây là ý gì tinh hồng phong bạo trầm giọng hỏi một câu trương cuồng tại sao không giết chết hắn hắn tinh hồng phong bạo cũng không phải là người thua không trung trương cuồng nghe liền nhàn nhạt nói hử đừng cho là ta không có giết ngươi là thương hại ngươi tình huống vừa rồi ngươi là nhất định phải thua mà ta đã là hồng diệp lâm một thành viên ta ngươi bất quá là tỉ thí với nhau không cần thiết hạ chết tay dù sao người nào luyện cấp cũng không dễ dàng lên tới mười cấp sau ở phó bản hoặc chiến trường chờ quy định mấy cảnh tượng ra địa phương tử vong cần phải cúp mười phần trăm kinh nghiệm trị giá làm trừng phạt kia phải luyện hảo mấy giờ mới có thể đền bù trở lại tinh hồng phong bạo nghe trương c u ồ n g lời của sau sắc mặt rất là phức tạp nhìn không có chút nào làm bộ trương c u ồ n g một lúc lâu cũng không nữa kiểu cách ôm quyền trịnh trọng nói hảo cái này t ì n h ta tinh hồng phong bạo lĩnh chờ ta đi trước thực hiện đánh cuộc trở lại nữa cùng huynh đệ ngươi uống thượng ba chén làm bồi tội đến lúc đó kính xin huynh đệ n ả mặt văn chíu chiếu điện ó i xong tinh hồng phong bạo liền đem toàn thân trang bị cũng cây xuống sau đó chỉ mặc một cái hệ thống cưỡng chế mặc màu trắng tam giác khố vừa hô to ta là xỏa bức vừa hướng bên ngoài chạy tinh khởi tại chỗ tất cả nữ nhà chơi một trận thét trói thai sau đó diễn đàn thượng là hơn một đoạn tên là điên c u ầ n mập nam c ở i chuồng chạy tinh huy thành làm cười video người này ngược lại cá hán tử trương cùng khẽ mỉm cười liền hướng chung quanh nhà chơi nhìn trải qua sân này bờ cờ lập u y mục đích hẳn đã đã đến hắn biết mình mới tới đến hồng diệp lâm phải có được diệp lâm đặc thù đối đãi tất nhiên sẽ dẫn tới một ít lão nhà chơi bất mãn cùng g h e t h vì vậy hắn nhất định phải cho thấy đầy đủ năng lực để cho người khác không lời có thể nói chẳng qua là hồng diệp lâm cũng không có thiếu nhà chơi không có lên tới mười cấp sợ rằng s a u hắn còn phải g i ế t nhiều mấy con gà lúc này diệp lâm cũng từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ cao kỉnh đối với tại chỗ nhà chơi nói tờ cờ cũng xong rồi còn không cho ta giải tán ránh rỗi như vậy lời của liền cho ta luyện cấp đi diệp lâm giọng của tương đối nghiêm nghị cùng tức giận rõ ràng bị mới vừa tờ cờ kích thích tinh hồng phong bạo là lao thành viên chương cùng là thành viên mới công hội giảm lao nhân bị một mới tới trận đến người mới diện làm hội trưởng diệp lâm mặt mũi thượng khẳng định không qua được cho nên đoàn người cũng câm như hến ngoan ngoan trở lại cương vị của m ì n h t h a thấy sân huấn luyện không có những người khác sau diệp lâm mới tức giận đối với trương cùng nói ta cũng không nên để cho các ngươi làm loạn lần này tốt lắm ngươi để cho ta đây mặt mũi để nơi nào trương cùng lại cười nói cái này có cái gì công hội nội bộ so tài ai thắng ai thua ngươi khi hội trưởng không cũng vinh q u a n sao lại nói ở tờ cơ trước ngươi hẳn dự liệu được sẽ là kết quả như thế đi diệp lâm nghe liền liếc kiêu ngạo trương cùng một cái sau đó đột nhiên hỏi trương cùng ngươi có phải hay không vô danh vô danh trương cùng mặt ngoài một trận mờ mịt trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái này lâm mỹ nhân quả nhiên biết được kia cuộc chiến đấu chuyện của t ì n h bất quá lấy lâm mỹ nhân thân phận một chút cũng không kỳ quái chẳng qua là để ngờ ư i v ắ n nhất ta tạm thời vẫn không thể thừa nhận cái thân phận này đừng giả bộ ngu ngươi là sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu số tân thủ thôn nhà chơi lại là dụng quyền đầu chiến đấu cùng vô danh quá tương tự diệp lâm con ngươi nhanh chóng n h a t r á n h nếu như trương cổng chính là vô danh nàng kia liền thật nhạt được bảo tối hôm qua nàng nhìn thấy vô danh kia đoạn lục tượng thời điểm phản ứng đầu tiên chính là trương cổng hai người bây giờ có giống trương c u ỳ n g nghe liền nhữ mày ta không hiểu ý của ngươi là dụng quần đầu chiến đấu thế nào ở sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu số tân thủ thôn thì thế nào ta là trương c u ỳ n g không phải là cái gì vô danh diệp lâm nhìn chằm chằm trương c u ỳ n g biểu lộ phát hiện trương c u ỳ n g vô cùng nghiêm túc không giống đang diễn trò không khỏi cô một câu ngươi thật không phải là vô danh cái đó vô danh rất lợi hại sao ta tại sao muốn là hắn trương c u ỳ n g khinh thường nói diệp lâm vừa nghe không nói địa lắc đầu một cái không phải là nàng đả kích trương c u ỳ n g nếu như trương c u ỳ n g thật không phải là vô danh không có ẩn giấu thực lực kia cùng vô danh so sánh còn kém xa cấp bậc cao thật không có nghĩa là cái gì t r ư ơ n g cùng thấy diệp lâm không nói lời nào trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm bởi vì diệp lâm cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều hoài nghi hắn và vô danh quan hệ là rất bình thường chuyện cũng may cuối cùng bị hắn ngu dốt lẫn vào đã qua diệp lâm trầm mặc hồi lâu mà cũng có chút thất vọng nói tính không nói chuyện này ta tính toán để cho ngươi khi công hội thủ lĩnh chiến sĩ quản một tinh anh đoàn nhưng ngươi vừa mới gia nhập công hội nhanh như vậy sẽ để cho ngươi khi cao tầng giống như không nói được ngươi có đề nghị gì sao cái này rất đơn giản ngươi nhận ta làm đệ đệ nhâm nhân, nhân duy thân Trương Quỳng nói, này duy là được cười cười nói, cái này có rồi. cái gì không ó có Diệp hội tiếp nhiệm người Lâm là hội trường, lắm,、nếu、như h trưởng, trực tốt nếu bổ k phục, hắn Không sẽ giải quyết.、Không、được nhưng diệp lâm nghe lại sắc mặt đại biến lập tức cự tuyệt trương q u ỳ n đích đề nghị còn vô cùng để phòng địa nhìn trương q u ỳ n tựa hồ đang hoài nghi trương q u ỳ n có cái gì bất lương ý đồ trương q u ỳ n liếc mắt liền nhìn ra diệp lâm trong lòng suy nghĩ mà diệp lâm nhìn hắn ánh mắt để cho hắn vô cùng không thoải mái vì vậy mướn mày n ữ điệu giảm thật to một đoạn lạnh nhạc nói đây chỉ là ngộ biến tùng quyền cũng không phải là thật muốn làm đệ đệ ngươi ngươi có thể để một trăm tâm ta không có bất kỳ mục đích gì đời này ta chỉ có một tỷ tỷ ngươi lần này đến phiên diệp l â m trong lòng không thoải mái t r ư ơ n g cùng lời của dấu dếm không thèm giống như nàng với cao không hơn tựa như nhưng rõ ràng là t r ư ơ n g cùng muốn nhận nàng làm tỷ tỷ vậy mà nhớ tới ngày hôm trước ở bệnh viện chỗ đã thấy tình cảnh diệp lâm cũng liền không có cùng t r ư ơ n g cùng so đo t r ư ơ n g cùng lời nói đi ra ngoài sau này cũng biết giọng của mình quá nặng vì vậy thấp giọng nói câu thật xin lỗi diệp lâm lắc đầu một cái liền nói sang chuyện khác công hội đại khái tình huống ngươi cũng nhìn kế tiếp công hội phát triển ngươi thấy thế nào yên lặng phát triển thực lực của mình thiểu cùng những thế lực khác phát sinh ma sát đặc biệt là băng hỏa khế ước bên kia chúng ta không chọn nổi trương cùng nhìn diệp lâm nói ừ nghe được băng hỏa khế ước bốn chữ diệp lâm chòng mắt cánh s ẹ t qua một chút tức giận trương cùng không có lưu ý đến điểm này tự nhiên nói một câu đúng rồi nếu như ngươi nghị không tiêu tiền lại lớn phúc độ tăng lên công hội trang bị tài nghệ lời của liền mau để cho người phía dưới luyện đến mười cấp đi ngươi nói cái gì diệp lâm vừa nghe không khỏi kinh ngạc địa nhìn trương cùng bởi vì nàng trước hạ đặt ưu tiên luyện cấp ra lệnh đưa đến hội lý rất nhiều nhà chơi ngay cả khải mông phó bản cũng không đi trang bị tài nghệ rất kém cỏi ngay cả tinh thiết cũng không đạt tới mặc dù từ trường quần kiêm mà đã thu mua một ít vô cùng lưu chất trang bị nhưng số lượng có ít mười mấy trăm món cho nên hắn tính toán nữa đầu một khoản tiền đi mua một nhóm tinh thiết trở lại võ trang hội lý tinh nhuệ nhất nhà chơi như vậy công hội mới có một ít cạnh tranh lực mà bây giờ hóa tệ còn không có lưu thông mười cấp trường tinh thiết trang bị có thị vô giá cái này một mua ít nhất lại muốn hoa năm mươi vạn liên bang tiền trở lên hơn nữa chỉ có thể võ trang mấy trăm tên tinh anh nhà chơi mà thôi về phần đại phúc độ tăng lên công hội trang bị tài nghệ chỉ có đánh phó bản mới có thể thực hiện vấn đề là mười cấp chừng không có phó bản có thể đi như vậy trương quẩn g là như thế nào không tiêu tiền cũng có thể đại phúc độ tăng lên toàn bộ công hội trang bị tài nghệ đối mặt diệp lâm tràn đầy ánh mắt chất vấn trương quẩn g cười thần bí đến lúc đó ngươi sẽ biết chương năm mươi tám chuyện cũ nam nhân giữa đích hữu nghị có lúc tới đặc biệt mau phương thức cũng sốc xếp hoặc là cùng nhau đá c h ẳ n g cầu đánh c h ẳ n g chiếc nhìn bộ a vờ dù sao không bao lâu nữa các nam nhân liền có thể ôm vai đáp ối uông mây chén ngày nay ban đêm tinh hồng phong bạo quang bảng tử ngồi ở sân huấn luyện trung gian hung hăng đổ vài hớp thanh rượu mới đ ú n g ngồi ở bên cạnh trường c u ồ n g nói c u ồ n g không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy lao ca ta là nhìn đi mắt phong bảo lao ca quá khen cùng lao ca ngươi đánh nhiều như vậy c h ẳ n g ta cũng thu hoạch lương nhiều trường c u ồ n g khiêm tốn điệu nói trong tay cũng cầm một v ò rượu trước người hai người càng là bảy mười mấy cá rượu như vậy v ò tinh hồng phong bạo là rượu như mệnh cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được nhiều như vậy thêm ba điểm minh tưởng cũng kéo dài nửa giờ phụ trợ vật phẩm còn toàn bộ khi thức uống, uống. lão đệ không cần khiêm đường ta biết ngươi hai ngày nay đều ở đây để cho ta kể từ h hai ngày trước bại bởi trương cuồng chạy đi chuồng chạy một vòng sau đỏ thám gió lốc liền quân trương cuồng tờ cờ chỉ cần công hộ dặm chuyện làm xong liền lôi kéo trương cuồng tới sân huấn luyện đánh một trận chỉ là không có một lần có thể đánh bại trương cuồng bất qua ở một cuộc lại một tràng đích tờ cờ chung hai người cũng thành có thể đem rượu nói vui mừng bằng hưu ta cũng không nói láo ta xác t ử lao ca trên người học được rất nhiều thứ t r ư ơ n g cùng nghiêm túc nói hai ngày nay hắn cùng tinh hồng phong bạo lúc đầu tê trên trăm tràng mặc dù cũng thủ thắng cũng đúng là cố ý muốn cho nhưng tinh hồng phong bạo khiết mà không bỏ cùng theo đuổi thắng lợi cố chấp để cho hắn vô cùng bội phụ tinh hồng phong bạo nghe không khỏi lộ ra tự hào nụ cười nói hắc lao ca ta giàu gì cũng là hồng diệp lâm thủ lĩnh thích khách vì hồng diệp lâm đánh liều ba năm ba năm hồng diệp lâm cũng được lập ba năm đi trương c u ồ n g lúc này mới nhớ tới hồng diệp lâm là ở ma chiến hậu kỳ thành lập ở một đại hình h ư n g nghị trò chơi hậu kỳ sáng lập công hội thật ra thì cũng không phải là một cái lựa chọn tốt đúng vậy cũng ba năm ta còn là không có thể trợ giúp hội trưởng đi được xa hơn nếu như nữa như vậy đi xuống ta cũng không mặt ở sống ở công hội tinh hồng phong bạo có chút xấu hổ nói nhưng rất nhanh vừa nhìn về phía trương c u ồ n g hưng ơ phấn nói bất quá có lao đệ gia nhập chúng ta hồng diệp lâm rốt cục có bay lên hy vọng không một công hội quật khởi dựa vào một người là không được còn phải dựa vào công hội g i ặ minh đệ cùng nhau đồng tâm hiệp lực trương quồng lắc đầu một cái nói hắn nhớ đời trước gia nhập hồng diệp lâm thời điểm tinh hồng phong bạo đã không có ở đây công hội trong cho nên hắn cũng không nhận ra cái này mập m ạ p thích khách bây giờ nghe tinh hồng phong bạo lời của sau mới loáng thoáng nhớ tới năm đó lục chiêu tuyết cùng hắn đề cập tới công hội từng có cá thực lực mạnh mẽ thích khách đáng tiếc bởi vì không có thể mang công hội cuộc thời liền nản trí địa thối lui ra khỏi trò chơi mà sự kiện kia cũng xúc khiến cho diệp lâm ngoan tâm tốn nhiều tiền chiêu mộ đạ thủ dùng một loại không quá chính xác phương thức cứng rắn đem hồng diệp lâm phát triển đứng lên hôm nay hồi tưởng lại trường quần không khỏi cảm t h á n diệp lâm phích lực về phần lao đệ gọi trừ cùng tinh hồng phong bạo xưng huynh gọi đệ duyên cớ cũng bởi vì ngày đó diệp lâm ngay trước công hội phần lớn thành viên mặt giới thiệu trương q u ỳ n g hắn là t a đệ sau đó trương q u ỳ n g đích địa vị cùng đãi ngộ liền lập tức bất đ ộ n g mà hai ngày nay trương q u ỳ n g cùng, cùng hồng diệp lâm một ít nhà chơi hỗn thục tinh hồng phong bạo cùng thiên triệu liệp khách chính là trong đó chi hai hôm nay hắn vai trò vai trò đã bất đ ộ n g cùng l i ê u thần đám người trung đụng thời điểm trương q u ỳ n g muốn làm chính là đám này tâm cao khí nạo g nhà chơi thủ lĩnh ở hồng diệp lâm trương quỳnh chỉ cần khi một tên bình thường nhà chơi mặc dù trương quỳnh tuổi không lớn lắm nhưng dù sao cũng là hai đời làm người cái này làm người xử sự, sự phân tắc vẫn có thể đủ nắm chắc tốt lúc này tinh hồng phong bạo đột nhiên tò mò hỏi một câu lão đệ ngươi cùng hội trưởng không phải là chị em ruột đi t r ư ơ n g cùng n lần ra liền cười nói không phải là hắn cũng biết chuyện này sẽ cho người sinh ra nghi vấn nhìn n g à y hôm trước diệp lâm có chút tức giận dáng vẻ cũng hiểu yêu cầu của mình có chút làm khó diệp lâm thật ra thì nhận làm tỷ đ ệ đề nghị bất quá là hắn thuận miệng nói diệp lâm hoàn toàn có thể không đáp ứng nga tinh hồng phong bạo nghe thần sắc có chút c ủ quái chương cùng thấy không khỏi kỳ quái hỏi một câu thế nào không có gì không có gì tinh hồng phong bạo có chút hốt hoảng k h o á t k h o á t tay nói trương c u ầ n nhũ mày một cái liền trợt nói lão ca ta cùng l â m sẽ lâm thì chẳng qua là tỷ đệ quan hệ không có gì ngươi không cần suy nghĩ nhiều từ trước tinh hồng phong bạo hành động đến xem cái này mập mạp hán t ử hết sức nghiêng mộ diệp lâm nghe được trương c u ầ n cùng diệp lâm không phải là chị em ruột có lẽ sẽ có chút ý tưởng vậy mà tinh hồng phong bạo nghe trương c u ầ n lời của sau liền đỏ mặt đạo trương lão đ ể ngươi hiểu lầm ta không có suy nghĩ nhiều cái gì nơi này lại không những người khác lão ca không cần che giấu rồi trương quần cười chế nhạo đạo nhưng tinh hồng phong bạo nghe lại lộ ra chu trướng biểu lộ thấp giọng nói một câu ta cũng không có che giấu bây giờ muốn gì cũng không dùng nữa lao ca ta đã có vợ mà rồi gì trương quỳnh không khỏi một trận kinh ngạc tinh hồng phong bạo thở dài rốt cục thẳng thắn tiếng lòng của mình q u á thật ta là rất thích hội trưởng giống như hội trưởng như vậy ôn nhu hiền huệ chi thư đạt lễ đại mỹ nhân có ai không thích đây ba năm trước đây ta chính là vì hội trưởng mới gia nhập hồng diệp lâm kia lão ca ngươi không có đi thú tội trương quỳnh không thể không bắt quái đứng lên hắn biết cái này công hội bên trong có rất nhiều nhà chơi đều là hướng về phía ba vị mỹ nữ hội trưởng mới gia nhập hồng diệp lâm trong đó lá lâm nhất định là được hoan n g h ê n nhất một vị công hội thành lập ba năm nhất định có rất nhiều thú vị thú tội sự kiện đi biểu rồi vừa vào công hội liền thổ lộ nhưng là bị vô tình cự tuyệt tinh hồng phong bạo hanh hãnh điệu nói thật ra thì ta cũng hiểu hội trưởng coi thường ta chẳng qua là ta còn là đợi hai năm khả ái tình là chờ không đến mà tuổi của ta cũng không nhỏ cho nên trong nhà cho ta tờ l à một m vợ mà ta cũng liền đáp ứng ách lời như vậy ngươi không phải là trương quồng há to mồm cũng không hiểu hình dung tinh hồng phong bạo đây coi là không tính là tinh thần gia quý giống như không đúng không có trước khi kết hôn liền thích những người khác có thể tính gia quý sao chỉ có thể nói tinh hồng phong bạo lựa chọn một mình không thích người của kết hôn cũng không thích lại vì tại sao muốn kết hôn t r ư ơ n g cuồng gãi đầu một cái nhưng chuyện này hắn thật không hiểu hắn cũng không phải là toàn mới không thể nào mỗi lĩnh vực cũng mổ nếu không hắn cũng biết liêu thần rốt cuộc đang suy nghĩ gì mà tinh hồng phong bạo đoán được t r ư ơ n g cuồng lời muốn nói cảm khái địa cười cười sau đó vô vô chương cuồng đích bà vai thấp giọng nói một câu đối với trương cuồng sinh ra sâu xa ảnh hưởng thoại lao đệ có lẽ tuyệt đại đa số nam nhân cả đời chỉ cùng một nữ nhân kết hôn nhưng sợ rằng không có bao nhiêu nam nhân cả đời chỉ thích quá một nữ nhân nam nhân bản tính đều là hoa tâm trương cuồng bất quá mặc dù ta còn nghiêng mộ chứ hội trưởng nhưng nếu như hội trưởng bây giờ nói phải gả cho ta ta chắc là sẽ không đón nhận mặc dù ta vợ mà t h u cánh tay t h u chân không có hội trưởng đẹp nhưng nàng thành vợ ta mà liền cả đời là của ta vợ mà ta sẽ không cô phụ nàng về phần hội trưởng có thể nhìn xa xa nàng ta liền đủ hài lòng hy vọng hội trưởng có thể tìm tới tốt quy tốt đi nghe tinh hồng phong bạo lời t r ư ơ n g cùng không khỏi nghiêm nghị khởi kính mặc dù hắn còn không quá rõ đạo lý trong đó nhưng hắn lại biết tinh hồng phong bạo là một gia môn thuần gia môn tinh hồng phong bạo nói xong mình phế phủ nói như vậy sau tâm tình không khỏi có chút kích động cánh cô cô cô đ ị a đem một cả v ò thanh uống rượu rơi cũng may ở trò chơi trong uống rượu không cần đi n h à c ầ u nếu không coi như người này là thận đấu sĩ cũng phải không ngừng chạy phòng vệ sinh chương cùng thấy vậy lại hỏi kia lão ca mới vừa rồi hỏi ta cùng lâm tỷ có phải hay không chị ép ruột cũng lộ ra kỳ quái vẻ mặt lại là tại sao vậy chứ họ như thế không phải là trương quân bắt quái cũng không phải để ý lá lâm chuyện của tỉnh hắn chỉ là muốn rời đi một cái đề tài để cho tinh hồng phong bạo bình tĩnh lại tôi h nhưng tinh hồng phong bạo nghe xong lại có nghi ngờ hỏi ngươi không biết hội trưởng trước chuyện của trương quân lắc đầu một cái hắn chỉ biết hiểu chuyện sau này t r ư ớ c hắn là không có năng lực biết tinh hồng phong bạo thấy liền nhìn một chút chung quanh t h ấ p giọng cẩn thận đ ị a nói thật ra thì công hội mới vừa thành lập thời điểm hội trưởng từng theo một người tên là lạc vân nam nhà chơi trung đụng được rất tốt cũng nảy đây tỷ đ ệ tương xứng nghe nói hai người hô sinh tỉnh tố cũng mau đến ước định ba sinh trình độ không thể nào trương c u â n vừa nghe cảm giác đầu tiên chính là không thể nào nhưng tinh hồng phong bạo lại nghiêm túc nói làm sao không biết lúc ấy ta lặng lẽ hỏi ra hội trưởng nàng chấp nhận ai thì ra là hội trưởng nàng là cá bất chết bất khấu đệ khống ta đây cha mẹ thế nào cũng không chỉ mấy năm sẽ đem ta làm ra tới đây lao đệ ngươi rất có cơ hội n ộ t phóc trương c u â n mới vừa uống một hớt rượu nghe tinh hồng phong bạo hưu hoán lời của sau liền toàn phun ra ngoài ho khan hảo mấy cái mới cười khổ nói lao h y n h chớ khai như vậy cười dẫn được không cái đó l ạ vân sau đó thế nào bây giờ người đâu nếu như trương quân nhớ không lầm đ ờ i trước cho đến hắn sống lại trước cũng không nghe diệp l â m kết hôn tin tức cho nên mới cảm thấy chuyện này không quá có thể nhưng nếu như ngay cả lý mộng giao cũng cam chịu đó phải là thật chẳng qua là tinh hồng phong bạo nghe xong liền lộ ra một tia bi thương thần sắc t i ế t hận địa nói bây giờ người đã không có ở đây hai năm trước lạc vân ở thực tế ra khỏi h a i nạn xe cộ t u ổ i còn trẻ cứ như vậy đi lúc ấy hội trưởng khóc thành lệ người thương tâm hảo mấy tháng mới khôi phục tới đây cho nên lạc vân hai chữ này ở công hội trong là không cho phép nói dĩ nhiên cũng chỉ có lao hội viên mới biết chuyện này trương cùng nhất thời trầm mặt xuống thì ra là còn có chuyện như vậy khó trách hai ngày trước yêu cầu của hắn sẽ để cho lá lâm cảm thấy khổ sở có lẽ ở lá lâm trong lòng cũng chỉ có một đệ đệ nghĩ tới đây trương cùng trong lòng chẳng biết tại sao có chút khó chịu lắc đầu một cái muốn đem cái này cảm giác kỳ quái vải ra đi lúc này tinh hồng phong bạo lại lẩm bẩm một câu nghe nói lạc vân đích thai nạn xe cộ là có người cố ý tạo thành cũng không biết là không phải là t h ậ t lão ca ngươi đừng luôn là nghe nói cái này nghe nói kia lời đồn chính là như vậy chuyển ra trương cùng nói phân nửa liền dừng lại sắc mặt còn nhanh chóng khó coi đứng lên hai ắ hắn n nhớ sinh trợt tới trước phát h đời ngày ạ n n xe cộ s ố lại mấy n g t r ư sau hồng h n diệp lâm chủ lực cùng những khác phần lớn thành viên rốt cuộc luyện đến mười cấp cũng đến phong diệp thành trong ư quầng n lúc đó tinh hồng o à n h phong bạo thiên triều liệp khách hai người đã cùng trương quỳnh lẫn vào thục tình thiên cùng đại phong suy hai người lại đối với trương quỳnh rất có ý kiến bởi vì trương c u ỳ n h mới vừa gia nhập công hội là được thủ lĩnh chiến sĩ lấy được một cá tinh anh đoàn quyền chỉ huy cuối cùng băng tâm hoán nhiên cùng trương c u ồ n gặp g mặt lúc cận gật đầu một cái cũng không nữa cùng trương c u ồ n g có tầm mắt thượng tiếp xúc cũng không hoan n ê n cũng không kháng cự ngược lại thì trương c u ồ n g vẫn nhìn chằm chằm vào người ta nhìn mặc dù vị này băng tâm hoán nhiên là một nữ nhà chơi nhưng dung mạo chỉ có thể nói thanh tú cách mỹ nữ còn có chút khoảng cách đây cũng có cái gì tốt nhìn đây cái vấn đề này cũng chỉ có trời mới biết còn có trương c u ồ n g tự mình biết l i ê u nhìn băng tâm hoán nhiên một lúc lâu trương c u ồ n g mới thu hồi ánh mắt sau đó quay đầu nhìn về phía tỉnh thiên cùng đại phong suy hai người hai người này đợi trước nhưng là hắn trung thực người ái mộ Bây giờ lại không cho như vậy hắn, mặt mũi xem vậy sai chương cùng là diệp lâm em kết nghĩa chuyện của t ì n h đã truyền khắp toàn bộ công hội công hội lao thành viên tuy có chút kỳ quá i ý tưởng nhưng không có trực tiếp biểu lộ ra mà thành viên mới cũng chưa có cố kỵ bao gồm lúc trước một nhóm luyện đến mười cấp một ít nhà chơi ở bên trong toàn bộ hồng diệp lâm c ó vượt qua một nửa nhà chơi cũng biểu hiện ra không hoan n ê n thái độ mà chiều hôm đó diệp lâm đem tất cả thành viên cũng chịu tập trung một chỗ ở phong diệp thành nam bộ phong diệp quảng trường cho trương c u ầ n mở ra nho nhỏ hoan nên sẽ ngay cả lý mộng giao cũng không quản lục chiêu tuyết thượng tuyến tham gia cái hội nghị này cho chân trương c u ầ n mặt mũi mà trương c u ầ n cũng rốt c ụ c thấy được diệp lâm ở nơi này công hội g i ả m danh vọng cùng mỹ lực hoàn toàn có thể dùng một hô chăm ứng để hình dung phía dưới ta cấp cho mọi người giới thiệu một vị thành viên mới chính là cấp bậc bảng đệ nhất c u ầ n hắn đem trở thành hồng diệp lâm thủ lĩnh chiến sĩ cũng thống lĩnh một một người tinh anh đoàn diệp lâm nói xong mở màn bạch liền bắt đầu giới thiệu trương quần để cho trương quần khi thủ lĩnh chiến sĩ chuyện của tỉnh chỉ cùng mấy cao t ầ n nói qua phía dưới thành viên còn không biết cho nên phải trịnh trọng tuyên bố một phen mà hồng diệp lâm chỉ có mười nghìn tên chiến đấu nhà chơi vì vậy chia làm mười cá tinh anh đoàn trương cùng không có gia nhập trước tinh hồng phong bạo chờ nghề nghiệp đội trưởng thống lĩnh năm cá tinh anh đoàn còn dư lại liền từ diệp lâm cùng lý mộng giao hai hội trưởng các d ẫ n ba cá cùng hai cá về phần một người khác phó hội trưởng lục chiêu tuyết xin không nhìn nàng cái này mới mười lăm tuổi bé gái chẳng qua là trên danh nghĩa phó hội trưởng mặc dù người ái mộ không ít nhưng bình thời chỉ biết đi theo diệp lâm sau lưng đánh, đánh tưng du bất kể chuyện hôm nay trương c ù n gia nhập công hội hoàn thành thủ lĩnh chiến sĩ diệp lâm rất có thể sẽ đem vật cầm trong tay một tinh anh đoàn giao cho trương quần g cho nên diệp lâm lãnh đạo ba người kia tinh anh đoàn thành viên đầu tiên ồn ào bởi vì bọn họ có thể không cách nào nữa đi theo xinh đẹp hội trưởng l a n lộn mà những thứ này nhà chơi cùng nhau rụ rỗ khó chịu trương quần g đích nhà chơi cũng thừa dịp biểu đạt bất mãn vì vậy toàn bộ phong diệp quảng trường cũng sôi trào lên Hội trường, chúng ta không phục, nhập công hội nhà chơi một mới gia trường, ta công vừa sao làm chúng ta yêu cầu đánh lại một cuộc đây là rất nhiều thích khách nhà chơi lòng của thành chẳng qua là bọn họ cũng không thấy tinh hồng phong bạo mặt của lập tức liền tối ở toàn công hội trước mặt bị trương cuồng ngược không có cửa ta phản đối hội trưởng mặc dù hắn là đệ đệ ngươi nhưng thượng vị phải dựa vào thực lực không thể dựa vào mà vị này nhà chơi chưa nói xong liền bị bên cạnh h u n h đệ mập đánh một trận mặc dù mọi người đều có nào đó ác liệt suy đoán nhưng người này làm sao có thể nói ra đây không phải là vũ nhục bọn họ mến yêu hội t r ư ở n g sao giao hội trưởng ngươi nói mau câu à bình thời ngươi không phải là ghép nhất tên như vậy sao một người dáng dấp mi thanh mục tú nhà chơi ủy khuất địa h ồ hắn bình thời không ít bị lý mộng giao ngược đái nhìn quảng trường đài chủ tịch hạ loạn thành nhất đoàn thuộc hạ diệp lâm tự tiếu phi tiếu nhìn về phía sau lưng t r ư ơ n g cuồng ý tứ là kế tiếp liền giao cho ngươi mặc dù đây là t r ư ơ n g cuồng hoan n ê n sẽ nhưng nàng đã sớm đoán được muốn đối mặt bây giờ loại trạng hướng này t r ư ơ n g cuồng hơi cười cười, liền hướng trước đi tới hắn sở đứng ở đài chủ tịch có hai thước cao rất thích hợp lãnh đạo nói chuyện đi tới đài chủ tịch bên trên chương cuồng mới hướng dưới đài làm cá hư tay của thế để cho đài chủ tịch hạ mười ba nghìn người an tĩnh lại ừ chủ yếu nhất là để cho kia mười nghìn tên chiến đấu nhà chơi an tĩnh khắc ba nghìn tên cuộc sống nhà chơi nhưng là cùng đợi vô tranh đồng chí tốt thấy t r ư ơ n g cùng động tác không phục nhà chơi liền an tĩnh lại muốn nghe một chút t r ư ơ n g cùng phải nói chút gì kết quả t r ư ơ n g cùng chẳng qua là chỉ cao khí ngang đ ị a nói bốn chữ không phục một mình đấu phong diệp quảng trường an tĩnh như vậy mấy giây liền lập tức tạt qua các loại tiếng mắng chửi phóng lên cao không nghĩ tới t r ư ơ n g cùng lớn lối như thế mà t r ư ơ n g cùng cũng không giận cười híp mắt chờ đợi người chọn đầu tiên chiến người loại thời điểm này không có so đánh nhau loại này phương thức giải quyết càng thêm hữu hiệu cũng không đợi bao lâu người chọn đầu tiên chiến người liền xuất hiện chính là công hội thủ lĩnh lá chắn sĩ đại phong suy chỉ thấy đại phong suy khiêng một mặt đồng xanh tấm thuẫn chạy lên đài chủ tịch mà không thay đổi nói cuồng tuy nói hội trưởng đã đã quyết định nhưng làm bộ h ạ ta nhất định phải vì công hội phụ trách nếu như ngươi không có đủ thực lực ta chắc là sẽ không đồng ý ngươi khi thủ lĩnh chiến sĩ ở trương cùng tới trước hội lý không có đủ chiến sĩ xuất sắc nhà chơi cho nên đại phong suy liền kiềm khi chiến sĩ nghề nghiệp đội trưởng lấy thân phận của hắn mà nói lời nói này với tình với lý trương cùng nghe cũng không nói nhảm nói đến đây đi、How? thật sảng khoái tiếp chiêu đi đại phong suy ánh mắt c h ậ t lóe liền phát khởi công kích sau đó gục xuống hai quyền cũng đánh ra bạo kích dễ dàng tiêu diệt đại phong suy trường cùng thu hồi quả đấm mặt ngó đài chủ tịch hạ từ tốn nói ba chữ cái kế tiếp toàn bộ quảng trường lần nữa an t ĩ n h lại cái này một mình đấu có hay không kết thúc quá nhanh ni mã phong suy l ã o đại cũng chết phải quá nhanh đi một ít nhà chơi ở phát ra tư trò chuyện tin tức hỏi bên cạnh huynh đệ ta siết cá đi bạo kích vượt qua ba trăm tổn thương g i thổi lão đại nhưng là la t r á n sĩ không phải là mục sư a ta lao phong suy lao đại bị ngược g i ế t chuyện không phải là thật sao tên kia thật rất n ư u ép thế nào nhanh như vậy liền không có người kế tiếp trương cùng thấy nhất thời lanh chảng liền k h é c h cười hỏi một câu đài chủ tịch hạ nhà chơi nghe cũng thầm g i ậ n không dứt sau đó cũng nhìn về thiên triều liệp khách cùng tinh hồng phong bạo nhưng tinh hồng phong bạo ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời giả bộ ngu thiên triều liệp khách thấy vậy không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lên cùng đi lên đài chủ tịch sau thiên triều liệp khách muốn nói cái gì lại bị trương cùng cắt đứt đến đây đi liệp khách ta cũng rất hy vọng đánh với ngươi một cuộc thiên triều liệp khách vừa nghe trong lòng mau khóc không thể làm gì khác hơn là d ơ tay lên hướng trương cùng bắn ra một mũi tên sau đó lại ngã xuống đồng dạng là hai quyền giải quyết đối thủ trương cùng rồi hướng chàng hạ nói ba chữ người kế tiếp lần này phong diệp quảng trường a n tĩnh thời gian lâu hơn bọn họ rốt cuộc minh bạch một chuyện trương cùng rất mạnh mạnh đến nổi ngoài dự liệu của tất cả mọi người thế nào không có ai lên tới trương cùng thấy lại một lần nữa lãnh trảng liền cố ý dùng n h ạ o báng cùng khiêu khích giọng nói hỏi hôm nay hắn không có giống hai ngày trước cùng tinh hồng phong bạo tờ cờ lúc như vậy cất giữ thực lực mặc dù như cũ không cần kỹ năng nhưng muốn đánh bại thực lực so ra kém tinh hồng phong bạo đại phong suy đám người còn là dễ dàng không phải là trương cồn u cồn vọng ở hồng diệp lâm t r o n g thật ra thì không có người nào là đối thủ của hắn lúc này tinh hồng phong bạo lại có động tác hắn mau bị hắn tinh anh đoàn đoàn viên dùng tư trò chuyện tin tức a n h tạc đến chết không thể làm gì khác hơn là d ơ tay đầu hàng được rồi được rồi ta đi lên lại bị ngược một lần nhìn thấy tinh hồng phong bạo lên n à i trương cồn u trong lòng nói một câu xin lỗi lao ca sau đó tinh hồng phong bạo cũng nga xuống lần này vỡ cờ thua liền thật đã chết rồi sẽ bị hệ thống cút mười phần trăm kinh nghiệm vì vậy tinh hồng phong bạo thất bại sau này chàng hạ nhà chơi cũng không dám nữa tùy tiện rực dây lao đại của mình đi lên toàn bộ chàng diện lại buồn bực xuống phía sau diệp lâm cùng lý mộng giao nhìn nhau một cái cũng thấy trong mắt đối phương khiếp sợ lý mộng giao là lần nữa thấy được trương quần kinh khủng thực lực mà diệp lâm còn lại là đối với trương quần cường thế cảm thấy kinh ngạc tiểu quỷ này nghiêm túc còn đính khốc lần nữa lanh chàng trương quần rốt cục lộ ra ngạo nghễ nụ cười hỏi nếu như không có người đến khiêu chiến có phải hay không nói rõ các ngươi cũng chịu phục không có người trả lời trương c u ẩ n đưa ánh mắt rời về phía còn chưa lên t r à n g b ă n g tâm h o á n nhiên nữ nhân này là công hội thủ lĩnh pháp sư lý ứng đi lên đánh một trận nhưng là b ă n g tâm h o á n nhiên tiếp xúc được trương c u ẩ n tầm mắt sau cánh cúi đầu không dám nhìn trương c u ẩ n trương c u ẩ n d ễ cợt cười một tiếng lại đem ánh mắt rời về phía liêu tỉnh thiên vị này công hội thủ lĩnh mục sư mặc dù mục sư ở đàn vê c h u n g không có bất kỳ ưu thế nào nhưng tình huống như thế t ỉ n h thiên không hơn cũng phải lên thần sắc biến hóa hảo một trận t ỉ n h thiên mới lấy dũng khí đi phía trước bước ra bước chân nhưng tình thiên bước này còn chưa đi hoàn lý mộng giao nhiệt độ không cao thanh âm của liền vang lên trận chiến cuối cùng từ ta đến đây đi chương cùng lần ra không khỏi quay đầu lại nhìn về phía lý mộng giao chẳng lẽ cô nàng này lại nhìn b ấ t quá mắt muốn nữa khiêu chiến hắn vậy mà nhớ tới lý mộng giao nói liền hiểu lý mộng giao đang giúp hắn thu tràng cũng ở đây giúp tất cả hồng diệp lâm nhà chơi thu tràng nếu nói trận chiến cuối cùng chính là vô luận thắng thua cái này một phương diện ngược r ế t cờ cờ đều phải kết thúc chẳng qua là giới đại nhà chơi cũng không phải là mỗi một cũng có thể hiểu đến lý mộng giao trong lời nói hàng nghĩa nghe được băng sơn phó hội trưởng vì bọn họ ra mặt cũng lập tức hoan hô lên giống như giao hội trưởng vạn t u ế giao hội trưởng ta yêu người giao hội trưởng ta muốn gả cho người chờ theo dự liệu hoan hô thai từ ở phong diệp quảng trường và o về khiến cho phong diệp quảng trường đài chủ tịch thật sự có điểm lôi đài không khí mậu giao diệp lâm có chút bận tâm nàng biết lý mậu giao không phải là t r ư ơ n g cùng đối thủ không có sao lâm tỉ lý mậu giao lắc đầu một cái liền đi tiến lên ánh mắt nên hướng t r ư ơ n g cùng lúc dùng sức đem khỏe miệng đi lên kiểu t r ư ơ n g cùng thấy vậy liền phát tin tức cho lý mậu giao đạo lúc này liền tạm thời không cần thực hiện hứa hẹn lý mậu giao vừa nghe biểu lộ lập tức tự nhiên rất nhiều liếc chương cùng một cái Ý tứ lý à coi như ngươi thức thời. trong ngươi thời, hiểu như chương cùng nháy mắt l mậu ộ một cái tin tức đạo giao hội n ánh này tin trưởng,、gặp、ngươi như g giao giao gặp lại cái đạo phát mắt tứ, tức ý v y vì công hội m ố n như n vậy d ạ giao tốt lắm, chỉ cần n g ư ơ lần này thắng t trước thấy ta, Thật! ngươi cưỡng cái cuộc lúc cũng cần đánh liền miễn i đó nhìn không nữa mình. Thật. Lý Mộng hủy Lý bỏ, g a ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại hỏi một câu vậy ta thua đây thua ước định cứ tiếp tục đi xuống b á i tốt lắm không cho đổi ý đổi ý là heo chương cùng nhìn một chút dưới đài một nhà chơi tinh trong tròng mắt lóe ra ngoạn vị ánh sáng chương sáu mươi tê dại khinh thường đích t r ư ơ n g cùng lại một lần nữa đối mặt t r ư ơ n g cùng nói thật lý mộng giao không có bất kỳ lòng tin mặc dù mặt ngoài cho tới bây giờ không thừa nhận nhưng trong lòng đã sớm biết mình xa không phải là t r ư ơ n g cùng đối thủ t r ư ơ n g cùng là một thiên phú dị bẩm trò chơi kỳ tài đột nhiên ngang trời xuất thế xuất hiện ở nàng cùng diệp lâm trước mặt làm hồng diệp lâm phó hộ i trưởng lý mộng giao l ý ứng thật cao hứng nhưng nàng cùng t r ư ơ n g cùng giống như trời xanh l o a n ra một dạng từ mới quân liền xảy ra hiểu lầm sau đó ma sát không ngừng nhưng mỗi lần đều là nàng thua thiệt vậy mà chính là bởi vì nàng là hồng diệp lâm phó hộ trưởng loại thời điểm này không thể không ra mặt làm công hội trong thực lực đứng hàng thứ cao nhất người trăm đại bản g xếp hạng thứ chín mươi ba vị nàng lý ứng đứng ra để cho trương cuồng làm hết sức dung nhập vào công hội nghĩ như vậy e l mộng g i a o liền tiến vào lặng lẽ、e、hướng trương cuồng sau lưng na đi tư mộ địa vội vã chạy về tinh hồng phong bạo thấy trên đài tình hôm sau liền nhĩ mày thật ra thì lý mộng g i a o cũng không so với hắn mạnh bao nhiêu hắn và lý mộng g i a o từng tờ cờ nhiều lần có thắng bại nhưng hắn cùng trương cuồng tờ cờ cũng không một thắng lợi thử hỏi lý mộng dao như thế nào có thể đánh thắng được trương cuồng lưu ý đến chung quanh các huynh đệ mặt trời đợi thần sắc tinh hồng phong bạo đều không nhẫn tâm nhìn xuống hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn đợi lát nữa khi lý mộng giao cũng thua ở t r ư ờ n g cuồng thủ hạ thời điểm đoàn người nên bày ra biểu tình gì nhưng ngay khi tinh hồng phong bạo diệt uy phong mình thời điểm bốn phía đột nhiên vang lên nhiệt liệt cùng minh m ô n g tiếng hoan hô hồ, tinh hồng phong bạo sửng sốt lập tức ngẩng đầu hướng trên chủ tịch đài nhìn sau đó không tự chủ được lộ ra ánh mắt khiếp sợ chỉ thấy lý mộng giao tiểu tâm rực rực lặn xuống chương cuồng sau lưng vừa tiến vào phạm vi công kích liền phát động lại thành công mệnh trùng chương cuồng đem chương cuồng đánh vào trạng th trong nháy mắt đó tinh hồng phong bạo có thể bộ bắt được lý mộng giao hành động thượng dừng lại chẳng lẽ lý mộng giao cũng không có dự liệu được công kích của mình sẽ mệnh trung đúng vậy lý mộng giao không nghĩ tới mình khởi tay kỹ sẽ thành công mệnh trung đây là bị trường cuồng dày xéo nhiều lần tạo thành suy nghĩ ở một cấp thời điểm trường cuồng là có thể dễ dàng đánh bại nàng bây giờ lại càng không tất nói đi nhưng thực tế luôn là để cho người ta ngoài ý m u ố n sửng sốt như vậy linh điểm mấy giây lý mộng giao liền phản ứng kịp lập tức mừng rỡ như điên phát động công kích có lẽ nàng có cơ hội đánh bại trường cuồng theo lý mộng giao t ù y thủ trong tay vũ động không thể động đậy t r ư ơ n g cùng trên người liên tục bắn lên ba tổn thương 103, 151, bạo kích, 985. tổn thương không tính là cao nhưng lý mộng giao lại ánh mắt sáng lên t r ư ơ n g cùng phòng ngự đúng là cao nhưng còn không có cao đến đánh bất động mức mà nàng đánh ra ba trăm năm mươi nhiều một chút tổn thương đã đem t r ư ơ n g cùng sinh mạng trị giá đánh gần nữa nói rõ t r ư ơ n g cùng sinh mạng trị giá sẽ không vượt qua chín trăm mặc dù kia đã là r ấ t khoa t r ư ơ n g sinh mạng trị giá tổng số cũng không phải không cách nào chiến thắng bởi vì nàng trang bị tài nghệ một chút cũng không kém mà công kích ba lần sau lý mộng giao lại tiếp theo dùng được mười cấp mới học đến lần nữa đem trường c u ồ n g đánh vào ba giây hôn mê cộng thêm đích ba giây lý mộng giao đem trường c u ồ n g chặt chẽ khống chế sáu giây cái này khống chế hai ngay cả kỹ chính là thích khách nghề nghiệp này kinh khủng địa phương một trong một trăm năm mươi ba bạo kích một trăm năm mươi mốt bạo kích một trăm bốn cầm truy thủ thích khách tốc độ công kích cực nhanh chia đều một giây có thể đánh ra một lần công kích mà lý mộng giao vận khí cũng khá vô cùng ở đích ba giây bên trong cánh đánh ra hai lần bạo kích vì vậy hồ chương cùng sinh mạng chỉ còn lại một trăm nhiều máu nhưng hai ngay cả kỹ quá khứ lý mộng giao cũng chưa có những k h ắ c khống chế ký liêu trương quần cũng sẽ theo chi tỉnh lại mà trương quần tê dại khinh thường bị nàng đánh trúng một lần phải không có thể sẽ ra lại hiện lần thứ hai cho nên lý mộng giao quyết định liều mạng mở ra cùng tiếp tục cùng trương quần gần người dây d ư a đấu mà tỉnh lại trương quần cũng lập tức xoay người huy quyền đả hướng lý mộng giao muốn lấy cực kỳ cao lực công kích hai quyền tiêu diệt lý mộng giao kết quả quyền thứ nhất thành công mệnh c h u n g còn xúc phát bạo kích lập tức mang đi lý mộng giao vượt qua một nửa sinh mạng trị giá nhưng lý mộng giao công kích cũng mệnh trúng trương quần đem trương quần sinh mạng trị giá đánh cho thành tàn máu không tới năm mươi điểm sinh mạng đằng giá kế tiếp hai người cũng hướng đối phương phát động quyết định thắng bại cuối cùng một kích kết quả t r ư ơ n g cùng công kích tới trước lại miss dâm một tiếng mặt kinh ngạc vẻ mặt t r ư ơ n g cùng ngã xuống trước mặt nhìn t r ư ơ n g cùng thi thể lý mộng g i a o nhìn một chút thủy thủ trong tay mình sau đó ngây ngốc hỏi một câu ta thắng cứ như vậy thắng lý mộng g i a o có chút không tin nhìn mình còn dư lại không tới một nửa máu lý mộng g i a o bắt đầu hồi tưởng mới vừa rồi chiến đấu quá trình đúng vậy nàng thắng dựa vào tránh rất chương cùng tới trước cuối cùng một quyền sau đó phản kích lấy được chiến đấu thắng lợi wow, hát. Người. kích động trong lý mộng giao cánh dơ lên nắm thủy thủ tay phải hướng dưới đài nhà chơi cựa chí ý ngay sau đó phong diệp quảng trường lại nhấc lên một mảnh vui mừng đằng nhưng là trương cùng thật cứ như vậy thua đúng vậy không có bất kỳ nghi vấn nào tinh hồng phong bạo cùng diệp lầm đám người cũng có chút không tin nhưng t r ư ơ n g c u ẩ n thi thể liền đặt ở trước mắt t r ư ơ n g c u ẩ n quá mức khinh thường một khi bị thích khách mệnh t r ú n g đó là rất khó phiên bản tên kia đánh với ta thời điểm tại sao cũng không phạm loại này sai lầm đây tinh hồng phong bạo có chút oán nghiệm hắn cũng có nhưng hắn cho tới bây giờ mất mạng t r u n g qua trường c u ẩ n cùng hắn có phải hay không cố ý nhường a thiên triều liệp khách gãi đầu một cái đạo lại bị bên cạnh nhà chơi cùng trung thanh thảo có mắt người của cũng nhìn ra trường quẩn là khinh thường lại nói trường quẩn vì sao phải cố ý nhường khinh thường thất kinh châu đúng là quá trẻ tuổi, vậy mộ chương cùng, lại, lại cùng, cùng là nhìn cố ý thua ị hết h h n vợ cờ nếu h không lý mộng d i a o làm sao có thể đánh chúng hắn chẳng qua là hắn muốn diễn phải giống như thật cũng không phải không đem mình thuộc tính rất xuống nếu không coi như bị mệnh trùng ăn xong thích khách khống chế hai ngay cả kỹ lý mộng giao cũng rất khó đem hắn đánh bại dù sao hắn cũng không thể ở trạng thái hôn mê trùng sau khi tỉnh lại còn ngây ngốc đứng bất động đi sẽ không có có người sẽ đoán ta là cố ý thua hết đi ta chết trước cái đó kinh ngạc biểu lộ nhưng là điểm tình chi bút t r ư ơ n g c u ồ n g khẽ mỉm cười cũng chậm chậm hướng phong diệp quảng trường đi tới về phần hắn vì sao phải cố ý thua hết bờ cờ cái vấn đề này cũng chỉ có chính hắn biết bại bởi g a hội trưởng lòng ta dùng khẩu phục bất quá ta cho là ta có thể đảm nhiệm thủ lĩnh chiến sĩ chức vụ không biết mọi người có còn hay không ý kiến khi trương c u ỳ n g lần nữa đứng ở trên chủ tịch đài lúc thần thái cử chỉ đã khôi phục bình thường bất ti bất kháng điệu nói ta không có ý kiến tinh hồng phong bạo đầu tiên phát biểu ý kiến mặc dù trương c u ỳ n g bại bởi lý mộng giao thế nhưng chẳng qua là ngoài ý mớn nếu như hai người đánh lại một cuộc lý mộng giao không có phần thắng mà hắn cùng trương c u ỳ n g cũng hối t h ủ tự nhiên sẽ không phản đối ta cũng không có ý kiến thiên triều liệp khách cũng gật đầu nói đại phong suy cùng tình thiên liếp mắt như nhau sau đó cũng gật đầu một cái mặc dù lý mộng giao vì bọn họ ra khỏi khẩu khí nhưng trương quần g thực lực đã lấy được chứng minh hai người bọn họ không cách nào vi tâm địa phủ nhận trương quần g đủ để đảm nhiệm công hội thủ lĩnh chiến sĩ vì vậy trương quần g vừa nhìn về phía băng tâm h o á n nhiên nhưng vị này tướng m ạ o bình thường nữ pháp sư tiếp xúc được trương quần g ánh mắt sau nói một câu ta không có ý kiến lại cúi đầu cuối cùng trương quần g q u a y đầu nhìn về phía lý mộng giao cùng diệp lâm lúc này nên hội trưởng cửa lên tiếng được tiện nghi lý mộng giao trước phải ý địa liếc trương quần g một cái mới lên tiếng ta tán thành mặc dù nàng cũng hiểu nữa cùng trương quần đánh một lần tám chín phần mười lại sẽ là thất bại kết quả nhưng nàng mới vừa rồi thắng trương c u ầ n là sự thật ai kêu trương c u ầ n khinh tường h đây về phân cố ý nhượng lý mộng giao không cho là trương c u ầ n sẽ làm như vậy trương c u ầ n đem nàng đánh bại h i ệ n nhiên còn có lợi cho dựng đứng uy tín của mình thấy lý mộng giao cũng đáp ứng diệp lâm liền tổng kết trần từ tốt lắm từ hôm nay trở đi c ũ n g chính là công hội thủ lĩnh chiến sĩ thứ mười tinh anh đoàn liền từ c u ầ n tới chỉ huy không phải lại có dị nghị ô lấy mai thủy tử cầm đầu một đám nhà chơi lá chắn sĩ bi hô đứng lên bọn họ chính là thứ mười tinh anh đoàn thành viên chung quanh nhà chơi không khỏi lộ ra nhìn có chút hạ hê vẻ mặt mới vừa rồi trương cồng thất bại lúc chính là mai thủy tử đám người làm cho nhất vui mừng bây giờ bị đi trương cồng cũng thật sâu nhìn mai thủy tử một cái để cho mai thủy tử sắc mặt của trong nháy mắt trắng bệnh sau này trương cồng chính là của hắn đính trên đầu ti nhưng t r ư ớ c hắn luôn là cùng trương cồng đối nghịch một đại ba tiểu giày đang đến gần tan cuộc sau diệp lâm liền đem trương cồng lưu lại có chút nóng này hỏi trương cồng bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết làm sao không tiêu tiền có thể đại phúc độ tăng lên công hội trang bị tài nghệ phương pháp đi mà trương cồng vẫn chưa trả lời một bên lý n g giao liền sửng sốt sau đó lộ ra không thể nào vẻ mặt Đạo vậy làm sao có t h ể mời chương ấ p cùng, cùng bộ đội có lần đầu tiên nhiệm vụ liên lụy hai vị hội trưởng tổng cộng một nghìn h trao đổi ba người lặng lẽ rời đi phong diệt thành Thông qua chương u nhau y ệ n tống trận phân nhóm giống n tới g địa đi loài ở vào ờ i đế đ quốc、Đông、nam、bộ、phong ngư thành thành, bộ sáu đó sẽ ra khỏi thành, đi tới hơn mươi rời đi phong diệp thành mốt t dấu chuyện n g đại phong thu đây là địa phương nào không phải nói có rất nhiều rất nhiều trang bị sao mai thủy tử mặt nghi ngờ hỏi t r ư ơ n g c u ồ n g mới vừa rồi bọn họ một nghìn nhiều người vì không đưa tới chú ý chia làm năm mươi nhóm từ từ lén qua đến phong ngư thành sau đó sẽ ra khỏi thành đi tới nơi này phong ngư hồ cạnh nhưng phong ngư hồ m ặ t trừ một loại gọi là bảo bối lý ngư tiểu động vật ra cũng chưa có những vật khác lại nơi đó có cái gì trang bị cùng ngươi sẽ không lừa dối chúng ta đi diệp lâm nhìn trước người một phương viên một trăm thước trường hồ trên khuôn mặt lộ ra thích ý cùng hưởng thụ biểu lộ phong ngư bên ngoài thành là một mảnh rộng lớn thảo nguyên một lần bình xuyên bích cỏ cả ngày mà phong ngư hồ nước hồ ở làm thiên ánh xạ hạ cũng lộ ra làm làm tựa như một viên lam bảo thạch khảm ở cái này phiến màu xanh lá cây cả vùng đất một trận gió nhẹ thổi qua mặt hồ vi ba dạo d ư ợ c dâng lên nhiều đoá rung động đúng vậy phong ngư hồ cảnh sắc vô cùng ưu mỹ hồng diệp lâm tất cả mọi người thấy trước mắt phong cảnh sau cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái chẳng qua là bọn họ một nghìn nhiều người không phải là tới chỗ này ngắm phong cảnh cho nên diệp lâm mới có câu hỏi này lý mộng giao cũng rất nghi ngờ bất quá nhưng không có lên tiếng nàng biết trương cùng sẽ cho ra câu trả lời quả nhiên trương cùng cười cười liền đi tới bên hồ ngồi sổm xuống lẳng lặng nhìn nước hồ bên trong trong chốc lát cánh đột nhiên xuất thủ hướng nước hồ trong mắt đi tăng lên sờ cá tỷ lệ thành công hiệu quả rốt cục phái thượng dụng chẳng trong chớp mắt t r ư ơ n g cùng trong tay là hơn một cái bảo bối lý ngư lý ngư một cấp tiểu động vật sinh mạng trị giá mười phẩm cấp màu bạc tinh anh một loại chân quý lý ngư người mang bảo bối rời đi nước hồ không lâu sẽ tử vong cùng, chúng n g c ta không phải là tới bắt cá diệp lâm có chút bất đắc dĩ t r ư ơ n g cùng thật có dội danh giật trí lại nắm lên cá tới nhưng lời còn chưa nói hết liền thấy hết sức thần kỳ một màn chỉ thấy t r ư ơ n g cùng trong tay bảo bối lý ngư đột nhiên sáng lên sau đó từ từ tiêu tán mấy giây sau lý ngư cánh biến thành một món trang bị Cức chất lực tốc cấp, cầu cấp cùng cấp chiến Cái c bộ, bị bị. độ động thể tinh thiết. Trang bị yêu cầu 10 cấp cùng 10 cấp trở trang Trương phòng Phòng không phải lượng lên là ngự này quẩn di yêu ầ sĩ. mà một bên mai thủy tử thấy sau này cặp mắt sáng lên liền tung người nhảy một cái đâm vào trong nước ngay từ đầu bởi vì động tác sinh sơ không bắt được bảo bối lý ngư nhưng bắt nhiều mấy lần sau rốt cục thành công bắt được một cái đem lý ngư lấy ra mặt nước đại khái bảy mươi ba tám giây sau cái này thần kỳ tiểu động vật lại lần nữa tỏa sáng sau đó biến thành một món tinh thiết cấp thích khách hung giáp phát đạt phát đạt rồi thấy trong tay biến hóa mai thủy tử ánh mắt của trong nháy mắt biến thành kim tệ ký hiệu bởi vì cái này phong ngư trong hồ bảo bối lý ngư rậm rạp chẳng trị đạt hơn mấy vạn con nếu như mỗi con bảo bối lý ngư cũng có thể biến thành một món tinh thiết trang bị lợi của kia trong hồ chẳng phải là có mấy vạn món tinh thiết trang bị các h i n h đệ nắm chặt thời gian chúng ta tốt nhất ở một canh giờ bên trong đem những thứ này cá cũng mò đi việc này không nên chậm trễ chương cùng đẻ ép thanh âm nói một câu kia một nghìn tên nhà chơi liền lập tức hiểu h à n nghĩa trong đó nơi này cũng không phải là bọn họ lá hồng diệp lâm địa v ạ n a vì vậy hơn ngàn tên nhà chơi liền rối rít xuống nước m à cá hoàn toàn phá vỡ phong ngư hồ bình tĩnh mặt hồ trong lúc nhất thời bọt nước v a n g khắp nơi rất là trắng quan hắc rốt cục thay đổi ra ta dùng trang bị rồi các vị huynh đệ tìm muội ta chưa xuyên vì kính rồi yêu a tinh thiết cấp song thủ phủ a hoàng a hoàng cho ngươi rồi ông trời của ta ta bắt được bảo bối lý ngư vương dựa vào là thanh đồng trang bị nhìn từng cái một hưng p h n phải giống như đạp đến hoàng kim nhà chơi ừ bây giờ có thể nói là tiểu đệ t r ư ơ n g cùng trong lòng cũng thật cao hứng cái này phong ngư trong hồ bí mật hắn là gia nhập hồng diệp lâm sau mới nhớ tới năm đó hồ này trong vượt qua sáu mươi nghìn con bảo bối lý ngư chính là bị chiếm cư phong ngư thành thế lực lao phu tử lấy được đại phát một khoản phát tải ta cùng hồ còn rất có duyên phận đáng tiếc như vậy địa phương tốt cũng chỉ có nơi này t r ư ơ n g cùng cảm khái địa lắc đầu một cái cũng giống như mai thủy tử một dạng đâm vào trong hồ thân thể trong nháy mắt bị trong trẻo lạnh lùng nước hồ bao vây một loại sảng khoái cảm giác du nhiên như xanh tiếp theo chương cùng cũng bắt đầu bắt bảo bối lý ngư thật ra thì làm thứ mười tinh anh đoàn lao đại trương cùng không cần động thủ cũng được tựa như ở trên bờ thổi gió nhẹ dơ lên khuôn mặt tươi cười hai mỹ nữ hội trưởng một dạng nhìn bọn tiểu đệ kiếm sống là được chẳng qua là trương cùng nhớ lại kỹ năng này có lẽ gãi gãi cá có thể tăng lên kỹ năng này cũng nói không chừng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi t r ờ i nóng bức này đến trong hồ cuông âm cũng là một món rất tốt chuyện mà trương cùng nhảy vào trong hồ sau phụ cận mai thủy tử chờ nhà chơi liền kích động hướng hắn biểu diễn thu hoạch của mình trương cùng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cùng bọn tiểu đệ đánh cho thành một mảnh cơ hội sau này những thứ này nhà chơi chính là của hắn tiểu đệ không tốt hảo chung sống sao được mà mai thủy tử đám người rất nhanh sẽ phát hiện đi theo trương quùng cái này lão đại tuyệt đối là một cơ c h í lựa chọn mà trương quùng cũng không có chú ý tới trên bờ diệp lâm cùng lý mộng giao hai nàng ánh mắt cũng tập trung ở trên người hắn trong con ngươi cũng tràn ngập tò mò sợ h ã i than cùng không hiểu trở phức tạp vẻ mặt cái này bảo t à n g trương quùng vì sao không mình độc thôn đây bởi vì có một nghìn người đang công việc cho nên không cần một canh giờ phong trọng hồ bảo bối lý ngư đã bị đánh mò không còn mà dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được những bảo bối lý ngư chắc là sẽ không nữa cả mới vì vậy hồ bao gồm trương quùng ở bên trong kết quả hồng diệp lâm liền buồn bực phát đại tài nếu như theo như trước đây không lâu diệp lâm thu mua trường cùng nhóm kia trang bị giá cả cái này nhóm bảo tàng giá trị sợ rằng vượt qua ngàn vạn liên bang tiền dĩ nhiên khi đó diệp lâm giá thu mua cách là cao hơn một loại giá thị trường mục đích gì là vì dụ dỗ trương quần vào sẽ nhưng diệp lâm việt sẽ không nghĩ đến mình nhanh như vậy liền được hồi báo nhất thời hưng phấn lâm tỉ tỉ cánh phát tin tức cho trương quần đạo trương quần đệ đệ ngươi muốn bao nhiêu để thành đây ba mươi vạn liên bang tiền bởi vì lâm thi nhã bệnh tình trương quần chắc là sẽ không ở kim tiền phía trên k h á c h khí vốn là hắn cũng nghĩ tới độc thôn cái này nhóm trang bị nhưng trên thực tế là không cách nào thực hiện bởi vì đến ngày mai khoảng giờ này lao phu tử người của sẽ phát hiện bảo bối lý ngư thần kỳ thời gian thượng đã không cho phép hắn từ từ rời đi cái này nhóm bảo tàng đã như vậy sẽ để cho hồng diệp lâm chiêm cái đại tiện nghi đi như vậy hắn mới có có thể lấy được diệp lâm tưởng thưởng bây giờ hắn sắc cũng nhận được không năm mươi vạn đi vốn là ta cũng tính toán hoa năm mươi vạn liên bang tiền tăng lên công hội trang bị tài nghệ không nghĩ tới ngươi sẽ đưa ta đây sao lớn lễ vợt diệp lâm tâm tình tốt cánh một hơi liền nói ra hai mươi vạn khiến cho trương cùng trong lòng trực yêu cầu xin băng đôi bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút lấy diệp lâm như vậy số lớn b ạ c h phú mỹ mấy chục vạn liên bang tiền lại coi là cái gì thật ra thì trương cùng cũng từng muốn quá nếu như lời chức đem diệp lâm cua được tay lâm thi nhã bệnh không phải giải quyết dĩ nhiên đời này cũng không mượn trải qua thống kê chuyến này bộ cáo cuộc hành trình tổng cộng thu hoạch năm mươi chín nghìn nhiều món tinh thiết trang bị cùng một nghìn nhiều món đồng xanh trang bị như vậy xem ra diệp lâm năm mươi vạn liên bang tiền t ố n quá đăng giá mà có cái này nhóm trang bị hồng diệp lâm toàn bộ công hội trang bị t à i nghệ liền lên một cấp bậc khi tinh hồng phong bạo chờ những khác mấy tinh anh đoàn đoàn trưởng biết sau chuyện này cũng lập tức chạy tới cùng t r ư ờ n g cùng làm quen mặc dù trước mặt mọi người h u ê n náo có chút không vui nhưng không phải là đã băng thích hiểm khích lúc trước sau Chỉ chỉ m đi đi. lúc này mai thủy tử cũng chạy tới cùng trương cùng nói lao đại sau này ngươi chính là lao đại của chúng ta trương cùng nghe liền cười mắng một câu cút sang một bên được tiện nghi còn bán oan mai thủy tử nghe liền cười ha hả đứng ở một bên hắn đối với trương c u ầ n thái độ đã xảy ra to lớn biến chuyển thật ra thì trừ hắn ra toàn bộ thứ mười tinh anh đoàn nhà chơi cũng đối với trương c u ầ n tâm phục khẩu phục bởi vì bọn họ thứ mười tinh anh đoàn lấy được tinh thiết trang bị là tốt nhất dù sao trang bị là do bọn họ đánh m ỏ lấy trước trước phải sao khắc kia khan không nhiều tinh chia nơi giai hiếm giá tiểu thanh đồng trang anh Thanh trang món đồng bọn đoàn cũng món, này đoạn. đồng nhưng hàng, bọn như trang chính họ thứ họ thể mà mặc trị tốt trường được cùng rẻ, bị bị bị, bọn họ là là có được ở lấy vậy dù vì đệ vừa nghĩ tới trước còn nhìn có chút hả hê r ê u cận bọn họ cùng lỗi người những khác tinh anh đoàn huynh đệ lộ ra mặt hâm mộ ghen tị hận biểu lộ mai thủy tử liền từ đầu thoải mái đến chân cứ như vậy hồng diệp lâm ở trương cùng dưới sự giúp đỡ của có một cực tốt bắt đầu nhưng phúc h ề họa sở phục mặc dù diệp lâm đã hạ lệnh để cho hồng diệp lâm tất cả thành viên không muốn đem chuyện đã xảy ra hôm nay để lộ ra đi nhưng như cũ có nhà chơi tiết lộ phong t h à n h ở hồng diệp lâm đại phong thu đêm đó lao phu t ử công hội phó hội trưởng an đ ã trợ đụng vỡ phong ngư thành quân bị sở phòng hội nghị cửa vẻ mặt kích phấn địa đối với hội trưởng toàn lũy đ ã nói hội trưởng hôm nay có cái công hội ở chúng ta bên ngoài thành phong ngư trong hồ m ò đi rồi mấy vạn món tinh thiết trang bị giá trị vượt qua ngàn vạn liên bang tiền a đang nghe ca khúc đung đưa chứ thân thể toàn lũy đ ã vừa nghe ngạc nhiên nói cái gì ngàn vạn liên bang tiền rốt cuộc là chuyện gì xảy ra an đ ã liền bi vẫn đem hắn nghe được lời đồn đãi nhất ngũ nhất thập nói cho toàn lũy đả toàn lũy đả vừa nghe nhất thời nặng nghề vô bàn một cái lựa dẫn ngút trời đ i ệ nói tê dại cay cách vách Khó t r á chương h sáu mươi hai lão phu tử trả thù ở trò chơi trong nhà chơi cửa tổng hội bởi vì rất nhiều chuyện nhỏ mà phát sinh tranh chấp và mà phát triển thành đại quy mô bờ cờ với nhau kết làm lương tử sau liền đấu tranh không ngừng thành từ trò chơi sơ kỳ, trừ phi đã là không thể rất thế thay chơi phi không hòa địch nhân, nếu không rất nhiều thế lực cũng sẽ không Mà là dàng ở nơi này. nếu cũng nơi đoạn đối đầu. đã điều Giai ở ở lực sơ sẽ kỳ, dễ vì hắn thế lực giao ác, thiểu một địch nhân thì đồng nghĩa đồng một, người bạn. Đây đối với một thế lực ác, giao vậy ớ với lớn i nhiều người đối triển bạn, ảnh hưởng. thế phát một một rất đây Vì v lực là có khi diệp lâm nghe được phong ngư thành lão phu tử công hội dẫn vượt qua hai mươi nghìn tên nhà chơi trường đ ổ bạc thiệp đi tới phong diệp bên ngoài thành tin tức sau cả người cũng ngây mẩn cả người hội trưởng làm sao bây giờ nhất định là chúng ta đi phong ngư hồ mò cá chuyện của tỉnh tiết lộ ra ngoài người ta tới tìm chúng ta phiền toái thiên triệu liệp khách giống như bị hỏa thiêu lửa đốt cái mông một dạng gấp g á p mặt luôn cuống hỏi diệp lâm hôn trướng rốt cuộc là cái nào ngu nốc đem tin tức để lộ ra đi tinh hồng phong bạo tức giận gầm nhẹ một câu chúng ta ngày hôm qua quá mức đắc ý không nên nhanh như vậy liền đem trang bị phân phát tinh thiên lắc đầu một cái hối t i ế c điện nói công hội hơn vạn người muốn giữ được bí mật suy nghĩ một chút thật ra thì khả năng không nhiều diệp lâm thần sắc từ từ trở nên âm chấm xuống ngưng trọng nói bây giờ không phải là lúc truy cứu trước hết nghĩ muốn như thế nào đối phó bên ngoài thành địch nhân、đi. lão phu tử thực lực so với chúng ta mạnh hơn không ít thật không tốt đối phó cuồn cùng, cùng đại phong suy bọn họ đây bọn họ dẫn mình tinh anh đoàn đến ngoài cửa thành mặt đi băng tâm cũng là tinh hồng phong bạo hồi đáp vậy chúng ta cũng đi ra ngoài diệp lâm đứng lên lâm nhiên điệu nói phong diệp cửa thành ta siết cá lau toàn lũy đánh bọn họ muốn làm gì muốn cùng chúng ta hồng diệp lâm hoàn toàn trở mặt sao đại phong suy nhìn đối diện hai mươi nghìn tên nhiều tên lão phu tử thành viên tức giận n g ấ t trời điểm mắng muốn xong đời chuyện ngày hôm qua làm sao sẽ bị lão phu tử biết đây mai thủy tử mặt kinh hoàng lão phu tử công hội thực lực khi hắn cửa hồng diệp lâm trên đan tử nhà chơi nhân số đích t r ê n l ệ n h cũng có thể thấy được tới n g h e vậy bên cạnh một mực trầm mặc băng tâm hoán nhiên cánh phá thiên hoang địa hỏi một câu mai t h ủ y tử các ngươi đoàn trường đây nga lão đại nói có chút việc phải làm bảo chúng ta trước tới đây mai t h ủ y tử nghe giống như thực đáp nghĩ thầm b ă n g tâm hoán nhiên vị này bình thời không thế nào nói chuyện thủ lĩnh pháp sư lại xảy ra thanh hỏi hắn chuyện thật là ly kỳ có chuyện có chuyện gì băng tâm hoán nhiên lại hỏi một câu mai thùy tử nghe vừa muốn trả lời không biết chương cùng thanh âm của liền từ phía sau chuyển tới băng tâm tiểu thư ngươi tìm ta có việc băng tâm hoán nhiên nghe tiếng quay đầu nhìn lại nhìn thấy trương quần đang mang theo mỉm cười nhìn nàng sắc mặt hơi có chút khác thường liền lạnh nhạt nói không có ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi loại thời điểm này ngươi hẳn tại chỗ mới đúng mà mai thùy tử thấy trương quần liền cấp địa chen miệng nói lao đại làm sao bây giờ lao phu từ bọn họ tới tìm chúng ta tính sổ nghe vậy trương quần liền trợn mắt nhìn mai thùy tử một cái khiển trách h o ả n g cái gì binh tới tướng đỡ nước tới đất ă n đem bọn họ đánh trở về là được bọn họ nhiều người như vậy chúng ta đánh như thế nào sao mai thùy tử ngượng ngùng cô một câu nhiều người thì thế nào bọn họ công chúng ta thủ có địa lý ưu thế sợ cá điệu t r ư ơ n g cùng trầm rõ q u á t lên sau lưng thứ mười tinh anh đoàn rất nhiều nhà chơi vừa nghe liền nhiệt liệt địa hưởng ứng khí thế như hồng cung nói đúng chúng ta hồng diệp lâm lúc nào sợ quá người khác năm đó đối mặt khí thế hung hăng băng h ỏ a khế ước chúng ta cũng không phải là thẳng tắp yêu can theo chân bọn họ rằng có sao diệp lâm thanh âm của đột nhiên từ phía sau vang lên t r ư ơ n g cùng đám người quay đầu nhìn lại liền thấy diệp lâm cùng tinh hồng phong bạo bọn họ đang từ nhà chơi tránh ra lối đi đi ra hội trưởng hảo băng tâm hoán nhiên cùng đại phong suy thấy diệp lâm sau cũng lập tức lên tiếng chào hỏi mà trường cũng là lặng lẽ lui đến phía sau để cho diệp lâm đứng ở bổn phương trước n h ấ t đầu làm thuộc hạ nên có thuộc hạ dáng vẻ ừ tình huống thế nào diệp lâm hướng băng tâm hoán nhiên cùng gió đại phong suy gật đầu một cái trầm m ặ t hỏi không rõ ràng lắm đối diện vẫn chưa có người nào tới đây giao thiệp đại phong suy lắc đầu một cái có chút bất đắc gì nói lão phu tử kia hai mươi nghìn người một canh giờ trước liền đi tới đối diện nhưng vẫn không có người tới đây giao thiệp chẳng lẽ đang đợi diệp lâm đ ị xuất hiện đừng nói đại phong suy thật đại đoàn đúng t h ấ y một thân thánh khiết áo bào trắng bị chúng tinh thổi p h ồ n g t h á n g thốc ôm vào trung gian diệp lâm xuất hiện đối diện lao phu t ử phó hội trưởng an đả liền hướng bên này đi tới đi tới cách hồng diệp lâm nhất phương còn có một trăm thước thời điểm liền la lớn hồng diệp lâm người của nghe cho ta chúng ta lão phu t ử hôm nay là tới lấy lại công đạo nếu như không muốn bị chúng ta công phá thành trì liền đàng hoàng đáp ứng điều kiện của chúng ta điều kiện điều kiện gì diệp lâm cười lạnh nói các ngươi ngày hôm qua từ chúng ta phong ngư thành lãnh địa trộm đi nhiều như vậy trang bị hội trường chúng ta trạch tâm nhân hậu chỉ muốn các ngươi giao ra một nửa bút trướng này liền xóa bỏ dĩ nhiên nếu như lâm hội trưởng nguyện ý chúng ta có thể kết thành liên minh r ồ i danh lúc cùng nhau luyện một chút gốc hạ hạ phó bản an ăn, ăn cơm cũng không có vấn đề an đ ã một bộ đoán t r ư ờ n g hồng diệp lâm bộ dáng đến gần thấy rõ ràng diệp lâm bộ dáng sau giọng nói càng trở nên khinh bạc đứng lên nhưng diệp lâm nghe lại tức giận vô cùng p h ả n cười mặt nạ xương lạnh đ ị a nói đ ắ t công hội tính toán đánh thật vang nhưng các ngươi có hay không dùng đầu góc nghĩ tới chúng ta hồng diệp lâm sẽ đáp ứng điều kiện như vậy sao hắc ngươi nói cái gì an đả không dám tin tưởng mình lỗ thai nói thật hắn ngày hôm qua đặc biệt đi thăm dò t u ầ n một phen mới biết được còn có thật là hồng diệp lâm như vậy một lấy mỹ nữ hội trưởng nổi tiếng công hội mà thực lực này nếu so với bọn họ lao phu tử muốn yếu đi không ít hồng diệp lâm lại rằng tự tuyệt bọn họ hào tâm lại công bình điều kiện đơn giản là không biết điều cái đó người nào ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao còn là nói ngươi chưa nghe nói qua chúng ta lào phu tử đại danh an đã phản ứng tiếp sau liền thẹn quá thành giận hỏi hãy bất xàm luôn đi có bản l ã n h để lại mã tới đây diệp lâm hoành mi trận mắt địa quất lên đại hữu cân quắc không để cho bực mày dâu chi thế nhìn trước người diệp lâm t r ư ơ n g cùng khẽ mỉm cười diệp lâm sẽ cứng rắn như thế một chút cũng không ra hồ dự liệu của hắn đừng xem diệp lâm bình thời một bộ xinh đẹp hào phóng bình dịch gần người ôn nhu bộ dáng nhưng thực là một đặc biệt quật cường nữ nhân mà một làm ba năm công hội hội trưởng đê nữ nhân như thế nào sẽ làm mềm yếu vô năng người của hảo rất tốt nếu các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng đừng trách chúng ta lão phu t ử không khách khí nói xong dẫn đến cả người phát r u n an đánh liền hất tay trở về thế vậy diệp lâm lập tức hạ lệnh toàn công hội thành viên chuẩn bị sẵn sàng một cuộc lớn hơn kích thức đoàn chiến sẽ phải bắt đầu chiến âu không khí đã lan tràn ra hồng diệp lâm không ít nhà chơi đều có điểm k h ẩ n trương chỉ có số rất ít nhà chơi ngực có thành trúc trong đó liền bao gồm t r ư ơ n g cuồng trên thực tế bởi vì phong diệp thành chỉ là một thành nhỏ cửa thành chỉ có một phòng thủ rất có ưu thế mà lao phu t ử kia hai vạn người không phải là phong diệp thành nhà chơi cái giai đoạn này ở một chủ thành hoạt động vượt qua bảy mươi hai giờ mới coi như là nên thành nhà chơi không có tư cách ở phong diệp thành phụ cận mộ địa sống lại một khi tử vong liền mất đi tái chiến năng lực hồng diệp lâm bên này lại bất đồng bọn họ tử vong sau có thể ở trong thành mộ địa sống lại có thể trong thời gian cực ngắn trở lại chiến trường mười nghìn người khi ba mươi nghìn người có lớn như vậy ưu thế như thế nào thất bại dĩ nhiên cuối cùng thắng bại còn phải đánh nhau mới biết nếu như trương q u ỳ n g nhớ không lầm hồng diệp lâm còn không có trải qua kích thước khổng lộ như thế đoàn chiến mà lao phu tử cũng đang thượng cái trò chơi trong trải qua mấy lần mà trương q u ỳ n g đã sớm đoán được phong ngư thành lao phu tử công hội sẽ biết được bọn họ ngày hôm qua trộm trang bị chuyện của tỉnh cũng lớn dồn dự liệu được hôm nay sẽ có chút phiền t o á i nhưng hắn không nghĩ tới lao phu tử lại lao sư đậu chúng mang nhiều như vậy nhà chơi tới đây công thành có cứu cấp, cảm các chẳng chịp lớn là lao như hẳn Nhìn thăng người nhìn diện nhà chơi, chương quần hảo phu chơi, vậy sao. ta ở đã đi đối tốt tạ tử rồi hồ dầm mơ dạp bên ắ t đầu hương phấn. b kia an đánh trở lại bổn phương trận doanh cùng hội trưởng toàn lũy đánh nói mấy câu nói sau toàn lũy đánh liền nổi trận lôi đình địa quát cái này mẹ hy thất cư nhiên như vậy không biết điều cậu nhật để cho bọn họ biết một chút về chúng ta l a o phu tử thực lực các minh đệ thượng là hai nghìn không người cùng kêu lên vừa hô bắp chân r u lên liền cùng nhau hướng phong diệp thành bên này xung phong tới đây khi thế kia khôi hoành tràng diện làm hồng diệp lâm bên này nhà chơi ra đầu tê dại bất quá diệp lâm cũng tràn đầy ý chí chiến đấu địa cao giọng kêu một câu hồng diệp lâm toàn thể thành viên nghe lệnh giết giết nghe tiếng hồng diệp lâm nhà chơi thần sắc kiên định không ít cũng cùng kêu lên kêu một câu thanh âm đánh vỡ chân trời trong lúc nhất thời song phương tinh thần cũng đạt tới đỉnh núi ở hai quân đụng nhau một s á t na vũ khí tiếng va chạm ma pháp tiếng sấm cũng đồng thời vang lên giao hội thành từng đạo một chiến đấu âm p h mà ở huy động vũ khí giết chết phía trước địch nhân trong nháy mắt đó tại chỗ mỗi một nhà chơi tựa hồ cũng tìm được mình tiến vào trò chơi ý nghĩ n h là chắn sĩ cầm thuẫn ở phía trước chiến sĩ theo sát phía sau thích khách nhân cơ hội đ á n h lén cung thủ pháp sư cho gọi sư tầm x a phát pháo mục sư cho trị liệu mỗi nhà chơi đều có chứa sứ mạng của mình cùng trách nhiệm đại hình đoàn chiến là nhất có thể triển hiện thực lực và thể hiện giá trị võ đài tận lực chịu đựng không nên để cho địch nhân x u n g tới mục sư hảo là chắn sĩ máu thâu s u ấ t hỏa lực toàn khai tinh hồng phong bạo cùng đại phong suy cung cao giọng chỉ huy mình tinh anh đoàn chiến đấu hai người bọn họ tinh anh đoàn đang ở phong diệp thành ngoài cửa thành mặt mấy trăm thước địa phương bày ra phòng ngự trận hình tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến mà băng tâm hoán nhiên cùng tỉnh thiên tinh anh đoàn là theo sát phía sau làm đạo thứ hai phòng tuyến nếu như đạo thứ nhất phòng tuyến bị phá bọn họ liền trên nóc đi khắc thiên t r i ề u liệp khách tinh anh đoàn thì bị sai phái đi canh giữ chuyện tống trận không để cho con chuột từ chuyện tống trận trộm chạy vào tới hồng diệp lâm mười nghìn chiến đấu nhà chơi ở diệp lâm thống lĩnh hạ lộ ra tỉnh tỉnh có con không nghĩ tới diệp lâm lần đầu tiên chỉ huy lớn như vậy đoàn chiến là có thể làm được tốt như vậy vì vậy trương cùng liền đem mình tinh anh đoàn giao cho diệp lâm cùng diệp lâm lý mộng giao hai người tinh anh đoàn tạo thành một năm nghìn nhân đại đoàn kết k ế thật t thật ngăn ở nơi cửa thành bởi vì chuyện t r ư ớ c không biết lao phu tử sẽ đến tiến công cho nên lý mộng giao không có thượng tuyến nàng hai nghìn người tinh anh đoàn cũng từ diệp lâm tới chỉ huy mà ở trên cao vạn người đoàn chiến trung một nhà chơi lực lượng là vô cùng nhỏ bé đặc biệt ở không thể sử dụng kỹ năng bại lộ mình một người khác thân phận dưới tình huống cho nên trương quồng tạm thời thành thật địa đi theo diệp lâm bên người chẳng qua là ở đây sau một đại võ đài trước mặt trương quồng như thế nào sẽ cam vu bình thản không nhúc đ í c h thấy mấy phe đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị phá đạo thứ hai phòng tuyến cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã thời điểm chương sáu mươi ba cùng đang làm gì kiên trì kiên trì nữa một hồi thiên triệu liệp khách vừa dương công tác xạ vừa hô thanh âm cũng có chút khẳng khẳng mà vốn là đứng ở bên cạnh tinh hồng phong bạo thì thôi trải qua tử vong ở đạo thứ nhất phòng tuyến bị xông phá thời điểm tinh hồng phong bạo liền thân chức sĩ tốt võ tới trước nhất tuyến sau đó chết đi sống lại lao phu tử công hội không hổ là đứng hàng ở hoa hạ hai trăm tên lấy bên trong t r u n g hàng đầu công hội hồng diệp lâm bên này phòng tuyến bị ép tới không ngừng lui về phía sau được rồi thật ra thì không phải là lao phu tử rất mạnh mà là hồng diệp lâm kém hơn nếu như không phải là ngày hôm qua vớt một khoản trang bị đem công hội trang bị tài nghệ kéo đi lên bây giờ chỉ sợ sớm đã bị đối phương d i ệ t hội trưởng đạo thứ hai phòng tuyến cũng không nhanh được gọi phía sau huynh đệ trên nóc đi đi đã sống lại nhiều lần đại phong suy lo lắng đối với bên cạnh diệp lâm nói ừ diệp lâm sắc mặt nặng n ề hạ lệnh thứ nhất hai ba bốn cùng thứ mười tinh anh đoàn nhà chơi về phía trước đ í n h trước mặt mấy tinh anh đoàn nhà chơi cơ hồ chết sạch là thời điểm đến phiên phía sau huynh đệ lên hồng diệp lâm bên này chết rất tham trọng nhưng đây là chuyện rất bình thường dù sao đối với mặt có hai mươi nghìn nhiều tên nhà chơi mà đoàn chiến không có không chết hơn nữa chết mấy lần coi như là tiểu nếu như không phải là nàng lôi kéo đại phong suy vị này công hội thủ lĩnh lá chắn sĩ sợ rằng muốn chết thượng mười mấy lần trực tiếp hàng trở về trí cấp toàn lũy đánh đám kia không tiếp ta nhớ bọn họ giống nhau chết mấy lần tinh hồng phong bạo lốc cắn rang nghiện lợi nói làm thủ lĩnh thích khách hắn và đại phong suy một dạng cũng không thể nhìn mình bọn tiểu đệ ở mặt trước sung phong hám trượt mà mình liền núp ở phía sau chỉ huy ai bảo hắn cửa là cận chiến đây ở nơi này dạng đoàn chiến bên trong cận chiến căn bản đều là pháo thí bị chết nhiều nhất thảm nhất chính là bọn họ giống như thiên triều liệp khách băng tâm hoán nhiên cùng tỉnh thiên trở tầm xa trừ phi trước mặt cận chiến cũng chết sạch nếu không bọn họ là sẽ không chết dĩ nhiên cái này không có nghĩa là thiên triều liệp khách bọn họ vô tận lực đúng rồi cùng đây diệp lâm đột nhiên hỏi một câu tinh hồng phong bạo cùng đại phong suy vừa nghe lấm lét nhìn trái phải một cái mới phát hiện vốn là đứng ở bên cạnh bọn họ trường cùng lại không thấy đại phong suy sắc mặt tối sầm nghi ngờ nói tên hướng kia không phải là lâm trận lùi bước trốn đi đi kế tiếp liền đến phiên thứ mười tinh anh đoàn thành viên đ í n h đến trước nhất liêu mặc dù không thể yêu cầu mỗi người đều giống như hắn và đê tinh hồng phong bạo như vậy anh dũng không sợ nhưng thủ hạ tinh anh đoàn đang chiến đấu làm đoàn trưởng tổng đắc tại chỗ đi cũng sẽ không tinh hồng phong bạo cao mày nói cùng trương cùng tiếp xúc t r ư ờ n g mấy ngày hắn tin tưởng trường cùng không phải là cái loại đó tham sống sợ chết người đây chỉ là trò chơi cùng không phải giảm một ít kinh nghiệm mà thôi sao cũng sẽ không thiểu mấy lượt thịt khó nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng tên k i a thế nào cũng là cấp bậc bảng đệ nhất người vạn nhất chết đưa đến xuống cấp k i a mặt mũi liền ném lớn người hoạt gương mặt sao đại phong suy nhìn vòng quanh một vòng đều không thấy trường c u ẩ n không khỏi trâm t r ọ c điện nói diệp lâm không nói gì nhưng quả đấm lại thật chặt nắm lại nàng cũng không tin tưởng trường c u ẩ n sẽ lâm trận lối bước nhưng vấn đề là người đâu